có thể kiến thức một chút người đồng đạo đọ s ứ c đã coi như là thu hoạch lớn nhất chớ nói chi là đằng sau còn có tiên nhân xuất thủ đ o á n chừng cái này gọi tương tiểu tranh đạo hữu ngay cả tiên nhân đến cùng đại biểu cho cái gì cũng không biết cung n ă n g nói những thứ này không có ý nghĩa đúng rồi ta là càn huyết môn nội môn đệ tử tên gọi ngụy vũ hiên chờ lần này chuyện ngày sau có thể đến chúng ta càn huyết môn tới làm khách nói tới chỗ này ngụy vũ hiên hướng về phía hướng dạ nhẹ gật đầu sau đó cùng tông môn của mình người hội tụ đến cùng một chỗ cũng chính là tại lúc này hướng dạ có thể nhìn thấy đài diễn võ bên trên các tông môn người đã lẫn nhau tỉ thí các loại đao quang kiếm ảnh thuật pháp bay tứ tung giang nam vương lúc này đứng tại đài diễn võ một góc lạnh lùng nhìn xem tỉ thí hai người không biết suy nghĩ cái gì mà bị đánh phát đi tạo cái ghế trình nhất phàm đám người lúc này cũng tựa ở đài diễn võ một góc khác nhìn chăm chú lên hai phe đội ngũ viên tỉ thí chỉ bất quá so với đệ tử khác nhóm đều có cái ghế quan sát đám người bọn họ chỉ có thể là thành thành thật thật ngồi dưới đất một bên mục sùng chính gắt gao coi chừng bọn hắn để phòng bọn hắn làm loạn đắc tội đạo hữu đài diễn võ bên trên một hăng hái đạo nhân nhìn xem nửa quỳ tại bên cạnh hắn đạo hữu mỉm cười sau đó mở miệng nói ra cuộc tỉ thí này hắn đã thắng nam minh tông thủ tịch đệ tử thực lực quả nhiên bất phàm bần đạo thua tâm phục khẩu phục quỳ một chân trên đất đạo nhân dãy r một phen rốt cục đứng lên hắn nhìn trước mắt người đã biết mình còn lâu mới là đối thủ của hắn cho nên trực tiếp gọn gàng mà linh hoạt đầu hàng mà giang nam vương nhìn thấy trên trận thắng bại đã phân đành phải mở miệng nói ra trận này nam minh tông văn nhân chỉ thắng mà thua đạo nhân ngược lại không để ý chỉ là v ọ t tới giang nam vương bên cạnh một trưởng vô đến giang nam vương lồng ngực sau đó lạnh giọng nói ta đã biết không cần nghiệm đến lớn tiếng như vậy các loại tỉ thí kết thúc ta nâng bầu trời đảo chắc chắn luyện ngươi chương hai trăm hai mươi hai nguy cơ giang nam vương đảo qua trước mắt đạo nhân nếu như trên thân không phải bị thực hiện cầm chế khó mà điều động linh khí trước mắt thực lực này bất quá siêu quần bạc tụy bảy giá hỏa hắn một cái tay liền có thể bóc chết chỉ là dưới mắt ngừng đầu có chút nhìn thoáng qua trên đài cao ngồi cái kia ba tên tiên nhân lúc này giữa bọn hắn chính có chút hăng hái phản đảm cái gì căn bản là không có chú ý tới đài diễn võ bên trên tình huống dù sao đối bọn hắn dạng này người mà nói cái này thi đấu bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu một lần nữa n g n g đầu nam minh tông văn nhân chỉ lúc này cũng nhảy xuống đài diễn võ cùng nam minh tông một đám sư huynh đệ hội tụ đến cùng một chỗ bên thắng tâm tình thật tốt đương nhiên sẽ không tìm hắn gây phiền phức m à thua lần nữa không để lại dấu vết nhìn lướt qua nâng bầu trời đảo tên đạo nhân kia giang nam vương đem người kia diện mạo ghi ở trong lòng lúc này mới cầm lấy đăng ký danh sách chuẩn bị bắt đầu vòng tiếp theo t ỷ thí ừ n ma chủ rất nhanh giang nam vương ngay tại đăng ký danh sách bên trong phát hiện một cái tên quen thuộc địa tông tương tiểu tranh danh tự thình lình liền xuất hiện tại hạ một trận t ỷ thí ở trong cái này tông môn thi đấu an bài đã sớm bị đại phá diệt tông người điều chỉnh hoàn tất giang nam vương ngoại trừ tại đài diễn võ mắc lửa cái trọng tài đồng dạng nhân viên bên ngoài không còn có cái khác quyền lợi nhìn thấy cái kia quen thuộc danh tự giang nam vương chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt liền hiểu ma chủ dụng ý cái này t ỷ thí như thường lệ tiến hành nhân viên này sàng chọn cũng như thường lệ tiến hành quả nhiên ma chủ chỉ để ý kết quả không quan tâm quá c h í n h a trong lòng có rất nhiều ý nghĩ nhưng rất nhanh người ở dưới đài không kiên nhẫn được nữa lao cương thi tranh thủ thời gian trụ trì trận tiếp theo chính ở chỗ này nhìn cái gì đúng đấy lưu ngươi một cái mạng tại không thành thành thật thật trụ trì thi đấu còn tại phát cái gì lăng ngươi cho rằng dạng này liền có thể để cho mình sống lâu một chút thời gian a tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian trận tiếp theo là ai Liên liền tiếp tới, phải thi cái nơi giận, cái thi hiện tại. thanh thỉnh thoảng chuyển、tới. trong mắt bọn hắn, nếu không phải thi đấu cần hắn như thế một cái nơi chút giận, căn bản liền sẽ không để cái này cương thi sống mắt thế một chút đều đấu để gào âm sẽ ở ừ nhận mọi người vây xem ảnh hưởng giang nam vương hừ lạnh một tiếng lúc này mới một lần nữa đọc lấy trận tiếp theo tỷ thí trận tiếp theo địa tông tương tiểu tranh đối càn huyết môn ngụy vũ hiên vừa dứt lời ồn ào thanh âm trở nên càng nổi lên hơn tới địa tông càn huyết môn làm sao đều chưa từng nghe qua càn huyết môn ta ngược lại biết bị đánh phát đi làm đăng ký tiểu môn phái người đã quyền a về phần địa tông đoán chừng chính là cái kia một đám không nhiều lắm bản l ã n h môn phái nhỏ đem trước đó không phải chết không ít người a hẳn là những cái kia đạo nhân lưu lại đệ tử đi ồ môn phái nhỏ a cái kia hẳn là không có cái gì đáng xem rồi khinh thường thanh âm rất nhanh liền truyền ra rất hiển nhiên cho dù là đạo môn đồng tông cũng sẽ xem thường những cái kia môn phái nhỏ bất quá tiên nhân đã lên tiếng tất cả tông môn đều có thể tham dự bọn hắn cũng liền không tốt nói thêm gì nữa mà nguyên bản một mực ngồi dưới đất không động đậy trình nhất phàm một đoàn người nghe được giang nam vương báo cáo xuống một trận t ỷ thí từng cái tất cả đều ngẩng đầu lên sau đó nhìn về phía diễn võ t r ư ở n g ừng làm sao các ngươi vẫn là nhận biết trong đó người một mực tạm giam những tù binh này mục sùng rất nhanh liền phát hiện trình nhất phàm cử động lập tức cảnh giác hỏi trước đó cái này hai sư đồ từng cái ủ rũ cúi đầu hiện tại đ ố n g nhiên đều chăm chú vào đài diễn võ bên trong chẳng lẽ có vấn đề gì không có gì b ầ n đạo chợt nhớ tới một sự kiện trinh nhất phàm đạo trưởng trước tiên mở miệng sau đó quay đầu nhìn lướt qua sau lưng ngọc chân đạo nhân trong mắt ý vị không rõ chuyện gì m ụ c súng hỏi các ngươi ngay cả một chút môn phái nhỏ đều có thể tham dự tỷ thí vì sao chúng ta không thể tham dự tỷ thí trinh nhất phàm n g n g đầu gắt gao tiếp cận m ụ c súng nói ma chủ đều tham dự vào vậy nói rõ tình huống nơi này không cần phải lo lắng tự thân an nguy trong nháy mắt giải trừ nén ở trong lòng đầu tảng đá bông xuống cũng hẳn là để bọn hắn cũng gia nhập gia nhập a các ngươi cũng nghĩ tham gia thi đấu các ngươi phối a mục súng nhìn xem trình nhất phạm sư đồ có chút buồn cười nói cái này hai tù binh thật sự là đầu góc có bệnh đến lúc này thế mà không lo lắng an nguy của mình ngược lại cũng muốn tham dự thi đấu ai cho bọn hắn dũng khí h ừ chúng ta vì cái gì không thể tham gia bản thân lần này thi đấu chúng ta cũng muốn tham gia dựa vào cái gì không cho chúng ta tham dự cách đó không xa l o n g h ổ quan một đám đạo nhân lúc này cũng phản ứng lại nhao nhao mở miệng reo lên yên lặng quấy n h i ề u đến tiên nhân duy các ngươi là hỏi tựa hồ là trình đạo trưởng nhắc nhở đến ngọc chân đạo nhân một đoàn người bọn hắn nhao nhao bắt đầu kịch liệt rằng co miệng bên trong lớn tiếng lẩm bẩm cũng muốn gia nhập vào chuyện gì ồn ào từ trước đến nay hai gã khác tiên nhân bắt chuyện thương lan tôn giả lúc này nhún mày nhìn xem huyên náo long hổ quan cả đám không vui hỏi tôn giả những người này có chút không thành thật quấy nhiều đến tôn giả cho tại hạ hảo hảo giáo huấn bọn hắn một phen chúng ta cũng là đạo sĩ chúng ta cũng muốn tham dự dựa vào cái gì các ngươi đều có thể tham dự chúng ta không thể tham dự rõ ràng là chúng ta tới trước đúng đấy chúng ta cũng muốn tham dự ta cũng phải gặp các ngươi một chút những thứ này ẩn thế tông môn đến cùng có cái gì thủ đoạn ỉ vào nhiều người khi dễ ít người thứ hèn nhát các ngươi cũng xứng ca ngợi cửa chính tông ngọc chân đạo nhân một đám người nhao nhao bắt đầu trách móc lên thanh âm rất nhanh liền chuyển đến thương lan tôn giả bên thai tôn giả là tại hạ không có xem thật kỹ ở bọn hắn tại hạ ngay lập tức liền để mục súng nghe đến đó giật mình vội vàng hướng về phía thương lan tôn giả nói hắn rất lo lắng ngọc t r â n đạo nhân một nhóm người này q u ấ y nhiêu đến thương lan tôn giả không sao đã bọn hắn cũng nghĩ tham dự vậy liền để bọn hắn tham dự bản tôn cũng nghĩ nhìn xem cái này giang nam thành phố đệ nhất cao thủ cùng thế tục giới đạo thứ nhất xem trưởng giáo thực lực thương lan tôn giả lúc này ngăn cản mục sùng mỉm cười mở miệng nói ra không sai b ầ n đạo cũng muốn biết thế tục giới đạo nhân hiện nay có mấy phần bản sự canh cổng đồng tử cũng không phải người nào đều có thể làm để bọn hắn cũng tới đài thử một chút bọn hắn cân lượng mà đổi thành bên ngoài một bên nô thiên đạo chủ cùng nam minh trưởng lão cũng nhẹ gật đầu dù sao những tù binh này cũng coi là cuộc tỉ thí này thêm đầu ba người bọn họ bên trong người thua không có gì bất ngờ xảy ra liền sẽ đem bọn hắn tất cả đều mang đi cho dù là nhìn nô lệ cũng phải nhìn một cái nô lệ thân thể tốt xấu không phải đã những tù binh này nguyện ý vậy liền để bọn hắn bên trên h ừ các người đi theo ta làm xong đăng ký tự nhiên sẽ cho các ngươi có chỗ an bài đến lúc này mục sùng cũng không thể không dựa theo thương l à n tôn giả phân phó mang theo này một đám tù binh đến đài diễn võ hậu phương cho những người này viên tiến hành đăng ký an bài một trận nguy cơ cứ như vậy bị hóa giải t r ì n h nhất phàm cùng ngọc chân đạo nhân yên lặng nhìn thoáng qua trong mắt y nguyên vẫn là hơi nghi hoặc một chút nhưng rất đáng tiếc bọn hắn không phải ma chủ cũng không hiểu biết ma chủ dự định chương hai trăm hai mươi ba một t r ư ở n g chế địch tương tiểu tranh đạo h ư u nghĩ không ra như thế chi xảo liền đụng phải ngụy vũ hiên đứng tại trên đài nhìn trước mắt nữ nhân trước đó bọn hắn còn tại cùng một chỗ bắt chuyện không nghĩ tới nhanh như vậy liền đụng vào nhau hướng dạo nhẹ gật đầu vươn tay bày ra một cái tư thế cũng không biết tương tiểu tranh đạo h ư u tông môn am hiểu cái gì chúng ta càn huyết môn am hiểu nhất phù lục chi thuật đợi lát nữa đạo h ư u cũng nên cẩn thận ngụy vũ hiên mỉm cười trực tiếp đem tông môn của mình bên trong tình huống nói ra dưới mắt thế cục này hoàn toàn chính là đằng sau đám kia đại phá diệt tông cố ý tiểu môn tiểu phái cùng tiểu môn tiểu phái tỷ thí đại tông môn cùng đại tông môn tỷ thí coi như cùng là đạo hữu trong này cũng có cách biệt một trời hắn biết là nguyên nhân gì thúc đẩy như thế cục diện nhưng ngụy vũ hiên không thể nói cũng không dám nói nhanh nhanh so s o n g liền xuống đài hai cái không biết tên môn phái nhỏ có cái gì đáng xem để các ngươi lên đài hỗn cái quen mặt đã coi như là đối với các ngươi không tệ Tiếng ô nào thỉnh thoảng từ đài tới.、Không、ít tông dưới đài nào chuyến Không ô mời ô n nhìn cũng chưa từng nhìn trên n đệ đài tử thậm tỷ thí chí chưa hai g ư đi ố với nói, loại bọn hắn mà tương r ì n này thí song toàn chính là lãng gian. h thí phí thời độ đi, là tỷ t Mời tiểu tranh đạo hữu chỉ là tỷ thí với nhau điểm đến là rừng ngụy vũ hiên đến cùng vẫn còn có chút sợ hãi những tông môn khác người vậy hai nghe một hồi chư vị đạo nhân về sau mặt đỏ lên vội vàng bày ra đối địch tư thế liền hướng về phía tương tiểu tranh nói bắt đầu giang nam vương lạnh lùng nhìn lướt qua tỉ thí hai người liền tuyên bố thi đấu bắt đầu v ừ a a n h vừa dứt lời ngụy vũ hiên còn chưa kịp phản ứng liền cảm thấy một cỗ lực lượng hướng phía thân thể của hắn chạy vội tới ngay sau đó thân thể đằng không mà lên trực tiếp liền bị đánh rơi vào đài diễn vo phía dưới điệu tông tương tiểu tranh thắng nhìn thấy ngụy vũ hiên đã bị đánh biểu diễn võ đài giang nam vương không ngạc nhiên chút nào trực tiếp liền tuyên bố cuộc tỉ thí này kết quả ừng nhanh như vậy kết thúc ngươi vừa rồi nhìn thấy không thấy cái gì ta đang cùng ta đạo hưu nói chuyện liền kết thúc chính ta đều không có kịp phản ứng À, vậy ngươi biết cái kia càn huyết môn lại như thế nào lạc bại sao không biết ta ngẩng đầu thời điểm liền phát hiện một bóng người đã bị o à n h kích ra ngoài âm thanh ồn ào một chút lại lớn tuyệt đại đa số người cũng không thấy đài diễn võ bên trong tình huống liền đã kết thúc bọn hắn nghị luận ở mỹ hơi có chút không thể tưởng tượng nổi sư m i n h sư huynh ngươi không sao chứ duy nhất chú ý tỉ thí khả năng cũng chỉ có càn huyết môn một đám đệ tử nguyên bản bọn hắn coi là ngụy vũ hiên sẽ ở trên đài hiển lộ tài năng mặc kệ thắng thua cũng có thể để chư vị đồng môn biết càn huyết môn như thế một môn phái nhưng kết quả bọn hắn chỉ thấy một cái thân ảnh phiêu hốt trong nháy mắt xuất hiện tại ngụy vũ hiên bên cạnh ngay sau đó ngụy vũ hiên sư huynh liền bị đánh bay ra ngoài thật là thật là một điểm thể diện cũng không lưu lại quá phận trước đó ngụy vũ hiên sư huynh còn đối cái kia địa tông đạo hữu tốt như vậy nghị không ra vừa lên đài về sau trực tiếp liền để ngụy vũ hiên sư huynh trước mặt mọi người ra như thế một cái đại xấu thu này chúng ta càn huyết môn nhớ kỹ mấy cái sư huynh đệ giơ lên hôn mê bất tỉnh ngụy vũ hiên về tới mình trong môn vị trí trên đường đi nhao nhao chế rêu thanh n â m trong nháy mắt liền tiến vào trong thai của bọn họ ha ha ha ha đây không phải bị địa tông một trưởng đánh rất đài diễn vo càn huyết môn a vốn cho là các ngươi liền có thể lực không được không nghĩ tới các ngươi so với chúng ta trong tưởng tượng còn muốn kém cỏi a ha ha ha ha c h ắ c không được bị đại phá diệt tông tiến đến làm đăng ký lưu tại cuối cùng xem ra đại phá diệt tông không thấy nhìn lầm a nghe được những thứ này trào phúng thanh âm can huyết môn đệ tử khí tức một trận đối địa tông tương tiểu tranh đoán khí trở nên lớn hơn chỉ là tại đài diễn võ bên trên đỏ sức một phen về phần như thế nhục mặt người mà ta mà sớm đã trở lại đám người hướng dạ cũng không có chú càn không h ý u y ế thương lan tôn giả chỉ là hơi nhìn lướt qua đài diễn võ liền thấy không nhận ra cái nào đệ tử bị đánh bay ra ngoài trong lòng của hắn khẽ động nhìn về phía một bên nô thiên đạo chủ nam minh t r ư ở n g lão lúc này bỗng nhiên mở miệng nói ra ừ n tôn giả kiểu nói này đích thật là như thế không bằng chúng ta tăng tốc điểm tốc độ có thể thực hiện mấy cái tiên nhân nhẹ gật đầu tiếp lấy liền đem riêng phần mình đệ tử hô tới phân phó vài câu về sau cũng không tiếp tục quản đài diễn võ tình huống bắt đầu lẫn nhau nghiên cứu thảo luận theo mấy cái này tiên nhân phân phó về sau đài diễn võ bên trên thế cục trong nháy mắt liền thay đổi nguyên bản còn dự định cùng các tông môn đỏ sức một phen thủ tịch đệ tử lúc này nhao nhao hạ nặng tay không có quá dài thời gian tuyệt đại bộ phận không có thực lực đạo nhân liền bị sảng chọn xuống dưới giữa sân chỉ để lại mịt mờ mười mấy người những người này tất cả đều là tinh nhuệ đại phá di tông nô thiên môn nam minh tông v â n v â n v â vân. n vân vân. cũng chính là tại lúc này đăng ký song trình nhất phàm đạo trưởng một đoàn người lúc này mới bị mục sùng nhận tới trận tiếp theo thần uy quan ngô đại hùng đối nam minh tông văn nhân còn theo giang nam vương một tiếng l ệ n h lùng t u y ê n cáo cao đẳng chiến lược tỉ thí chính thức bắt đầu sư đệ chú ý cái kia ngô đại hùng thực lực cũng giống như ngươi đặt đến thần hồ kỳ kỹ tám c h i cảnh không cần thiết chủ quan tại trước mặt trưởng lao ném đi mặt mũi nam minh tông đại đệ tử văn nhân chỉ lúc này hướng về phía văn nhân còn mở miệng nói ra yên tâm sư m i n h bất quá là thế tục giới giã đạo nhân thôi không chịu nổi một kích văn nhân còn không thèm để ý chút nào sửa sang lại uy quan trực tiếp nhảy lên đài diễn võ sau đó nhìn chằm chằm ngô đại hùng ngoắc ngón tay trong mắt khinh thường chi y đều nhanh tràn ra ngoài không cần lưu thủ đem ngươi thực lực tất cả đều dùng đến ma chủ ở chỗ này không cần lo lắng an nguy của mình hảo hảo chen ép chen ép những thứ này tị thế tông môn khí diễm bằng không thì thật cho là chúng ta những thứ này thế tục tông môn không có châm lửa khí a chính nhất phàm nhìn thoáng qua trên đài văn nhân còn vừa mở miệng nói ngô đại hùng nhẹ gật đầu có chút cựu thị nhìn xem trên đài văn nhân còn những người này tuy nói là đạo môn đồng tông nhưng cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt thân uy quan nói cho cùng vẫn là chung với vân lan quốc là vân lan quốc tông môn nhưng những người này tất cả đều là ẩn thế tông môn bọn hắn đối v â n lan quốc không có cái gì thuộc về tâm cũng xem thường vân lan quốc bọn hắn chỉ chung với mình m ô n phái chỉ chung với mình sư tôn bọn hắn chính là hai cái phe phái khác nhau sóng lớn búa bờ nam minh ly hỏa và anh trên diễn võ trường dị năng chạm vào nhau cùng một chỗ cuốn lên uy thế ngập trời nam minh tông văn nhân còn thắng rất nhanh đài diễn võ bên trên giang nam vương thanh âm lạnh lùng liền vang lên n ô đại hùng không địch lại văn nhân còn trực tiếp liền bị sóng nhiệt đẩy ra đài diễn võ sau đó thân hình dừng lại liền hôn mê đi chương hai trăm hai mươi b ố bị phát hiện theo thời gian trôi qua đài diễn võ bên trên tỷ thí nhân viên cũng càng ngày càng tinh nhuệ cái này cũng đưa đến đ ạ i diễn võ bên trên giao đấu cũng càng ngày càng kịch liệt không phải cao thủ chân chính chẳng lẽ địch thủ l i ê n số liền nhau xưng là giang nam thành phố đệ nhất cao thủ trình nhất phàm cũng bị đại phá diệt tông mục sùng đánh rơi sân khấu bất quá mục sùng đối kích bại trình nhất phàm đạo trưởng cũng không có để tâm thêm lấy trước mắt hắn thực lực trình nhất phàm không phải là đối thủ thưa thất bình thường để hắn để ý là là điệu tông trong môn giết ra một con ngựa ô cái k i a gọi tương tiểu tranh nữ nhân mỗi lần lên đài đều là gọn gàng đem đối thủ một trưởng đẩy tới lôi đài không chút nào dây dưa dài dòng hiện tại vây xem đạo nhân bên trong cho rằng có thể để cho trở thành nàng đối thủ cũng chỉ có ba đại tông môn thủ tịch đệ tử đôi này những cái kia đạo nhân mà nói là một cái cực tốt tin tức dù sao lần thi đấu này nói là thi đấu kỳ thật cuối cùng cũng chính là ba đại tông môn nội bộ ở giữa thi đấu có tiên nhân ở phía trên đệ ép bọn hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào bất quá nhìn thấy những tông môn khác có thể giết một giết cái này ba tông cửa bị phong bọn hắn cũng là vui với gặp thành ha ha ha ha lại là gọn gàng một trường hiện tại có ai sẽ là điệu tông tương tiểu tranh đối thủ t ê cái này điệu tông người vậy mà như thế cường đại vì sao trước đó chúng ta chưa từng nghe nói tương tiểu tranh cố lên đánh bại ba đại cao thủ cùng tiên nhân đỏ sức một phen lại là một trường hướng dạ đem đại phá diệt tông chỉ kém hơn mục sùng đạo nhân cho triệt để đánh rứt tại đài diễn võ đối với cái này hướng dạ không phản ứng chút nào thân thể một cái nhảy vọt liền rời đi lôi đài chỉ để lại một cái cô độc bóng lưng địa tông môn nhân chỉ còn lại một mình nàng đây là tất cả mọi người đã rõ ràng sự t ì n h chỉ tiếc ngoại trừ từ càn huyết môn nơi đó đạt được một chút xíu tin tức bên ngoài tình huống khác bọn hắn hoàn toàn không biết tính tình lạnh lùng ăn nói có ý tứ thậm chí cũng không nguyện ý mở miệng nói chuyện đây là tương tiểu tranh cho tất cả đạo nhân ấn tượng mà đối với mục sùng mà nói Ta hay qua có phải hay không gặp không ngươi nơi nào? ở mục sùng càng xem tương tiểu tranh càng cảm thấy quen thuộc chỉ là ký ức có chút mơ hồ trong lúc nhất thời hắn còn muốn không nổi rốt cục kìm nén không được lòng hiếu kỳ của mình mục sùng đi thẳng tới hướng dạ trước mặt vươn tay đem hắn ngăn lại mà lại tên của ngươi ta rất sớm trước tựa hồ ở nơi nào nghe qua đứng tại tương tiểu tranh trước mặt mục sùng nhìn xem gương mặt này càng ngày càng quen thuộc chỉ cần một chút xíu nhắc nhở hắn tin tưởng mình rất nhanh liền có thể nhớ tới trước đó tại đất hoang bên trong chúng ta không phải gặp qua a thanh âm giống như máy móc từ tương tiểu tranh trong tay c h u y ể n tới mà chính là lúc này nghe được cái này độc nhất vô nhị máy móc cầm thành đặt ở trong trí nhớ mơ hồ đoạn ngắn trong nháy mắt liền từ trong đầu vào da đất hoang giang nam vương một cái khác thi vương tương tiểu tranh đất hoang c h i chủ dùng một bản bí tịch đổi mình mệnh giao dịch là ngươi mục s u n g giật mình lúc này khó có thể tin kêu lên trước mắt tương tiểu tranh vẫn là lúc trước cái kia thi vương bộ dáng nhưng lúc này khí tức của nàng cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt ngươi ngươi không phải cũng là thi vương a vì sao vì sao ta không cảm giác được trong cơ thể ngươi thi vương khí tức tựa hồ là thật nghĩ tới lại tựa hồ là ký ức xuất hiện sai lầm mục x u n g lại bắt đầu nhớ lại lúc trước đi vào đất hoang c h ẳ n g cảnh lần thứ nhất bước vào đất hoang lúc cái này đất hoang đích thật là có hai cái thi vương một cái là giang nam vương một cái là tương tiểu tranh hai người kia khí tức vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không tính sai bởi vì bọn hắn đều là cương thi cương thi trên thân bẩm sinh khí tức đối bọn hắn mà nói tựa như là trói mắt đèn sáng không cần phân biệt liền có thể n g ư ờ i được đi ra nhưng bây giờ trước mặt đứng đ ấ y tương tiểu tranh căn bản cũng không có một tia thi vương hương vị ngược lại là như cái người bình thường đứng ở trước mặt hắn không không có khả năng ngươi làm sao có thể tựa hồ lại nghĩ tới cái gì mục sùng ánh mắt nhất động liền muốn thoát đi nhưng hướng dạ nhanh hơn hắn thân ảnh thoảng qua hướng dạ liền bóp lấy mục sùng cổ đem hắn nhấc lên đi đâu đây ngươi thế nhưng là đào yêu yêu điểm danh muốn khổ lực ngươi muốn bỏ chạy đào yêu yêu làm sao bây giờ tâm niệm vừa động hướng dạ trực tiếp liền đem mục sùng cho đánh ngất xịu qua đi cái này thi đấu chính như lửa như đồ đang tiến hành hướng dạ cũng không hy vọng giá hỏa này ra gây sự đạo hữu ngươi vì sao đả thương đồ như ta mục sùng mới hôn mê đi một mực ngồi tại đài diễn võ trước sân khấu thương lan tôn giả khẽ động trong nháy mắt liền xuất hiện ở hướng dạ trước mặt hắn nhìn xem hướng dạ trong tay dẫn theo mục sùng thân thể cũng không thèm để ý mục sùng ă n nguy chỉ là ngầm đầu con mắt chăm chú nhìn hướng dạ tựa hồ hướng dạ tồn tại so với hắn đ ổ i nhi mệnh còn trọng yếu hơn đã xảy ra chuyện gì ngươi không phải địa tông cái kia vị kia a theo thương lan tôn giả khẽ động một mực ngồi cùng một chỗ hai gã khác tiên nhân cũng tiến đến gần rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không ổn đứng tại trên đài còn chưa cảm giác ra tương tiểu tranh vấn đề bây giờ cách gần như vậy bọn hắn một chút cũng cảm giác được bất phàm nội l i ê m khí tức cho dù là bọn hắn cũng khó có thể phát hiện ra cái gì bọn họ là ai bọn hắn mỗi một cái đều là tiên nhân ở bên ngoài tất cả đều là hô phong hoán vũ đại năng ngay cả bọn hắn cũng điều tra không ra người trước mắt nội tình cái kia chỉ có một cái kết luận đất hoang chi chủ một cái khác cương thi người cuối cùng chịu ra a rất nhanh ba người liền đem người trước mắt thân phận phán đoán ra có thể để cho bọn hắn đều thấy không do nội tình vậy cũng là khối này bí cảnh chủ nhân bất quá coi như như thế ba người bọn họ cũng không chút nào sợ hãi cái này ma chủ dù sao bọn hắn nơi này đứng đấy có ba người ba người đều cảnh giới tiên nhân mà ma chủ lại loi một mình hướng dạ nhẹ gật đầu trực tiếp đem mục sùng thân thể vứt xuống một bên sau đó thanh nhâm giống như máy móc liền văng lên thua các ngươi thì chết thanh âm lạnh lùng không mang theo một tia tình cảm ha ha ha xem ra đất hoang chi chủ cũng giống như chúng ta dự định đâu ba người nhìn nhau sau đó gật đầu cười ba người bọn họ đánh bí cảnh chủ ý là không giả nhưng nhìn xem ma chủ hành vi tựa h ồ cũng thuận lý thành trương đem chủ ý đánh tới bọn hắn trên đầu bất quá thì tính sao bọn hắn dám ở cái này bí cảnh ép buộc giang nam vương trụ trì cái này hội bàn đảo tự nhiên cũng có mình lực lượng hiện tại đất hoang chi chủ cũng chạy ra đồng thời giống như bọn họ thực lực thiên nhân là rất khó chết đều có các bảo mệnh bí thuật không bằng dạng này nói tới chỗ này thương lan tôn giả hướng về phía hai người khác mỉm cười sau đó mở miệng nói ra chúng ta lập xuống tiên nhân ước hẹn phe thua trở thành đồng tử cung cấp thắng được một phương phân công đương nhiên là ba người chúng ta đối phó n g ư ờ i một người bất quá ngươi cũng không cần cảm thấy không công bằng nếu như ngươi thắng ba người chúng ta tạo điều kiện cho người phân công ngươi nói như thế nào nhìn trước mắt có cảnh giới tiên nhân thi vương thương lan tôn giả tham lam chi tâm trong nháy mắt trứng lên hắn không chỉ có muốn đất hoang bí cảnh đồng dạng hắn còn muốn cái này đất hoang chủ nhân chương hai trăm hai mươi lăm trước thu thập một cái tham lam là tất cả sinh vật bản năng thương lan tôn giả một đoàn người cũng không thèm để ý trước mắt ma chủ có đồng ý hay không nếu như là một đối một bọn hắn cần thận trọng cân nhắc một phen dù sao cùng là cảnh giới tiên nhân dù ai cũng không cách nào cam đ o a n có thể áp đảo một phương khác nhưng bây giờ thế cục khác biệt tại c h ư a cắt bí c ả n h lúc bọn hắn liền đã mặt trận thống nhất kết hợp cùng một chỗ bọn hắn không cần ma chủ đồng ý chỉ cần chính bọn hắn đồng ý cũng đủ để bần đạo cho rằng như thế rất tốt ta cũng tán thành nô thiên đạo chủ cùng nam minh trưởng lão cười lạnh nhìn xem hướng dạ quyết định trong lòng cho dù là hướng dạ tại chỉ độn cũng thấy rõ ràng an chắc ta rồi hướng dạ nhìn lướt qua ba người cảm giác có chút ngoài ý m u ố n phát hiện hắn tới về sau không chỉ có không có thận trọng đối đ ã i ngược lại còn một bộ có chút hăng hái khuôn mặt coi là thật đất hoang bên trong không ai chế trụ bọn hắn vẫn là tiên nhân năng lực để bọn hắn sinh ra coi trời bằng vùng tự đại nội tâm cười cười hướng dạ chưa làm qua suy nghĩ nhiều t h ì sẽ đồng ý cái này hiệp ước không bình đẳng dù sao đánh một cái cũng là đánh đánh ba cái cũng là đánh khác nhau ở chỗ nào đi vào cái này đất hoang cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài nhìn thấy hướng dạ gật đầu đồng ý thương lan tôn giả cười lớn một tiếng tiếp tục mở miệng nói đất hoang chi chủ quả nhiên hào sảng bất quá bây giờ chính là đồ nhi ở giữa tỷ thí không bằng chức nhìn đồ tôn ở giữa tỷ thí về sau chúng ta tại đỏ sức một phen không sai không sai đúng là như thế m ờ i nói xong cũng mặc kệ hướng dạ có đồng ý hay không trực tiếp liền đem hướng dạ mang tới xem võ đài sau đó trực tiếp phân phó ngọc chân đạo nhân một nhóm chuyển đến một cái ghế hướng dạ cũng không có phản đối bình yên ngồi ở trên sân khấu tựa h ồ không hề để tâm những người này đảo khách thành chủ tiến hành ngươi nhìn cái kia đài diễn võ bên trong chính là ta nam minh tông thủ tịch đại đệ tử văn nhân chỉ ma chủ ngươi nói ta đổ nhi như thế nào trực tiếp đem hướng dạ trên kệ xem võ đài nam minh trưởng lão liền ôn hòa hướng về phía hướng dạ hỏi mặc dù bọn hắn một phe là ăn chắc hướng dạ nhưng là không tới thời khắc cuối cùng một chút mặt mũi vẫn là phải duy trì được giống như là nhiều ngày không thấy hảo hữu mấy người liền cùng hướng dạ bắt chuyện hướng dạ thỉnh thoảng nhẹ gật đầu biểu thị đối mấy cái này tông môn đệ tử có chút hài lòng đến cùng là từ đại tông phái bên trong gia đệ tử chính là so đất hoang bên trong đám người mạnh dưới mắt trong võ đài theo thời gian thúc đẩy cuối cùng lưu lại trên cơ bản tất cả đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ đặc biệt là ba đại tông môn thủ tịch mỗi cái đều là n g ú t trời kỳ tài hướng dạ càng xem càng là mừng rỡ những người này lưu tại rừng đảo tuyệt đối sẽ cho rừng đảo mang đến chỗ tốt rất lớn không chỉ có đảo yêu yêu hài lòng hướng dạ cũng cực kỳ hài lòng rất nhanh đài diễn võ bên trên người liền bắt đầu giảm bớt đại ế n cùng cuối c phá diệt tông mục sùng bị thương lan tôn giả tỉnh lại nam minh tông văn nhân chỉ nô thiên môn trời cao một đại phá diệt tông thủ tịch đệ tử mục sùng nghĩ linh giáo ma chủ công pháp mong rằng ma chủ vui lòng chỉ giáo nam minh tông chân truyền đệ tử văn nhân chỉ muốn cùng ma chủ tỷ thí một phen mong rằng ma chủ chỉ đạo một hai nô thiên môn truyền đệ tử trời cao tưởng tượng kiến thức ma chủ phong thái không biết tại hạ có thể hay không quan sát học tập sau khi nói xong ba người bọn hắn đứng tại đài diễn võ bên trên ánh mắt trực chỉ xem võ đài bên trên hướng d ạ mà một bên ba tên tiên nhân lúc này ăn ý cười một tiếng tiếp lấy liền hướng về phía hướng d ạ n nói chúng ta cái kia bất thành khí đệ tử muốn kiến thức mở mang kiến thức một chút ma chủ anh tư không biết ma chủ có thể hay không chỉ giáo một phen đúng a đúng thế chúng ta một đoàn người đường xa mà đến còn chưa thấy ba i ế t q u ma chủ c h â người chính h n p o thái, t r ớ c chủ chỉ chúng đó ma ta ba thần uy chỉ là không biết tại n uy, A, chúng ta người tại, là g ư này đều ệ Hiện biệt tử trong, thể thi triển thần ta thất trong tại, thời thể tham tham bên Ba còn không cũng đừng chúng vọng người ngoài nhưng không nhìn hướng dạng. không cùng, này người này, cho có chủ cười cười khắc cuối có cái chủ dò dò hay lịch. Ma A, A. sai uy. Mấy lai làm xem lắm mà đ là là riêng phần mình trong tông môn bồi dưỡng được thủ tịch tận đến bọn hắn y bát cho dù là mạnh như chân tiên c h i cảnh cũng có thể thăm dò ra cái một hai chớ nói chi là còn có ba người bọn họ ở hậu phương áp trận hoàn toàn có thể giải bọn hắn nỗi lo về sau rốt cục phải kết thúc rồi sao hướng dạ nhìn xem đài diễn võ bên trên đứng đấy ba người trực tiếp liền từ trên châu ngồi đứng lên giang nam vương ánh mắt c ù n g nhiệt nhìn xem hắn từ hắn đi đến cái kia xem võ đài một khắc kia trở đi hắn liền hiểu hướng dạ dự định hiện tại là thời điểm tính sổ trinh nhất phàm đạo trưởng nhìn xem xem võ đài bên trên cái kia một người trong lòng cũng tràn đầy kích động từ khi lần trước cùng cái này ma chủ giao thủ về sau hắn rốt cuộc chưa thấy qua ma chủ xuất thủ hắn biết tại đất hoang bên trong ma chủ là vô địch hướng dạ nhẹ gật đầu từ xem võ đài nhảy xuống sau đó đứng ở đài diễn võ trung ương nhìn một chút vây quanh hắn ba người nhẹ gật đầu ra hiệu bọn hắn có thể bắt đầu mà đứng lập bất động thủ tịch ba người ánh mắt sốt ruột cái này ma chủ là chân chính tiên nhân từ nàng ngồi lên tam đại tiên nhân vị trí bên trên lúc bọn hắn liền đã minh bạch so với hai người khác mục sùng càng là rõ ràng điểm này hắn xuất thần nhập hóa chín thực lực đều khó mà ngăn cản liền có thể nhìn thấy một hai nhưng chính là tiên nhân thì tính sao còn không phải bị bọn hắn môn phái trưởng lao cho gắt gao ngăn chặn thậm chí còn cưỡng ép bức bách nàng để nàng đến cùng bọn hắn những đệ tử này ganh đua trên dưới thật đem nàng mời lên đài liền cho rằng cùng bọn hắn trưởng lão liền có thể bình khởi bình tọa rồi sao bọn hắn bất quá là để cái này mà chủ phát huy ra sau cùng giá trị thôi đi cũng được không được cũng phải đi dung không được nàng tự chủ lựa chọn chu t ấ c biến mục sùng dẫn đầu làm ra tiến công lần này hắn không có bất kỳ cái gì g i ấ u dốt trực tiếp đem đẻ t h ấ p dương thực lực dùng ra nguyên bản cần nam đầu thất tử bày trận chu t ấ c biến lúc này bị mục sùng trực tiếp một người liền dùng ra một đạo dục hỏa mà ra thân ảnh to lớn trực tiếp từ mục sùng sau lưng bay ra chu tước vỗ cánh bay lượn phát ra một đạo sắc nhọn k ê u to mang theo c u ầ n c u ộ n sóng nhiệt tiếp lấy liền hướng phía hướng dạ bổ nhào tới lại là con chim này hướng dạ trừng mắt lên nhìn xem cái này h u y ệ n hóa ra tới chu tước không nói một lời cái này chu tước hủy không thiếu lâm con không nói còn làm giang nam vương bị thương nặng hướng dạ thế nhưng là nhớ tinh t ư ở n g là thời điểm xử lý ra hòa này mặc kệ m a n h liệt sóng nhiệt quét sạch mặc kệ nổi lên vô tận cùng xa đang đợi được cái kia chu tước v ọ t tới trước mặt hắn lúc trong nháy mắt xuất thủ một thanh liền nắm chặt chu tước cái cổ vê anh theo một tiếng tiếng vang kịch liệt cái kia khổng lồ chu tước liền bị hướng dạ bắt tiếp lấy tay hắn bóp chu tước thân thể từ chỗ cổ bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh sau đó nổ tung cuối cùng trực tiếp liền biến thành đầy trời hoa lửa biến mất chống không đây không có khả năng chu tước sao có thể bị bắt lại mục sung quá sợ hãi t r ự c lăng lăng mà nhìn xem trực tiếp biến mất chu tước một ngụm máu liền từ cổ họng phun ra chương hai trăm hai mươi sáu lộ ra r ă n g nanh nam minh thánh n ôn mắt thấy đại phá diệt tông chu tức biến cũng không có đối ma chủ sinh ra ảnh hưởng nam minh tông văn nhân chỉ cũng trong nháy mắt xuất thủ bàng bạc linh khí từ hắn thể nội phun ra ngoài sau đó lấy bài sơn đảo hải tư thế hướng phía hướng dạ nhào tới nhưng lần này hướng dạ cũng không tính các loại những người này xuất thủ thân ảnh khẽ động trong nháy mắt liền biến mất ngay tại chỗ tiếp lấy một bàn tay liền hướng phía văn nhân chỉ đánh ra ba theo một tiếng thanh thúy thanh âm vang lên văn nhân chỉ còn chưa kịp phản ứng thân thể bỗng nhiên bay ra giữa không trung đánh mấy cái chuyện liền trực tiếp hôn mê đi Xoạc! theo hướng dạ một màn này tay nguyên bản còn có chút an t ĩ n h đá người lúc này tất cả đều kêu lên sợ hãi cái này ma chủ làm sao làm nục h như vậy người liền xem như tỷ thí cũng hẳn là điểm đến là rừng cái kêu ma chủ là cảnh giới tiên nhân như thế xuất thủ chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ à? ỉ vào thực lực mình áp bách tông môn thủ tịch đợi lát nữa tự nhiên có người trừng trị nàng đất hoang bên trong người lúc này đã sớm biết ma chủ thân phận lúc này không khỏi giận dữ từng cái nhìn xem hướng giả cực kỳ bất thiện người này chính là đất hoang bên trong một cái khác thi vương từ nàng đi đến xem võ đài bắt đầu từ thời khắc đó thương lan tôn giả liền đã hướng đám người nói rõ thân phận chỉ là ma chủ lại như thế nào còn không phải bị tam đại tiên nhân ép tới không thể động đậy hiện tại cho nàng cơ hội để nàng tại tam đại tiên nhân trước mặt biểu hiện một phen chẳng phải là một cọc ca tụ đến lúc đó trở thành tiên nhân đồng tử cũng coi là nàng một trận tạo hóa vây xem đạo nhân đều là nghĩ như vậy nhưng nhìn thấy cái này ma chủ cử động như vậy cũng không tránh khỏi quá không đem bọn hắn những người tu luyện này nhìn ở trong mắt đi ba lại là một tiếng vang lanh lảnh nô thiên môn trời cao một thậm chí linh khí còn chưa điều động cũng giống như văn nhân chỉ đi vào hắn theo gót lúc này đứng tại trên lôi đài ba người toàn bộ n g ã xuống lại không sức phản kháng quá mức đánh người không đánh mặt cái này thi vương nhất định phải làm cho các tiên nhân hảo hảo quản giáo quản giáo chính là chính là thật cho là cái này đất hoang vẫn là hắn đất hoang a cũng không nhìn một chút hiện tại là cái gì thế cục không hảo hảo lấy lòng mấy môn phái này đ ệ tử thông qua tỉ thí chỉ điểm một chút đưa một phần ân tình hiện tại còn như thế đối đãi bọn hắn thật sự là nhàn mình mệnh dài phẫn nộ t r à o phúng thanh nhâm liên tiếp rất nhanh liền truyền đến đài diễn võ bên trên tới lúc này một mực lặng lẽ quan sát đến ma chủ bà tiên nhân rốt cục nhịn không được đứng lên vậy xem đạo nhân nhóm nói không sai ba người này cuối cùng lưu lại chính là để cái này mà chủ hảo hảo chỉ điểm bằng không thì ba người này vì sao không tiếp tục tỉ thí xuống dưới mà là chủ động tìm tới nàng nguyên bản bọn hắn coi là cái này mà chủ đã hiểu bọn hắn ý tứ nhưng hiện tại xem ra tựa hồ vẫn còn có chút không rõ nếu như thế ba vị tiên nhân nhìn nhau một cái nhẹ gật đầu lúc này nhảy lên từ xem võ đài bên trên nhảy xuống tới chỉ là một phen chỉ điểm ma chủ lần này hành vi có chút quá mức ca ta nô thiên môn chân truyền đệ tử bị ngươi một bàn tay liền phiến hôn mê bất tỉnh ngày sau như thế nào tại chúng đạo hưu trước mặt n g n g đầu ta nhìn ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt thật coi cho là mình cảnh giới tiên nhân liền có thể làm sằng làm bậy rồi sao nay các loại phải hướng ngươi hảo hảo lánh giáo một chút để ngươi biết nhân ngoại hữu nhân nói tới chỗ này cái này ba cái tiên nhân cũng không để ý nhiều người khi dễ ít người ngang nhiên xuất thủ liền hướng phía hướng dạ đập đi qua vê anh ba cỗ chưa từng có khí tức khủng bố hướng phía hướng dạ trong nháy mắt tràn ngập tới rộng lượng đài diễn võ bị cái này ba cỗ lực lượng trùng kích vào trực tiếp sụp đổ vô số cắt đ u ổ i cuốn vào trên không thiên địa biến đổi ba đánh một mặt cũng không cần hướng dạ lạnh lùng nhìn chăm chú lên hướng phía hắn trong nháy mắt liền nhào tới tiên nhân tay vừa nhấc trực tiếp là được rồi đi lên ầm ầm càng thêm lực lượng mãnh liệt từ hướng dạ trong lòng bàn tay phong xuất ra mang theo khí thế một đi không trở lại vọt tới không tốt cái này m à chủ tại dấu r ố t cảm nhận được một cỗ xa lạ lực lượng của tới thương lan tôn giả cái thứ nhất cũng cảm giác có chút không đúng bọn hắn trước đó xuất thủ vì cho đồ đệ xuất khí nhưng tất cả đều là dùng tới tám thành khí lực nhưng một trưởng này đối bính phía dưới bọn hắn thế mà không có chiếm được tiện nghi ngược lại cỗ lực lượng k i ệ càng nhanh lao đến đến cùng là cảnh giới tiên nhân phát giác không đ ố i lúc thương lan tôn giả trong nháy mắt d ừ n g tay tiếp lấy liền vọt tới mà đổi thành bên ngoài một bên hai tên tiên nhân phản ứng cũng không chậm một trước một sau sau đó cũng lánh ra ẩm ẩm đại đ ị a chi kích lực lượng tại phát hiện phía trước không có địch nhân về sau hướng phía phía trước mánh đẩy một khoảng cách về sau trực tiếp một lần nữa trở về đại địa chỉ chốc lát liền tan biến tại trong lòng đất không có chút nào ảnh hưởng đến đất hoang h ừ tránh đến đến rất nhanh hướng dạ nhìn thoáng qua phân tán đến một bên ba tên tiên nhân không tự giác hử lạnh một câu nếu không phải ba tên này chạy nhanh một trường kia hướng dạ trực tiếp muốn để bọn hắn hóa thành chất dinh dưỡng quả nhiên là xem thường ngươi nguyên bản ta cho là ngươi bất quá là mới bước vào chân tiên tri cảnh thi vương mới có bí cảnh nhưng hiện tại xem ra ngươi hoàn toàn không chỉ như thế trình độ a thương lan tôn giả nhìn xem hướng dạ giống như là lần đầu phát hiện hướng dạ bất phàm trong miệng nói trực tiếp lên đường ra cái này thi vương cảnh giới tiên nhân khi dễ hạ những cái kia đạo môn bình thường người trong đạo môn tự nhiên dễ như t r ở bàn tay cho nên bọn hắn cũng không có chú ý nhưng đánh tới cuối cùng ba cái thủ tịch cũng tất cả đều bị ma chủ một trưởng vô ngất đi về sau bọn hắn đã phát hiện không đúng bởi vậy bọn hắn chủ động xuất thủ nghị trực tiếp dựa vào ba người chi lực chấn áp nhưng kết quả ba người bọn họ thế mà không phải là đối thủ cái kia khí thế một đi không trở lại giống như là không thấy được bọn hắn đánh ra bí pháp trực tiếp i l ề nếu lao đ n n ế không phải bọn hắn phản ứng nhanh trực tiếp bước ra bọn hắn nói không chừng liền sẽ trực tiếp van thiệt ngầm ba cái đánh một cái bản thân cũng có chút khinh thường nếu như ba cái đánh một cái phải trả kinh ngạc đặc biệt là còn có một đám đệ tử vây xem dưới vậy thì có chút phiền thoái đến lúc đó bị những đệ tử kia tuyên dương ra ngoài bọn hắn về sau đều khó mà ngầm đầu không nên cùng cái này thi vương nói nhiều như vậy thi đấu đã kết thúc tốc chiến tốc thắng đến lúc đó giữa chúng ta còn muốn tỉ thí không sai trực tiếp xuất ra mình bản lĩnh thật sự trước luyện hóa cái này thi vương sau đó chúng ta tại sò qua một trận một bên nô thiên đạo chủ cùng nam minh trưởng lão lúc này trực tiếp mở miệng nói ra mặc dù một trưởng không có thành tích nhưng bọn hắn không chút phật lòng bọn hắn hiện tại bất quá là nhân loại chi thể tự nhiên không cách nào phát huy ra chân chính bản sự cùng một cái chân tiên cảnh thi vương làm sự so sánh nhân loại thân thể vốn là sẽ xuất hiện được điểm cho nên xuất hiện vấn đề như vậy đương nhiên bất quá đã không sai biệt lắm xem như kết thúc bọn hắn cũng không cần thiết che giấu chờ luyện hóa cái này thi vương giữa bọn hắn còn muốn so qua t ố t nghe đến đó thương lan tôn giả cùng hai gã khác tiên nhân lần nữa nhanh lùi lại một đoạn vị trí triệt để cùng hướng dạ kéo dài khoảng cách chương hai trăm hai mươi bảy ba cái quái vật nhìn xem ba cái tiên nhân trực tiếp nhanh lùi lại mà đi hướng dạ cũng không có ngăn cản hắn đã sớm biết cái này ba cái tiên nhân đã không phải là người chỉ là bản thể đến cùng là cái gì hắn vẫn không hiểu nghe được bọn hắn trong miệng c h i ngôn tựa hồ bản thể về sau bọn hắn thực lực sẽ càng cường đại hơn hướng dạ dừng một chút liền kiên nhẫn chờ đợi mau tránh ra mau tránh ra các lao tổ phải biến thân tiến vào tiên nhân chân chính c h i cảnh ba đại tông môn đạo nhân nhìn thấy riêng phần mình tổ tông tình huống trong nháy mắt liền minh bạch xảy ra chuyện gì bọn hắn cuống quít hướng sau lưng tối lui một bên lui một bên hô to chuẩn bị nên đón tiên nhân đến nhanh cho tiên nhân tổ sư nhóm nhường ra đất trống cái gì chẳng lẽ hiện tại tổ sư nhóm còn không phải tiên nhân cảnh giới a có người hô to bọn hắn còn có chút không làm rõ ràng được tình huống tiên nhân diện mục sao có thể là chúng ta người có thể tùy tiện nhìn thấy ra du tẩu bất quá đều là các tiên nhân nhục thân m à thôi chờ một chút nhìn thấy tiên nhân xuất thế nếu như tiên nhân không có gọi vào ngươi không muốn ngẩng đầu thành thành thật thật quỳ bằng không tiên nhân giận dữ phàm nhân trực tiếp liền hồn phi phách tán ngươi có hiểu hay không Không đi quảng đã chạy thời thành quản đến đồng đi đã quỷ rất xa một con có chừng cột điện phẩm chất cánh tay từ thương lan tôn giả nhục thân bên trong đưa ra ngoài đỏ sậm trên cánh tay tràn đầy con d u n kinh lạc tiếp theo là thân thể thân thể cao lớn tựa hồ trong lúc nhất thời khó mà từ thương lan tôn giả nhục thân bên trong rời đi nó trực tiếp dội ra ngón tay đối nhân loại thân thể lồng ngực xé ra chỉ nghe được một trận xương cốt chi chi tiếng vang thương lan tôn giả nhục thân trực tiếp bị xé nứt ra cũng chính là tại lúc này cái kia quái dị thân thể mới từ nhục thân bên trong chui ra đây là bản thể của ngươi nhìn xem từ thương lan tôn giả thể nội chạy đến quái vật hướng dạ yên lặng nói quái vật trước mắt thân cao chừng sáu mét đỏ sậm trên da tràn đầy con giết kinh lạc một viên hoàn toàn không giống nhân dạng khuôn mặt thình lình xuất hiện ở quái vật này lồng ngực đúng vậy cái quái vật này là không có đầu mặt của nó sinh trưởng ở lồng ngực chỗ bốn khỏa ám tử sắc con ngươi phân tán tại lồng ngực bốn phía vị trí lúc này chính một mực khóa chặt lại h ư ớ n g dạng a lại là một tiếng sợ hãi d í c h lên nô thiên đạo chủ nhục thân lúc này bị một cái béo thịt trạng quái vật toàn bộ ăn xong lau sạch theo đem nhục thân của mình ăn xong cái này đến cái khác ánh cam sắc phủ văn tại béo thịt trên thân thấu thể mà ra phát ra chói mắt q u a n mang nó quát to một tiếng tiếp theo béo thịt bắt đầu bành trướng một mực bành trướng đến một tòa to bằng gian phòng về sau béo thịt trực tiếp nổ tung một cái sau lưng mọc lên hai cánh toàn thân đều là xương cốt chế tạo khô cạn khô lâu thân thể từ đó đứng lên nô thiên đạo chủ hướng dạ nhìn thoáng qua có một tòa phòng lớn nhỏ khô lâu quái vật đem cái này quái vật danh tự ghi xuống hỏng cuối cùng gầm lên giận dữ lúc này nam minh trưởng lão thân thể cũng đứng lên so với cùng cái khác hai cái hoàn toàn là quái vật thân thể nam minh trưởng lao thân thể ngược lại để hắn dễ dàng tiếp nhận nam minh trưởng lão lên cao bất quá hai mét tứ c h i ngũ quan cùng nhân loại cực kỳ tương tự nhưng toàn thân tái nhợt làn da vẫn là cùng nhân loại bình thường cực kỳ khác biệt trên dưới quanh người đủ mọi màu sắc hoa văn trải rộng trong đó hướng dạ nhìn kỹ một chút kia là một tầng bao trùm tại trên người nó một tầng thải sắc lân thiến đến tận đây ba cái tiên nhân tại đất hoang bên trên triệt để hiện ra nguyên hình mặc kệ là thương lan tôn giả nô thiên đạo chủ hoặc là nam minh trường lão bọn chúng đều không phải là người chỉ là mượn dùng lấy nhân loại thân thể hành tẩu ở trên vùng đất này nên kết thúc t h i ể u cương thi thương lan tôn giả từng bước một đi đến hướng giả trước mặt cư cao lâm hạ nhìn xem hắn trầm muộn thanh âm trực tiếp từ thương lan tôn giả trước bộ ngực phát ra nó cũng không có vội vã xuất thủ bốn khỏa khảm nạm tại trong lồng ngực ám t ử sắc con mắt phát ra thần sắc khinh thường nó đang chờ đợi trước mắt cương thi sợ hãi nó đang chờ đợi trước mắt cái này cực tử chi linh sau cùng teo rên đáng tiếc nguyên bản ngươi chỉ cần nghe lời chúng ta liền sẽ đem ngươi thu nhập tông môn nhưng bây giờ chúng ta quyết định vẫn là đem ngươi luyện hóa cho thỏa đáng sau lưng mọc lên cánh xương nô thiên đạo chủ cũng nhích lại gần đen nhánh tĩnh mịch trong con mắt có ánh á n h ánh lửa toát ra nó lớn dài miệng phát ra từng đợt để cho người ta buồn nôn cốt thứ tiếng vang phần lưng mở rộng ra cánh xương trực tiếp ngăn cản sau lưng tất cả đường đi bất chút thi quá hậu là có chút khí v ư ơ nô g mà t h i liền xem như、so、bình xem so ta h thổ dân mạnh, cũng chẳng mạnh ư ờ n dân cũng đến cùng, n g đâu. Cuối m minh trưởng láo cũng láo đã i tới, cuối khối Giết đi, giết giữa một chết ta tỷ thí. hướng nó chặn cùng không vị, quanh. năng chính chúng Nô, cho bọc sau đem vị, vây để đ dạ bao ta là ở Ngo, ta đã lâu lắm chưa bao giờ dùng qua bản thể cảm giác có chút gì xét đợi lát nữa ta muốn làm sao xử trí ngươi đây là đem ngươi xuyên thành xuyên tiếp nhận phơi gió phơi nắng chế thành thịt khô một m n ướt vẫn là trực tiếp xé xác ngươi thật sự là hoài niệm a lần trước dùng bản thể thời điểm là lúc nào ờ ta đều quên bất quá lần trước dùng bản thể lúc ta thế nhưng là nuốt một cái thành người quá nhiều người không tốt muốn tiêu diệt sạch sẽ ba cái quái vật một bên nhìn xem hướng dạ một bên đ i ể m nhiên như không có việc gì nói tựa hồ là biến trở về bản thể tính cách của bọn nó cũng thay đổi tới hướng dạ n h ư nhữ mày hắn hiện tại đối với mấy cái này tiên nhân cảm giác càng kém mặc dù đã biết những tiên nhân này cũng không phải là cái gì tốt ra hỏa nhưng là theo bọn nó trong miệng chính mình nói ra cái này khiến hướng dạ càng thêm chán ghét vươn tay chiếm cứ một nhóm tỉnh bản thể lúc này tất cả đều bắt đầu chuyển động nhiều vô số k ẻ lực lượng bắt đầu hội tụ lòng bàn tay nhưng hướng dạ cũng không có đánh ra đi hắn đang chờ hắn đang chờ càng xa xôi lực lượng hắn đang chờ càng thêm lực lượng khổng lồ Ở, người đưa tay làm cái gì là dự định đầu hàng a chúng ta bản thể đều bị ngươi xem đi đầu hàng đã chấm đâu hiện tại đầu hàng chúng ta cũng phải đem ngươi triệt để xé sau đó đoạt ngươi bí cảnh đem ngươi bí cảnh bên trong người tất cả đều biến thành nô lệ không biến thành khẩu phần lương thực những người kia thực lực cũng không tệ lắm tiếng cười nhạo rất nhanh liền tại ba cái quái vật trong miệng vang lên đối bọn chúng mà nói toàn bộ bí cảnh đã là bọn chúng vật trong bàn tay cho nên hiện tại ngươi liền chết đi cho ta tựa hồ cảm giác được trước mắt ma chủ còn muốn phản kháng t h ư ơ nô g Lan t n này giả lúc thiên r rôi ra ự c tiếp quả ư tương đương ơ n g bù kích cỡ h a tay, hướng phía hướng dạ đỉnh đầu hung hang ép tới. Một kích, nó liền có thể để trước mắt cái này, tiểu cương thi hóa thành thịt nát. Chết phía hang này hướng hướng đỉnh hung kích, hóa h cương nó liền Nô giả ép cái đi. đầu để có đạo chủ cánh xương khẽ động cũng hướng phía hướng dạ trực tiếp đánh tới trực tiếp phong tỏa hắn tất cả đường đi trực tiếp nuốt nam minh trưởng lao hé miệng lúc này miệng của nó trong nháy mắt b ả n h trướng đến cực hạn một cái như lỗ đen miệng lớn ngay tại hướng dạ trước mặt trường. trương Trường bọn chúng cũng xứng gọi tiên nhân thế giới này là tinh không các tộc chăn thả trận nguyên tộc nắm trong tay thế giới này rất phong phú nhất bãi cỏ nhưng coi như như thế bởi vì phong ốc hoàn cảnh địa lý cũng sẽ dẫn tới chủng tộc khác rình mò mỗi một lần bội thu thời tiết những cái kia ngao ngoe muốn động đám da hỏa liền sẽ lộ ra nanh vớt của mình tham dự vào trận này thịnh đại cuồng hoan bên trong chúng ta là thủ vọng giả không chỉ cần phải vì nguyên tộc trông giữ cái này một mảnh b ư y cừu đồng dạng chúng ta cũng phải đề phòng lấy bọn chúng Giả minh tinh mở miệng nói ra vậy các ngươi sẽ như thế nào làm giang nam vương hỏi chọn lựa ra thân thể khỏe mạnh dê đầu đàn mở rộng đến đội ngũ của chúng ta đây chính là chúng ta trước mắt xử lý biện pháp bất quá chúng ta sẽ làm như vậy bọn chúng cũng có thể làm như vậy Giả minh tinh trả lời chúng ta đây chúng ta tính là gì giang nam vương có chút không vui mà hỏi các ngươi các ngươi chính là nuôi nốt cừu non a ta biết ngươi muốn nói cái gì nhưng là ở trong mắt nguyên tộc tại tinh không các tộc trong mắt các ngươi chính là chúng ta thu hoạch đối tượng hồi ức trong đầu giống như là phim đèn chiếu một chương một chương sẽ qua giang nam vương ngẩng đầu nhìn xem đem ma chủ bao quanh vây tại một chỗ quái vật đúng vậy quái vật dù là giang nam vương sớm đã co đoán trước nhưng nhìn thấy khủng bố như thế xấu xí、si、quái vật về sau nhịp tim vẫn là trong khoảng thời gian ngắn kịch liệt kéo lên giống như biển cả khí thế mãnh liệt linh khí quét sạch toàn bộ đất hoang ba đạo khác biệt linh khí đụng vào nhau về sau sinh ra dị biến vô tận cương phong gợi lên bọn chúng xung quanh tất cả đồ vật liền ngay cả trên đỉnh đầu che đậy tượng c â y cỏ cũng bị cỗ khí lưu này cho d u n g chuyển phát ra một trận ầm ầm tiếng vang đây là tiên nhân thực lực chân chính a không đây là những quái vật kia thực lực a bọn chúng sao có thể mạnh như vậy yên lặng quan sát đến ba cái kia quái vật giang nam vương lỏng đang trong nháy mắt liền n h ứ c lên quá mạnh thật là quá mạnh dù là giang nam vương đã từng được chứng kiến ma chủ thực lực nhưng nhìn thấy cái này ba cái quái vật tạo thành động tĩnh về sau giang nam vương cũng sinh ra một loại tên là tâm tình sợ hãi so với ma chủ ma chủ mặc dù cường đại nhưng cùng trước mắt cái này ba cái quái vật so sánh đang xuất thủ động tĩnh bên trên liền không chỉ yếu đi một bậc cái này ba cái quái vật mỗi một cái nhất cử nhất động ở giữa đều mang theo lớn lao uy thế hắn riêng đứng ở nơi đó đều có thể cảm nhận được một cô không hiểu k i ể m chế bài sơn đảo hải hướng hắn đánh tới quy xuống đây là tiên nhân quy xuống đây là kẻ yếu đối cường giả thần phục quy xuống đây là lũ sâu kiến tại nhìn thấy chân chính cự nhân đến sợ hãi quy xuống tâm duyệt thành phục quy xuống trong đầu có vô số suy nghĩ hệ i n lên cái này ba cái quái vật uy áp nhưng so sánh lúc trước nghe lôi tiên nhân mang cho hắn áp lực còn muốn khổng lồ duy nhất may mắn chính là cái này ba cái quái vật đối thủ không phải hắn mà là đất hoang bên trong chủ nhân mà chủ giang nam vương chật vật chống lại lấy trong đầu tràn ra suy nghĩ hắn thậm chí không dám tưởng tượng nếu như ba cái kia quái vật lấy hắn làm đối thủ hắn sẽ như thế nào là trực tiếp gọn gàng q u ỳ xuống vẫn là trực tiếp bị quái vật khí thế trực tiếp cho đánh chết sau lưng cách đó không xa đạo nhân nhóm lúc này đã sớm q u ỳ xuống bọn hắn không dám n g n g đầu thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám đây mới thực là tiên nhân đây là đại phá diệt tông nô thiên môn nam minh tông già chân chính tiên nhân tiên p h à m khác nhau bọn hắn những người này cho dù là nhìn một chút đều là khinh nhờn khinh nhờn tiên nhân chỉ có chết không không chỉ là chết đơn giản như vậy tiên nhân có vô số loại biện pháp để bọn hắn so chết còn khó chịu hơn b á i kiến thương làn tiên nhân b á i kiến nô thiền tiên nhân b á i kiến nam m i n h tiên nhân một tiếng một tiếng khẩu hiệu từ đạo nhân nhóm trong miệng hô lên bọn hắn cúi đầu từ từ nhắm hai mắt cùng nhiệt kêu lên tựa hồ cái này ba cái tiên nhân trong lòng bọn họ có không có gì sánh kịp địa vị giang nam vương nghe được sau lưng truyền đến chỉnh tề to rõ khẩu hiệu chật vật n g n g đầu thuận thanh âm chỗ nhìn sang không biết lúc nào bọn này đạo sĩ tất cả đều chỉnh tề quỳ thành một loạt phương hướng chính là ba cái kia quái vật vị trí một loại quái đản cảm giác rất nhanh liền từ giang nam vương trong lòng x ô n g ra những thứ này tự khoe là hàng yêu trừ ma vệ đạo sĩ nhóm nhìn trước mắt cái này ba cái quái vật không đứng ra chủ động tiêu diệt hiện tại từng cái thế mà toàn q u ỳ ở nơi đó trong miệng hô to tiên nhân mà bọn hắn miệng bên trong tiên nhân so chính hắn so với hắn cái này giang nam vương so với hắn cái này thì vương còn kinh khủng hơn nếu như chính hắn đều là ma ba cái kia quái vật lại tính là cái gì tiên ha ha ha ha ha. một đám tham sống sợ chết hàng người giang nam vương rốt cục nhịn không được cười lên lớn mật tiểu cương thi tiên nhân giang lâm còn không mau mau quỳ xuống nên đón tiên nhân đến đã quáy dày tiên nhân duy ngươi là hỏi nghe được giang nam vương chế dễ ư c mấy tên quỷ gối phía trước nhất đệ tử lúc này trực tiếp ngừng đầu hướng về phía giang nam vương nổi giận đùng đúng quát bọn hắn là ba đại tông môn đệ tử đã giữ gìn tiên nhân uy nghiêm làm nhiệm vụ của mình có người đối tiên nhân bất kính bọn hắn tự nhiên muốn tiến hành ngăn cản bất quá tiên nhân ở đây bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ chỉ có thể quỷ ở nơi đó căm tức nhìn giang nam vương trong mắt thần sắc hận không thể đem giang nam vương ăn sống nuốt tươi t i ê n nhân Ha ha ha ha ha giang nam vương còn tại cười hắn chật vật nhấc thẳng thân thể từ một mảnh bị chấn nát phế tích bên trong đứng lên cương đại tiên nhân chi thế đem giang nam vương ép tới không ngóc đầu lên được nhưng hắn như cũ tại cố gắng thẳng tắp lồng ngực bản vương bất quá là từ trong quan tài tỉnh lại cương thi mà thôi khi còn sống thân mà vì người tại đại tấn nước cũng thế một phương hùng chủ hương thủy lợi mỏng thuế má tạo phúc văn dân sau khi tỉnh dậy lấy cương thi chi thân xây quỷ vực thông thương đường bảo đảm một phương bình an mặc dù bản vương cũng có chút không thiết thực ý nghĩ nhưng bản vương khi còn sống đ ú n g lên giang nam thành phố một phương bách tính sau khi chết cũng làm cho lệ quỷ có nhà nhưng vệ tính thế nào bản vương sở tác sở vi đều là tạo phúc một phương hào k i ệ t thậm chí ngay cả giang nam thành phố tòa thị chính còn cho bản vương bàn phát ban thưởng nói bản vương vì giang nam thành phố an toàn lấy hết một phần mỏng lực cứ như vậy một cái cương thi các ngươi thế mà nói bản vương là ma không phân tốt xấu nghĩ đưa bản vương vào chỗ chết ma chân chính ma xâm nhập đất hoang tùy ý làm bậy ma các ngươi tất cả đều làm như không thấy còn nói còn nói bọn chúng l à tiên bọn chúng cũng xứng gọi tiên giang nam vương đức quang nói trong miệng ngữ khí đều là trào phúng lớn mật tà ma im ngay lớn mật tà ma tiên nhân há lại các ngươi tà ma có thể vào ngữ nghe đến đó quy xuống đạo nhân nhóm từng cái giận không thể tha thứ nhao nhao căm tức nhìn giang nam vương tiên nhân c h i tôn há lại một cái cương thi có thể đàm luận nếu không phải tiên nhân đang cùng ma chủ giang co bọn hắn cả đám đều muốn đứng lên trực tiếp xé giang nam vương cái này cương thi m ộ chương hai trăm hai mươi chín tập kích mạnh liệt linh khí từ ba cái quái vật xung quanh vỡ bờ mà đến chỉ chốc lát liền quét sạch toàn bộ đất trống tất cả các đá cây cối đều bị nổi lên mang theo hủy thiên diệt địa khí thế tất cả đều hướng phía hướng dạ lao nhanh mà đi thật sự là đáng thương đâu nhân loại thật vất vả xuất hiện một cái chân tiên tri cảnh cừng giả chính là thịnh vượng thời khắc nhưng cũng tiếc gặp chúng ta mặc dù vẫn chưa tới thời điểm nhưng là có như thế một viên phong phú trái cây vậy ta liền cố mà làm nhận lấy ta đều nhanh quên lần trước ăn hết nhân tộc cường giả lúc hương vị thật sự là hoài niệm a ba cái quái vật ngoài miệng nói nhưng động t á c trên tay cũng không chậm bao quanh bị vây lại hướng giả lúc này chắp cánh khó thoát chỉ cần một kích bọn chúng tin tưởng dựa vào bọn chúng bản thể chân chính lực lượng trước mắt ma chủ liền sẽ thịt nát xương tan sau đó bị ba người chia ăn nuôi nhốt cừu non có làm được cái gì vậy dĩ nhiên chính là ăn bọn chúng tân tân khổ khổ một vạn năm một lần luân hồi chính là chờ đợi giờ k h ắ c này linh khí linh khí chính là thúc đẩy sinh trưởng cừu non khỏe mạnh trưởng thành đồ ăn không có đồ ăn cho ăn u ôi những thứ này cừu non làm sao lại trở nên như thế ngon miệng v a n h tiếng vang kịch liệt trực tiếp tại bọn chúng trong ba người ở giữa nổ bể ra tới bởi vì ba cái quái vật riêng phần mình thuộc về khác biệt ý nguyên vẫn là chịu ảnh hưởng chỉ bất quá bọn chúng nhẹ nhàng nhảy lên liền lôi liên thủ, tạo thành uy lực lớn bao nhiêu, dù là là người nhiêu, tiên bên trong thành bọn chúng n từ tạc thủ, tạo bạo Ba bao ra. h uy dù ây n cũng không chi thể, t dám ù tiện đụng vào. Theo hết thể đều kết thúc, đụng đều vào. Lòng đất. Ê, có thể hay không dùng quá sức một chút cái này ma chủ nếu như bị chúng ta trực tiếp đánh thành một phấn chúng ta làm sao ăn thương lan tôn giả đứng tại cái hố biên giới chỗ nhìn xem lòng đất lòng đất một vùng tăm tối ánh mắt cũng khó có thể phát giác nó đ ỗ n g nhiên bắt đầu lo lắng lên cái này ma chủ thực lực tới liền xem như biến thành một phấn ta cũng có biện pháp đoàn tụ nhục thể của nàng không có quan hệ quay thân cánh xương nô thiên đạo chủ đi tới mở miệng nói ra nó năng lực bản thân liền là ngưng tụ dù là ma chủ thân thể bị bọn chúng một đoàn người triệt để đánh tan nó cũng có thể đem ma chủ thân thể trọng tân ngưng tụ chỉ bất quá ngưng tụ về sau liền sẽ biến thành đẽo thịt viên thịt liền cùng nó lúc trước bản thể xuất hiện đồng dạng liền không có sinh tức rồi sao c ò n tưởng rằng cái này ma chủ lớn bao nhiêu bản sự dám ở trước mặt chúng ta khoe khoang nam minh trưởng lão khinh thường nói trước đó nó liền muốn đối ma chủ xuất thủ chỉ bất quá bị thương lan tôn giả cùng nô thiên đạo chủ ngăn lại lúc này mới bồi tiếp hai bọn nó người cùng ma chủ diễn vừa ra cho hay nhưng tỉ mỉ chuẩn bị xong vừa ra cho hay cứ như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc không khỏi cũng quá khiến người ta thất vọng ba tên này so nghe lôi trưởng lão lợi hại hơn nhiều a nằm trong lòng đất hướng dạ ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu như ẩn như hiện cửa hàng yên lặng nghĩ đến chẳng lẽ là bởi vì nghe lôi trưởng lão là bị chuyển hóa tiên nhân cho nên thực lực có chút khiếm khuyết nhớ lại trước đó ba cái kia quái vật một kích cái kia khổng lồ lực lượng hướng phía hắn đánh tới lúc hướng dạ đều có chút phân thần cùng nghe lôi trưởng lão hoàn toàn khác biệt dùng ra chính bọn chúng bản thể lực lượng chân chính lúc hướng dạ có thể cảm nhận được không gian đều đang run sợ tựa hồ liền vừa rồi một kích mấy cái kia quái vật thậm chí ngay cả không khí đều có thể xé rách đợi đến mình tỉnh ngộ lại muốn trở tay lúc lại phát hiện mình đã bị lực lượng cường đại xung kích đến lòng đất phụ thân ngươi vẫn khỏe chứ trong đầu tương tiểu tranh thanh âm tức thời vang lên khi thấy ba cái kia tiên nhân hiện ra mình bản thể lúc tương tiểu tranh liền bị dọa đến đóng lại tâm nhãn của mình mặc dù tại quỷ thành bên trong gặp qua đủ loại lệ quỷ cương thi nhưng cùng trước đó ba cái kia quái vật so sánh quỷ thành bên trong bọn lệ quỷ so mấy cái kia quái vật đẹp mắt nhiều c h ỉ ít lệ quỷ bọn cương thi còn có cái hình người còn có nhân loại diện mạo mà ba cái kia ba cái kia liền thật là quái vật tương tiểu tranh rất khó tin tưởng đây là những cái kia đạo nhân nhóm miệng bên trong nói tới tiên nhân là đám kia đạo nhân quỷ lễ c ù n g bái đối tượng ta còn tốt không có vấn đề gì hướng dạ từ lòng đất đứng lên sau đó hoạt động một chút một chút thân thể của mình không hẳn là hoạt động một chút tương tiểu tranh thân thể rất lâu vô dụng tương tiểu tranh thân thể đường đường chính chính thu thập qua địch nhân cường đại trong lúc nhất thời còn có chút không quen đương nhiên chủ yếu nhất là hướng dạ trước đó có chút coi thường ba cái kia quái vật hắn cũng không nghĩ tới cái này ba cái quái vật có thể tạo thành khủng bố như thế động tĩnh phụ thân ngươi có thể đánh thắng ba cái kia quái vật a nhìn thấy hướng dạ tựa hồ không bị đến tổn thương gì tương tiểu tranh đem đ ấ y lòng lo lắng hơi thả, thả nhưng rất nhanh nàng lại mở miệng hỏi nàng là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân ăn như thế năm thứ nhất đại học cái thua thiệt ba cái kia quái vật chỉ là đơn giản một kích liền đem trong mắt của nàng cường đại nhất phụ thân cho đánh vào lòng đất mà liền tại trong nháy mắt đó tương tiểu tranh cũng bắt đầu đối hướng dạ thực lực sinh ra nghi hoặc phụ thân sẽ là ba cái kia quái vật đối thủ a nếu như đổi lại nàng đến khả năng trực tiếp liền dọa ngất đi ba cái kia quái vật dáng dấp khủng bố như thế chỉ là nhìn một chút tương tiểu tranh cảm thấy nàng về sau cũng không dám đi ngủ nàng lo lắng nàng chỉ cần nghỉ ngơi ba cái kia quái vật khuôn mặt liền sẽ tiến vào trong ngộng của nàng trở thành nàng vĩnh viễn á c ngộng phụ thân nếu như đánh không lại liền chạy đem trốn được càng xa càng tốt vân lan quốc như thế lớn chắc chắn sẽ có địa phương an toàn chờ đến phụ thân m ạ n h lên chúng ta lại đánh trở về người có chịu không gặp hướng dạ không nói lời nào tương tiểu tranh tiếp tục nói nàng thật là bị ba cái kia quái vật hù dọa quái vật kia kinh khủng bộ dáng đã thật sâu ấn đến tương tiểu tranh trong đầu g i ữ tợn khuôn mặt hoàn toàn không giống nhân dạng thân thể tại tăng thêm thực lực cường đại chỉ một cái liếp mắt đám kia quái vật ngay tại tương tiểu tranh trong đầu đặt xuống sợ hãi lạc ấn dù là phụ thân của nàng là một mảnh đại địa dù là phụ thân của nàng chưa hề thua qua hướng dạy trầm mặc cũng không phản ứng tương tiểu tranh sợ hãi phản ứng tại hoạt động s o n g thân thể về sau hắn lần nữa ngầm đầu nhìn xem đỉnh đầu cái kia cửa hang tiếp lấy hai chân hơi cột tròn dùng sức nhảy lên trực tiếp liền từ lòng đất nhảy ra ngoài vê anh thân thể còn tại giữa không trung lại là ba đạo mê n h m ô n g công kích hướng phía hắn trực tiếp đánh tới chính giữa hướng dạ thân thể ha ha ha ha ta liền biết ngươi không có việc gì liền đợi đến ngươi chủ động từ lòng đất nhảy ra đâu đến cùng là cực tử chi linh thân thể so với bình thường nhân loại người tu luyện chính là cứng rắn bất quá thì tính sao ta thích nhất gặm xương cứng xương cứng không tốt tiêu hòa à nuốt và bụng nguyên bản chỉ cần mấy năm mới có thể nhận hết hành hạ chết đi giống như ngươi đoán chừng muốn mấy thập niên điên cùng thanh em lúc này theo thứ tự v ă n g lên đã sớm chờ đã lâu ba cái tiên nhân lần nữa lao đến trực chỉ hướng dạng chương hai trăm ba mươi luyện hóa một con tre kín vặn vẹo gân mạch cánh tay thẳng tắp hướng phía hướng dạ đánh tới đây là thương lan tôn giả cánh tay thân thể cao tới sáu mét nó lúc này có cùng thân thể nó không tương xứng tính linh hoạt chỉ là trong trước mắt nó liền v ọ t tới hướng dạ trước mặt r ồ i ra chừng tường tiểu tranh thân thể lớn nhỏ cánh tay một quyền đè ép tới làm lực lượng của thân thể đạt tới cực hạn những cái kia dùng cho lừa gạt thế nhân công pháp hoàn toàn liền không có tác dụng chỉ cần một quyền một quyền cũng đủ để chấn áp những cái kia giống như con kiến hôi thế nhân hướng d ạ không khí chung quanh bị một quyền này chỗ c h ấ n bắt đầu kịch liệt áp xúc làm không khí bị áp xúc đến cực hạn một tiếng trầm muộn thanh em vang lên thanh em giống như là cựu thiên tri thượng kinh lôi trong khoảnh khắc nổ vàng tại bốn phía hoang dã đạp nát ngươi thương lan tôn giả trên lồng ngực bốn khỏa con ngươi màu tím mang theo sát ý điên cuồng gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m hướng dạ nó ngược lại muốn xem xem tại cái này giữa không trung không chỗ mượn lực tình huống phía dưới cái này cực tử chi linh như thế nào tránh vê anh nắm đấm chính giữa mục tiêu phát ra một tiếng tiếng vang kịch liệt mới nhảy ra lòng đất hướng dạ bị thương lan tôn giả một quyền đánh tới thân thể ở giữa không trung trì trệ sau đó trong nháy mắt bị bắn ra nhưng còn chưa bắn ra đi bao xa một đạo bóng ma sau lưng hướng dạ dâng lên một bên khác nô thiên đạo chủ mở rộng ra hai cánh hai cánh một cái mạnh liệt cương phong mang theo hủy diệt hết thẻ khí tức trực tiếp đập tới hướng dạ sau lưng một tiếng phanh ngột ngạt thanh â m vang lên còn chưa chậm quá khí hướng dạ lần nữa bị đánh bay đến một bên khác m a đổi thành bên ngoài một bên đã sớm chuẩn bị xong nam minh trưởng lão h á miệng ra đang chờ hướng dạ đến nam minh trưởng lão miệng lúc này dài đến cực hạ nguyên bản nhất giống nhân loại nó hoàn toàn biến thành một cái chân chính q u á n vật dài nhỏ trên thân thể một cái có trọn vẹn gấp mấy chục lần lớn nhỏ miệng lớn treo ở giữa không t r ù n g nó dự định trực tiếp nuốt cái này mà chủ ngao nô vị trí thẻ vừa vặn nam minh trưởng lão một ngụm liền đem hình thể tương đối thấp b é hướng dạ cho nuốt vào bụng mà nuốt vào bụng về sau cái kia khổng lồ vượt sâu miệng lớn trong nháy mắt khép kín đầu một lần nữa trở về nguyên dạng làm xong đây hết thể về sau nam minh trưởng lão lúc này mới vô vô bụng mở miệng nói ra cái này cực tử chi linh thân thể cứng đến nỗi không tưởng nổi vẫn là tại trong bụng của ta mài mài đi mà phụ cận hai cái tiên nhân thì rất tán thành gật gật đầu trước hết nhất bắt đầu bọn chúng liền phát hiện cái này ma chủ thân thể quái dị ngay cả đều đánh xuyên qua mấy trăm mét cái kêu ma chủ thế mà lại cùng người không việc gì chỉ là vỗ tới một thân bụi đất liền một lần nữa đứng lên bọn chúng thế nhưng là tiên nhân rất rõ ràng vừa rồi một kích lớn bao nhiêu huy lực liền ngay cả chính bọn chúng cũng không dám tùy tiện nếm thử cái này cực tử chi linh thế mà một chút việc đều không có đợi đến cái kia cực tử chi linh nhảy ra lúc bọn chúng ba cái trong nháy mắt liền làm xong nhằm vào ra hỏa này biện pháp đó chính là thừa dịp tên kia nhảy ra lòng đất lúc trực tiếp đem cái này mà chủ đánh tới nam minh trưởng lao trong bụng để nam minh trưởng lao trong bụng nam minh dị hỏa chậm rãi luyện hóa nam minh tông tình huống hai bọn chúng người hay là biết một chút tình huống mặc dù chính diện thực lực có chút không bắt mắt nhưng là luận luyện đan cái này một khối bọn chúng cái kia một tông tự thành một phái mỗi một cái nam minh tông trường lão đều là hàng thật giá thật luyện đan đại sư mà nguyên nhân chính là thể nội nam minh dị hỏa đây là bọn chúng độc môn chi thuật không chỉ có thể luyện ra thần khí cũng tương tự có thể đem thu hoạch mà đến nhân loại người tu luyện luyện thành vật đại bổ linh đan luyện hóa hoàn tất chúng ta nam minh tông chiếm năm thành hai vị không có ý kiến đem cảm nhận được nuốt vào trong bụng m à chủ yên tĩnh trở lại nam minh trưởng lão hài lòng nhẹ gật đầu sau đó hướng về phía hai gã khác tiên nhân nói nó một người liền chiếm một nửa đó là bởi vì bọn chúng nam minh tông bản thân liền là luyện khí m u ố n phái làm luyện khí m u ố n phái tự nhiên là muốn bắt trong đó đầu to nếu như không đem cái này mà chủ luyện hóa luyện thành nhất là tinh túy linh đan bọn chúng muốn hút thu cái này mà chủ trên người linh khí căn bản chính là si tâm vọng tưởng nam minh tông chính là đan dược tông số một rất nhiều tông môn đều là từ các n g ư ờ i nam minh tông tập được đan luyện chi thuật hiện tại chúng ta còn phải dựa vào ngươi đến luyện hóa linh đan ngươi cầm năm thành ta đại phá diệt tông đương nhiên sẽ không hai lời thương lan tôn giả không chút do dự nói dù sao muốn đem cái này cực tử chi linh triệt để luyện hóa không thiếu được nam minh tông trợ giúp nó cầm năm thành hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì ta nô thiên môn cũng đồng ý chỉ chờ luyện hóa cái này cực tử chi linh về sau chúng ta lại phân cao thấp nô thiên đạo chủ huy động cánh xương về sau cũng đồng ý xuống tới đem cực tử chi linh luyện hóa linh dược nhường ra đi lại như thế nào nam minh tông mặc dù đan dược chi năng độc bộ thiên hạ nhưng là luận võ lực căn bản cũng không phải là hai bọn nó người đối thủ mảnh đất hoang này bên trên trọng yếu nhất chính là cái gì là bí cảnh là cái này một mảnh tân sinh bí cảnh so với một hạt có chân tiên cảnh uy lực đan dược mảnh này bí cảnh mới là trọng yếu nhất rất tốt vậy liền nói như thế định nam minh trưởng lao rất hài lòng nó tự nhiên rõ ràng luận thực lực chân chính vô cùng có khả năng không phải bọn chúng hai người khác đối thủ nhưng là làm đan luyện tông môn bọn chúng am hiểu nhất chính là bền bị tính có đại lượng đan dược bổ sung nó hoàn toàn có thể cùng cái này hai tông môn đánh đánh lâu dài đến lúc đó cái này b í cảnh thuộc về thật đúng là nói không chính xác đâu thật sự là cảm tạ ngươi đem ta đưa đến trong này đến nếu như ở bên ngoài ta còn thực sự không biết như thế nào hoàn t h ủ đâu yên tĩnh ngồi tại nam minh trưởng láo trong thân thể hướng dạy ê n lặng nói dưới mắt hoàn cảnh lọt vào trong tầm mắt có thể thấy được là một mảnh tiên diễm xích hồng khe danh vách t ư ở n g răng khắp nơi chiếm cứ tất cả tầm mắt bên cạnh một cỗ huyễn hoặc khó hiểu linh khí mỗi giờ mỗi khắc kích thích tương tiểu tranh r a thịt thậm chí chui vào tương tiểu tranh thể nội bọn chúng tự hồ muốn đem tương tiểu tranh cho triệt để luyện hóa nhưng rất đáng tiếc tất cả đều bị hướng dạ ngăn cản ra ngoài chiếm cứ thân thể này chính là hướng dạ không phải tương tiểu tranh lấy hắn chiếm cứ một cái hành tình thân thể lấy hắn thân là đại địa bản thể còn không người có thể luyện hóa hắn c h ỉ ít tuyệt không phải nuốt hắn cái quái vật này có thể luyện hóa đã cho ta cơ hội tốt như vậy hoàn thủ vậy ta liền không k h á c h khí một lần nữa đứng lên hướng dạ nhẹ nhàng cười một tiếng tiếp lấy liền đưa tay ra vô tận bản thể lực lượng mãnh liệt chạy đến bọn chúng cuối cùng tìm được cơ hội xuất thủ bọn chúng cuối cùng có thể hướng hướng dạ thể hiện ra giá trị của bọn nó trước đó bị ba cái kia tiên nhân đánh không có chút nào lực trở tay không phải bọn chúng không muốn phản kháng là bọn chúng căn bản là không có cơ hội phản kháng ba cái kia tiên nhân phát hiện tương tiểu tranh thể chất bất phàm căn bản là không có lưu nhiệm gì để hướng dạ cơ hội phản kích hiện tại bị giam tại nam minh trưởng l a o trong thân thể bọn hắn coi là có thể gối cao không lo coi là có thể để nam minh trưởng l a o thể nội dị hỏa chậm rãi luyện hóa tương tiểu tranh nhưng xác thực không biết đại địa là không luyện hóa được đại địa cũng sẽ không để cái quái vật này luyện hóa vê anh chỉ là nhẹ nhàng vung lên ngăn cản tại hướng dạ trước mặt vách tường giống như là pha lê tứ tán r a thế giới bên ngoài lần nữa đập vào mi mắt chương hai trăm ba mươi mốt một trưởng vô nát t h ư ờ n g l à n tôn giả A. một con trắng non cánh tay từ nam minh trưởng lão bên trên bụng vị trí đưa ra ngoài ngay sau đó là nương theo lấy nam minh trưởng lao thống khổ chu lên cùng mặt khác hai cái tiên nhân kinh hô làm sao có thể nam minh tông trong bụng lô làm sao bị đánh vỡ cảm nhận được nam minh trưởng lão nơi này bờ biến thương lan tôn giả cùng nô thiên đạo chủ giật này cả mình người tầm thường cho dù là bước vào cảnh giới tiên nhân đại năng chỉ cần bị nam minh tông người hút vào trong bụng liền khó thoát khỏi cái chết nam minh tông bị chủng tộc khác cho rằng là thiên hạ đệ nhất đan luyện tông môn cũng không phải lời nói đùa thời kỳ thượng cổ chính là nam minh tông tộc nhân đi vào vân lan quốc ban cho đan luyện chi thuật phương s i nhóm mới học được những thứ này thuật luyện đan lấy thuật luyện đan phụ tá tại tự thân bước vào đại đạo mà nam minh tông là tất cả đan luyện chi thuật đầu n g u ồ n đặc biệt là lấy trong bụng chi hỏa loại này đặc biệt luyện chế p h á p môn càng là bọn chúng bí mật bất truyền rất s ớ m trước nam minh tông cùng mặt khác một tông cửa tranh đoạt bí cảnh nam minh tông người sửng sốt u lấy tông môn chi pháp đem đối địch tông môn từ tông chủ đến đệ tử tất cả đều luyện thành đan á dược sau đó n h ấ t cử thôn tính tiêu diệt cũng chính là trận chiến kia đặt vững nam minh tông là chúa tể một phương thế lực cái kia đối địch tông môn tông chủ thế lực bước vào chân tiên c h i cảnh không biết bao lâu một thân tu vi thông thiên nhưng liền xem như như thế cũng bị luyện đến cái thần hồn câu diện trở thành nam minh tông môn nhân đại bổ linh dược có thể nói không ai dám tiến vào nam minh tông trong bụng chi lô đi vào ngoại trừ thân tử đạo tiêu hóa thành tinh thuần nhất linh dược bên ngoài không còn có cái khác lựa chọn nhưng lần này nam minh tông thể nội trong bụng chi lô bị đánh vỡ quen thuộc bàn tay từ nam minh trưởng lao thể nội đưa ra ngoài không để ý nam minh trưởng lao đau nhức gầm thanh la hét nhanh nàng muốn ra l ô bị đánh phá ta không có cách nào trấn áp đến cùng là cảnh giới tiên nhân dù là thân thể từ nội bộ bị đánh phá nam minh trưởng lao ý nguyên cố nén thống khổ hướng hai người khác cầu cứu nhưng còn chưa có nói xong bàn tay kia tựa hồ cảm nhận được thế giới bên ngoài một cái tay khác lại dỗi thân ra một khối lớn huyết nhục bị tứ tán chấn ra ngoài vẩy xuống đại địa hướng dạ nhìn xem càng lúc càng lớn không gian lúc này trực tiếp hai tay kéo một phát giống như là mở cửa trực tiếp đem nguyên bản còn không nhỏ cửa hàng trực tiếp xé rách ra a nam minh trưởng lão lần nữa thống khổ gào lên nếu như trước đó mở ra lỗi nhỏ còn có biện pháp đền bù nhưng lần này hướng dạ trực tiếp tại trong thân thể của nó mở cửa loại thương thế này dù là mạnh như là nó rốt cuộc khó mà kiên trì nó bắt đầu liều mạng k ế t lên hướng về phía mặt khác lớn tiếng la lên nhanh nhanh nàng muốn ra ta áp chế không nổi cái này cường thi có vấn đề mà nhìn xem nam minh trưởng lão lồng ngực chỗ cái kia đấm máu lỗ hồng lớn thương lan tôn giả cùng nô thiên đạo chủ cũng cảm thấy rung động không thôi tay xé nam minh trưởng lão cho dù là bọn chúng cũng khó có thể làm được cái này cương thi đến cùng là lai lịch gì nàng đến cùng lớn bao nhiêu khí lực vê anh cảm nhận được thế giới bên ngoài đang ở trước mắt hướng dạ nhất cổ tắc khí một bàn tay đối một cái đủ để dung nạp thân hình hắn lỗ hổng lần nữa quất tới lực lượng của đại địa tại lúc này lần nữa bị hội tụ phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng cái này cầm tù hắn lồng giam tại thời khắc này hoàn toàn biến mất ra vẫn là quen thuộc địa phương vẫn là cảm giác quen thuộc yên lặng cảm khái một câu hướng dạ quay đầu nhìn phía sau nam minh trưởng lão lúc này nam minh trưởng lão đã nằm trên mặt đất nửa người hoàn toàn biến mất không thấy chỉ còn lại hai chân lẻ loi trơ trọi lưu tại mặt đất còn chưa có chết các ngươi loại quái vật này sinh mệnh lực thật đúng là tràn đầy a một lần nữa trở về mặt đất hướng dạ cảm thụ được bản thể phía trên y nguyên tồn tại ba cỗ khí tức hướng dạ rất nhanh liền hiểu rõ ra dù là nửa người bị hắn triệt để đập nát cái kia nam minh trưởng lão y nguyên còn sống ngươi thế mà có thể từ bên trong da thương a t ậ t t sự là xem h ờ n n g g ư i c ò chưa tìm được minh ư nam tìm t n r ở lan o vị trí thực sự, thương sự, l tôn giả liền liền l trong nháy cất bước mắt đã đến hướng dạ trước mặt hướng dạ thậm chí đều có thể nhìn thấy nó trước bộ ngực bốn cái ám tử sắc đồng tử tràn ra sắc ý coi như ra hỏa này từ nam minh trưởng lao trong bụng chạy ra ngoài lại như thế nào bọn chúng đồng dạng có thể nhẹ nhom thu thập chỉ là sẽ khá phiền phức mà thôi trước đó coi như các ngươi vận khí tốt tránh thoát một k í c h nhưng lần này ta đã sớm chuẩn bị các ngươi còn có thể tránh sao hướng dạ nhìn xem đã đến trước mặt thương lan tôn giả cánh tay trong nháy mắt bắn lên tiếp lấy bản thể lực lượng trực tiếp rót vào hướng phía cái kia khoảng trừng thân thể của hắn lớn nhỏ nắm đấm quất tới vê a n g đất hoang bên trong phát ra một trận tiếng vang kịch liệt phảng phất là trực tiếp trong đầu trực tiếp vang lên một cỗ manh liệt sóng sung kích lấy hai người bọn họ làm trung tâm bắt đầu hướng phía bốn phía tán đi đất hoang dâng tấu trương tầng bùn đất triệt để bị tung bay đánh sơ sắt trong không khí bầu trời hạ xuống bùn đất vô số cho bụi trực tiếp đem tình huống nơi này triệt để che giấu người không có khả năng thương lan tôn giả xem ở ngăn ở trước mặt nó cánh tay kia t r ư ở n g bàn tay kia lúc này ở trong mắt nó còn không bằng nó cỡ ngón tay nhưng chính là ngón tay này lớn nhỏ bàn tay một mực chặn một k í c h này đôi này nó cực kỳ mấu chốt một k í c h có cái gì không có khả năng so khí lực ta cho tới bây giờ không có thua hơn người hướng dạ l ệ n h lùng ngầm đầu nhìn trước mắt thương lan tôn giả mặc n i ệ m đạo ngay sau đó vô tận bản thể lực lượng từ lòng bàn tay trào lên mà đi cái gì người còn có dư lực hướng dạ khẽ động thương lan tôn giả trong nháy mắt cảm nhận được không ổn nó có thể cảm nhận được một cỗ sợ hãi lực lượng chính cái kia bàn tay nho nhỏ bên trong chuyến tới nó không biết đó là cái gì nhưng nó biết cỗ lực lượng kia tuyệt đối có thể giết nó tuyệt đối có thể dự cảm đến không dây thương làn tôn giả lúc này muốn chạy trốn nó muốn thu hồi tay nhưng cũng chính là tại lúc này nó chợt phát hiện bàn tay kia không biết lúc nào dính chặt nó nó căn bản không chỗ có thể trốn a n g ư ờ i chết đi cho ta cảm nhận được trực tiếp nắm đấm bị hướng giả nắm chặt thương lan tôn giả trong nháy mắt đem một cái tay k h á c cũng d ơ lên sau đó hướng phía hướng dạ đầu lâu đập tới m ộ n ẩm ẩm nắm đấm còn chưa tới ngăn ở hướng dạ trước mặt to lớn nắm đấm bắt đầu từng tức từng tức nổ tung từ nắm đấm bắt đầu tiếp lấy lan tràn tới tay cánh tay cánh tay nửa thân thể a đây là cái gì làm sao có thể thương lan tôn giả khiếp sợ nhìn xem cánh tay của mình từng tức từng tức biến mất bốn cái trong con mắt tràn đầy sợ hãi một cỗ kỳ dị lực lượng ngay tại phân giải thân thể của nó một cỗ lực lượng kinh khủng ngay tại thôn phệ trong cơ thể nó linh khí chương 232, t ế luyện đây không có khả năng thiên nhân làm sao có thể bại thương lan tiên nhân biến mất thanh âm hoảng sợ trong đám người thỉnh thoảng vang lên làm nam minh trưởng lao phát ra một tiếng thống khổ chu lên về sau phát hiện không hợp lý đám người rốt cục ngẩng đầu lên nhưng lần đầu tiên bọn hắn liền thấy cả đời khó quên một màn chỉ có thương lan tôn giả lớn chừng quả đấm ma chủ một trưởng liền đem thương lan tôn giả cho đập thành một phấn thiên nhân không phải mạnh nhất ta vì cái gì tiên nhân đánh không lại bị bọn hắn xưng là tà ma thi vương cái kia thi vương vì cái gì chỉ cần một trưởng liền có thể đem tiên nhân cho c h ấ n vỡ vê anh làm lực lượng của đại địa triệt để thôn vệ s o n g thương lan tôn giả về sau đất hoang bên trong lần nữa có động tĩnh nô thiên đạo chủ thấy tình thế không ổn mở ra hai cánh t r ự chạy tiếp liền ư phương hướng ớ n g phía khác h một c t r ố nhìn đi. Đối với ma c ủ thực lực, nó thấy rất rõ ràng. Một trường liền có thể đập nát thương lan tôn tuyệt không Chạy! h lực, có được. liền lan lại làm nó ràng. nó đến, nó n rõ giả, đổi đối đập xem cấp tốc bỏ chạy ngay cả mình tông môn đệ tử đều mặc kệ nô thiên đạo chủ hướng dạ cười cười hắn hiện tại bản thể đã bao quát một cái hành tình chỉ cần không xuất hành tình nó lại có thể chạy trốn tới lâu đây lần nữa cảm ứng đất hoang bên trong tình huống hướng dạ phát hiện t h ư ờ n g làn tôn giả khí tức lúc này đã hoàn toàn biến mất bị đại địa trực tiếp thôn vệ t h ư ờ n g làn tôn giả ngay cả một điểm bọt nước đều không có lật lên trực tiếp liền biến thành đại địa chất dinh dưỡng mà đổi thành bên ngoài hai cỗ khí tức hướng dạ nhữ nhữ mày nam minh trưởng lao khí tức vẫn luôn tại đất hoang nhưng hắn lúc này xác thực một chút cũng không cảm ứng được vị trí của nó nó giống như phân tán tại mảnh đất hoang này lại hình như cùng đất hoang hòa thành một thể loại cảm giác quái dị này để hướng dạ làm sao cũng có chút không thoải mái được rồi trước tìm cái kia nô thiên đạo chủ phiền p h ứ c đi lớn đôi cánh chạy ngược lại là rất nhanh bản thể ánh mắt phía trên một thân ảnh ngay tại đất hoang bên trong hoảng hốt chạy nô thiên đạo chủ làm sao cũng không nghĩ ra biến ra bản thể thương l a n tôn giả vậy mà không phải cái kia ma chủ một trường c h i địch so với thương l a n tôn giả lực lượng nô thiên đạo chủ lấy tốc độ tăng trưởng nếu như ngay cả thương l a n tôn giả đều ngăn cản không nổi chớ đừng nói chi là nó chạy chạy càng xa càng tốt Cái này ma chủ có chút ba cái chân cảnh chỉ chết cái, ngáy tiên tiên ngủi liền hai thiên này nhân, ngắn trong nô là ma mắt, Ba quỷ dị. đây ạ loại lại tại chạy o hoàn toàn liền không có đoán trong chủ có trước. Các loại tình lại lúc, tràn ngập tại trong đầu của nó, cũng chỉ có chạy trốn con không tình tràn này. liền nộ ngập nó, trốn đường đầu đ là một cái mới sinh bí cảnh hàng rào bảo hộ còn không có những cái kia tồn tại vạn năm bí cảnh như vậy kiên cố chỉ cần đến bí cảnh biên giới phá hư bí cảnh kết giới nó vẫn có thể chạy đi nó là tiên nhân có thể đánh vỡ cái này mới bí cảnh hàng rào người cứ như vậy chạy lúc này một đạo thâm trầm thanh âm tại nô thiên đạo chủ bên cạnh văng lên nô thiên đạo chủ giật mình phía sau hai cánh hướng thẳng đến thanh âm nơi phát ra trô đánh ra cánh xương kích động một cỗ kịch liệt cương phong trong nháy mắt chỉ làm thành cực lớn động tĩnh chúng ta là cùng nhau người cứ như vậy lưu lại mặc kệ chúng ta thanh âm không có biến mất đang đợi được cương phong tan biến về sau lần nữa tại nô thiên đạo chủ bên thai nghĩ tới người là ai nô thiên đạo chủ lúc này bị ma chủ một trưởng kia sợ vỡ mật giống như chim sợ cánh cong trước đó vẫn ngồi ở cùng một chỗ bắt chuyện nói đ ợ i đến đại kiếp này g liền cùng chúng ta nam minh tông kết minh cùng nhau chinh chiến hiện tại liền quên ta a thanh âm hoàn toàn như trước đây âm trầm nhưng tỉnh táo lại phát hiện ma chủ cũng không theo tới về sau nô thiên đạo chủ rất nhanh liền phân biệt ra được thanh âm nơi phát ra là ngươi nam minh trưởng lão ngươi thế mà còn chưa chết nô thiên đạo chủ lúc này không mừng m à kinh nó thế nhưng là nhìn tận mắt cái kia ma chủ từ nam minh trưởng lão lồng ngực phá bích mà ra chờ sau khi ra ngoài nam minh trưởng lão khí tức liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa nó coi là nam minh trưởng lão đã sớm chết mới đúng không nghĩ tới nó còn sống thế nào ta chưa chết ngươi chẳng lẽ cảm thấy rất ngoài ý m u ố n thanh âm mang theo một cỗ cực kỳ nồng đậm tạ ác liền xem như để nô thiên đạo chủ nghe tới đều cảm thấy có chút không đúng ừ m thật bất ngờ chỉ là không nghĩ tới ngươi thế mà còn sống đã còn sống vậy thì nhanh lên trốn đi cái kêu ma chủ chúng ta căn bản cũng không phải là đối thủ nô thiên đạo chủ đến cùng là bình tĩnh lại nó thận trọng quay đầu nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ rất nhanh một cái đen n h a n h cái bóng liền xuất hiện ở trước mắt của nó cái bóng hình thể cùng nam minh trưởng lão cùng loại rất hiển nhiên chính là dạng n à y hình thái để nam minh trưởng lão trốn khỏi một kiếp nếu như đổi lại trước đó ba người chúng ta không phải là cái kêu ma chủ đối thủ nhưng là dung hợp ba người chúng ta chi lực vậy liền nói không chính xác âm xót xa thanh nhâm vang lên lần nữa đen nhánh thân ảnh đem ánh mắt chuyển đến nô thiên đạo chủ trên thân thể một cô đói khát khí tức rất nhanh liền tràn ngập ra tựa hồ nam minh trưởng lão hiện tại đối nô thiên đạo chủ có chút cực kỳ khát vọng hứng thú có ý tứ gì thương lan tôn giả đã chết làm sao liên hợp nô thiên đạo chủ cảnh giác mà hỏi cái này nam minh trưởng lão tình huống càng phát ra có chút không đúng nó vẫn muốn hướng nô thiên đạo chủ bên cạnh dựa vào nhưng trong lòng báo động n ô thiên đạo chủ làm sao lại để nam minh trưởng lao toại nguyện lúc trước bọn chúng đi vào cái này đất hoang mặc dù đã tạo thành ngắn ngủi liên minh nhưng này cũng là trước đó bọn chúng trong lòng mỗi người đều có riêng phần mình bản tính liên hợp đều chỉ là vì áp chế đất hoang ma chủ mà thôi hiện tại ma chủ thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn nó vậy dĩ nhiên các tìm ra đường dù sao thương lan tôn giả chết còn tại trước mắt chết rồi cho dù chết ta cũng có thể rút ra nó hồn gặp nô thiên đạo chủ từ trước đến nay nó kéo dài khoảng cách nam minh trưởng lão tựa hồ từ bỏ theo sau cử động thân thể của nó dừng ở giữa không trung lạnh lùng nói dùng thương lan tôn giả hồn trên người ngươi xương tại tăng thêm ta cái kia vỡ vụn thân thể cùng nhau luyện hóa tuyệt đối có thể luyện ra cái không hạ cái kia ma chủ thực lực đại tiên tuân ra đến lúc đó cái kia ma chủ tự nhiên không phải là đối thủ của chúng ta ngươi điên rồi không luyện hóa được cái kia ma chủ ngươi đem chủ ý đánh tới trên đầu ta đến nô thiên đạo chủ giật mình rất nhanh liền minh bạch nam minh trưởng lao dự định điên ta chỗ nào điên rồi ta chỉ là đang nghĩ biện pháp cho chúng ta phần thắng tăng thêm thẻ đánh bạc nếu như ngươi chạy trốn cái kia tông môn đệ tử làm sao bây giờ cái kia bí cảnh làm sao bây giờ tay không mà về a sau đó nói cho tông chủ chúng ta bị một cái vân lan quốc bản thổ sinh linh đánh bại trở về cũng là chết không bằng bắt ngươi cái này thân xương cốt cuối cùng tại làm điểm công hiến t h ư ơ n g làn tôn giả lực lượng tốc độ của ngươi tại tăng thêm ta bản thể luyện hóa chi thuật phụ tá tại tông môn đệ tử làm chất dinh dưỡng một cái viễn siêu chân tiên c h i cảnh đại la kim tiên hoàn toàn có thể ngăn chặn cái kia ma chủ nam minh trưởng lão ngữ khí sâm nhiên chậm rãi nói h ừ ngươi đây là tại nằm mơ mà nghe đến đó nô thiên đạo c h ủ i hai cánh mở ra lần nữa cùng nam minh trưởng lão kéo dài khoảng cách cái này nam minh tông tiên nhân là thật điên rồi chương hai trăm ba mươi ba hợp thể ờ xuất hiện còn cùng nô thiên đạo chủ đánh lên lợi dụng mình bản thể cảm giác hướng dạ rất nhanh liền phát hiện nô thiên đạo chủ vị trí không chỉ có là nô thiên đạo chủ nô thiên đạo chủ bên cạnh cách đó không xa còn có một cái cùng nam minh trưởng lão cực kỳ tương tự cái bóng rất hiển nhiên cái bóng kia hẳn là trước đó chưa hiện hình dấu vết nam minh trưởng lão nam minh trưởng lão ngươi làm thật muốn làm như thế nô thiên đạo chủ có chút sợ hãi nhìn xem nam minh trưởng lão vốn cho là kéo dài khoảng cách sau đó lấy nó bén nhạy thân hình nó hoàn toàn có thể không sợ nam minh trưởng lão nhưng không nghĩ tới là cái này nam minh trưởng lão cái bóng không chỉ một một cái khác đã sớm vô thanh vô tức đi tới nó bên cạnh dung nhập vào trong thân thể hiện tại nô thiên đạo chủ đang l i ề u mạng xua đổi lấy thể nội khách không ngợi mà đến ừ đánh không lại liền chạy quả nhiên là không có tông môn phong phạm nô thiên môn tại sao có thể có n g ư ờ i nhân vật như vậy vẫn là cùng bần đạo hòa làm một thể đi nam minh trưởng lão thâm trầm cười một tiếng tiếp lấy cái bóng chấn động trực tiếp hóa thành nam minh ly hỏa mà nô thiên đạo chủ trong khoảnh khắc liền bị triệt để nhóm lửa a nam minh trưởng lão ngươi chết không yên lành cảm nhận được dị hỏa từ thể nội giấy lên nô thiên đạo chủ chỗ nào còn không rõ ràng lắm phát sinh sự tình nam minh trưởng lão coi là thật muốn cùng nó h ò a làm một thể luyện liền k i m tiên thân thể ly hỏa tắt khách thương lan tôn giả về gặp nô thiên đạo chủ đã triệt để bị nắm ở trong tay một đạo khác cái bóng lúc này cũng bắt đầu chuyển động thân ảnh mơ hồ khoanh chân ngồi tại đất hoang phía trên ngay sau đó liền đánh ra một cái phát ấn theo pháp ấn thành đất hoang bên trong phong thanh đại trấn ô ô ô ô tiếng vang quỷ dị vang vọng tại toàn bộ đất hoang mà nam minh trưởng lão cái bóng cũng theo đó tứ tán phân liệt ra tới vô số nhìn bằng mắt thường không đến vỡ vụn hồn phách bị nam minh trưởng lão cái bóng bắt được sau đó từng cái quay trở về tới bị thiêu đốt n ổ thiên đạo chủ trên thân mà càng xa xôi một mực không có động tĩnh tông môn đệ tử lúc này từng cái giống như là vô hồn khôi lỗi từng cái đứng lên sau đó nhanh chóng hướng phía nô thiên đạo chủ vị trí vào tới c à n bọn họ lại giang nam vương nhìn xem tình huống có chút không đúng tông môn đệ tử lúc này vội vàng phân phó một bên ngọc chân đạo nhân một nhóm cùng trình nhất phàm sư đồ theo giang nam vương ra lệnh một tiếng đám người lúc này mới tỉnh ngộ lại lúc này không khống chế lại những người này còn phải đợi tới khi nào một đoàn người trong nháy mắt liền bắt đầu chuyển động dưới mắt đám người giống như là mất hồn dù là giang nam vương một đoàn người ngăn ở trước mặt bọn hắn cũng không có bất cứ động tinh gì tam đại tiên nhân chi lực tại phụ tá dị hỏa dung luyện cộng thêm ta lần này đi ra ngoài chuẩn bị tất cả đan dược ta ngược lại muốn xem xem có thể luyện ra cái gì quái vật ra ha ha ha ha ha cái kêu ma chủ thật sự cho rằng từ lò bên trong trốn thoát ta liền không có biện pháp ta hôm nay ta chắc chắn huyết tẩy chỗ này bí cảnh để cái này bí cảnh triệt để hóa thành huyết hải chiếc cứ chủ động ý thức nam minh trưởng lão lúc này cùng nhật nhìn xem thể nội sinh sôi dị hỏa dị hỏa đã dựa theo nó ý nghĩ triệt để đem bọn nó ba cỗ hoàn toàn khác biệt linh khí cô động thành cùng một chỗ một cái hoàn toàn mới thân thể rất nhanh liền từ c h ó i trang trong liệt hỏa đứng lên ừ m những phế vật kia các đệ tử làm sao còn chưa tới cảm nhận được tiến đến siêu hồn phân thân gặp trở ngại nam minh trưởng lão trong lúc nhất thời cảm thấy có chút kỳ quái a nam minh trưởng lão ta là sẽ không để cho ngươi được như ý còn chưa chờ nam minh trưởng lão có hành động nô thiên đạo chủ ý thức lúc này v ọ t ra nó dù sao không phải đã chết đi thương lan tôn giả dù là gặp nam minh trưởng lão dị hỏa luyện hóa nhưng ý thức ý nguyên có chỗ giữ lại thừa dịp nam minh trưởng lao ý thức bất ổn đứng không nó một chút v ọ t ra muốn cùng nam minh trưởng lão tranh đoạt cỗ thân thể này quyền khống chế hhh <cười> nô thiên đạo chủ ba người chúng ta đã hợp làm một thể hiện tại nói cái gì đã trễ rồi cảm thụ hạ cỗ thân thể này hoàn toàn mới linh khí cảm thụ được tứ chi tràn vào tới lực lượng đều đổ lúc này ngươi còn đoạt chuyện này để làm gì đâu nam minh trưởng lão cười cười đối với nô thiên đạo chủ đột nhiên lại chạy ra không có chút nào để ý thậm chí đã sớm rõ ràng nó sẽ còn làm ra trước ngươi bị ta luyện hóa lúc thân thể còn chưa thụ thường ý thức tự nhiên có thể chịu nổi nhưng là tại không lâu nữa ý thức của ngươi liền sẽ bị dị hỏa triệt để luyện hóa thừa dịp bây giờ còn có cơ hội tự mình cảm thụ một chút đi ha ha ha ha ha, ha. c ư ờ n g đại cỡ nào lực lượng đại phá di tông nô thiên môn cùng nam minh tông s á t nhập lực lượng ta cảm giác hiện tại một quyền liền có thể chấn vỡ cái này bí cảnh ha ha ha ha ha ha nam minh trưởng lão điên cuồng cười trong giọng nói gần như điên cuồng cả n g ư ờ i cao tới mười mét quái vật dục hỏa t r ù n g sinh lồng ngực chỗ bốn cái con ngươi lúc này từng cái triển khai tiếp lấy phía sau hai cái nô lên run dày dữ dội không lâu lắm một cái so nô thiên đạo chủ còn muốn khổng lồ cánh xương triệt để mở rộng ra tới cánh xương chấn động đất hoang bên trong trong nháy mắt c u ố n lên gió bão gió bao tư tán thổi đi liền cả thiên không bên trên rỗi ra tượng cây cỏ cũng bị thổi đến ầm ầm rung động vê anh một quyền đánh ra nam minh trưởng lão trực tiếp đối trước mắt không khí đánh ra âm bạo lấy nắm đấm làm trung tâm vị trí tất cả không khí triệt để bị giải quyết ra ngoài tạo thành tuyệt vực không gian mà tại tuyệt vực trong không gian cỏ cây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành bụi phấn ha ha ha ha không hổ là đại phá diệt tông lực lượng tùy ý một quyền liền có như thế uy lực nam minh trưởng lão lần nữa lớn tiếng n ở nụ cười nó nhìn xem mình tạo thành kết quả phi thường hài lòng biến lớn cũng thay đổi mạnh hướng dạ đuổi tới nô thiên đạo chủ vị trí lúc nam minh trưởng lão đã triệt để đem cái quái vật này luyện hóa hình thể khổng lồ mang theo một cỗ kinh khủng lực c á p bách trực tiếp liền hướng về phía hướng dạ vị trí để ép tới tới ngươi đã tới chậm một bước ha ha ha ha, ha. nếu như trước đó ngươi đuổi tại ta luyện hóa trước đó còn có cơ hội giết chết ta nhưng bây giờ kim tiên thân thể đã triệt để luyện thành coi như nam minh tông tông chủ tự mình cũng không làm gì được ta ha ha ha ha hiện tại nói cho ta ngươi muốn chết như thế nào cảm nhận được hướng giả đến nam minh trưởng lão trong nháy mắt liền ngẩng đầu lên trêu đồ nói mặc dù xem như chất dinh dưỡng đệ tử nhận lấy ngăn cản đã mất đi một bước cuối cùng tăng cường nhưng bây giờ bộ thân thể này đối phó trước mắt cái này mà chủ đã đầy đủ liên tục không ngừng lực lượng thỉnh thoảng tại thể nội dâng lên hướng giả nếu như còn chưa tới chính nó đều muốn mê thất tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này bên trong nam minh ly hỏa không chỉ tại luyện hóa nô thiên đạo chủ ý thức đồng dạng cũng tại luyện hóa ý thức của nó nó muốn đuổi tại ý thức triệt để tiêu tán trước đó nhất cử đem cái này cương thi giết chết nó muốn tận mắt nhìn thấy cái này cương thi hóa thành thịt nát chương hai trăm ba mươi b ố hóa thành chất dinh dưỡng đất hoang trung q u y ể n lên cồn phong lấy nam minh trưởng lão làm trung tâm bàng bạc linh khí từ trong cơ thể nộ đi tư tán liên tục không ngừng m ạ n h liệt linh khí chi phong rửa sạch không khí chung quanh thậm chí phiến thiên địa này tất cả đều bị nam minh trưởng l a o nắm trong tay nhất cử nhất động ở giữa mang theo giữa thiên địa hạo đã nguy thế đều có thể khống chế một phương thiên địa rồi hướng dạ có chút n g o à i ý muốn nhìn xem nam minh trưởng lão một chút trước mắt cái quái vật này chỉ là cô độc đứng ở nơi đó nhưng cho hướng dạ cảm giác phía kia thiên địa chính là nó nó chính là phía kia thiên địa Tiểu c ư n g thi, n g ư ơ i biết ta hiện tại đến thực lực gì h a ha, ha ha ha ha ha ha ta hiện tại đến trong truyền thuyết tinh chủ c h i cảnh người cái này thổ dân khả năng cũng không rõ ràng cái gì là tinh chủ c h i cảnh vậy liền để ta đến nói cho giữa chúng ta t r ê n h lệch nam minh trưởng lão vỡ ngực lên lồng ngực bốn khỏa con mắt lạnh lùng quét tới chỉ là đơn giản nhìn chăm chú hướng dạ liền cảm thấy một cỗ không h i ể u sát cơ tại xung quanh hình thành phảng phất tại bên trong vùng thế giới này nam minh trưởng lão có thể trưởng khống hướng dạ sinh tử có chút ý tứ hướng dạ cảm thấy cái kia cố nồng đậm sát cơ đã triệt để đem hắn một mực cho bao trùm mọi cử động nhận lấy ảnh hưởng nhưng tất cả những thứ này thậm chí ngay cả h ảo giác đều không phải là bản thể lực lượng một k í c h liền triệt để tiêu tán thành vô hình có lẽ đổi lại những người khác đến thậm chí trước đó ba cái quái vật bên trong bất kỳ người nào nam minh trưởng lão đều có thể trong nháy mắt trưởng khống sinh tử của bọn nó nhưng hướng dạ tuyệt sẽ không tính ở trong đó theo nam minh trưởng lao nói xong nhìn xem hướng dạ o y nguyên l ệ n h lùng thần sắc nam minh trưởng lao rốt cục nhịn không được xuất thủ bốn phía hiện hiện cắt đá trong nháy mắt liền bị một cỗ không h i ể u lực buộc phát chấn cắt đá còn tại giữa không trung bay múa nhưng nam minh trưởng lao thân ảnh đã biến mất tốc độ cùng lực lượng kết hợp mỗi một kích đều có khai sơn c h i lực san bằng dây núi giang hà ngược dòng phiên vân phúc vũ quyền trấn hoàn vũ cái này chính là chúng ta t r ê n l ệ n h thậm chí so thiểm điện còn nhanh tốc độ hướng dạ thân thể tại trong thời gian rất ngắn liền gặp nam minh trưởng lao vô số danh kích không chỉ có như thế hướng dạ thậm chí ngay cả nam minh trưởng lao thân ảnh đều bắt giữ không đến trong tầm mắt của hắn khoảng chừng mười mấy cái nam minh trưởng lao thân ảnh chính vây quanh hắn không ngừng quyền đấm cướp đá hướng dạ thậm chí bị đánh đến liên thủ cũng không ngừng lên được lại càng không cần phải nói phản kích nhìn xem là thân thể của ngươi cứng rắn hay là của ta quyền đầu cứng nắm đấm giống như là như mưa rơi nện ở hướng dạ toàn thân cao thấp nhìn thấy v u a năng phản kháng hướng dạ nam minh trưởng lao hưng phấn kêu to ngươi cho là ta một phút ra nhiều ít quyển một trăm một ngàn một vạn ha ha ha ha ha ha, chính ta đều đếm không hết đây là thực lực cường đại đây là ngươi cùng ta trinh l ệ n h phàm nhân sâu kiến dù là mạnh hơn cũng bất quá như thế hướng dạ lúc này giống như là hải khiếu bên trong thuyền cô độc chỉ có thể mặc cho bằng báo tố tùy ý tàn phá không cách nào phản kháng không thể hoàn thủ ngươi hoàn thủ a giống như là một trưởng vô nát thương lan tôn giả đồng dạng tranh thủ thời gian hoàn thủ a ngươi còn có thể giống trước đó đồng dạng a ha ha ha ha ha ha, ha. nam minh trưởng lão không chút kiêng kỵ cùng tiếu h cơ gió bao năm đấm không có chút nào cho hướng dạ bất luận cái gì cơ hội phản kích nó muốn đem cái này xương cứng nện thành thịt nát nó muốn trực tiếp đem cái này c ư ờ n g thi đảo thành nát tương Và anh, vô tận đoán khí từ lòng đất dâng trào ra rất nhanh liền tràn ngập toàn bộ đất hoang mà theo tương tiểu tranh đoán khí xuất hiện nam minh trưởng lão giật mình trực tiếp cùng hướng dạ kéo dài khoảng cách hoán khí ha ha ha ha ha thân làm ộ t cái cương thi ngươi cuối cùng đem mình đẻ t h ấ p dương bản sự lấy ra rồi sao bất quá nam minh trưởng lão lúc này ngưng cười sau đó trừng mắt dựng t h ẳ n g đồng ngươi cảm thấy những thứ này hoán khí có thể ảnh hưởng đến ta a cho ta trở về nói vừa xong nguyên bản bị hướng dạ thả ra hoán khí lúc này cũng có người điều khiển toàn bộ về tới lòng đất hướng dạ giật mình cái này tương tiểu tranh đoán khí lại còn có thể bị người khác khống chế kỳ quái a kỳ quái ta vì cái gì có thể khống chế những thứ này đoán khí a ha ha ha ha ha. ha. vùng thế giới này đều có ta trưởng khống trong này ta đã là trời ta đã là đ ị a tất cả linh khí toàn nghe ta hiệu lệnh ha ha ha ha ha ta thậm chí còn có thể để cho những cái kia đoán khí t r á i lại tìm n g ư ờ i gây chuyện nói xong trôn sâu dưới lòng đất t oán khí lúc này đúng như nam minh trưởng lão nói tới bị người từ lòng đất phóng thích ra ngoài quét sạch t oán hận chi khí tràn ngập tại toàn bộ không gian ngay tại lúc này hướng dạ cũng không có phản ứng nam minh trưởng lão trước mắt nam minh trưởng lão có thể nói là trước mắt hướng dạ gặp phải kẻ địch mạnh mẽ nhất cho dù là hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào nhưng dưới mắt cơ hội giơ tay lên thân ảnh khẽ động hướng dạ cũng trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ ba một tiếng thanh thúy thanh âm tại đất hoang bên trong vang lên sau đó bốc lên đoàn khí chấn động cùng bạo linh khí chấn động liền ngay cả một mực cười nhạo hướng dạ ma chủ thân thể cũng đi theo chấn động n g ư i n a m minh trưởng lão đ ỗ n g nhiên bị hướng dạ đánh tới lồng ngực một trận giận dữ nhưng còn chưa chờ hắn nói cái gì một cỗ để nó kinh hãi lực lượng bắt đầu lan tràn tới nó nhìn thấy thân thể của mình ngay tại phân giải nó nhìn thấy lực lượng của nó ngay tại biến mất không có khả năng nam minh trưởng lao rốt cục phản ứng lại một đạo sắc lệnh the t h ế sợ hai thét lên vang vọng khắp cả đất hoang nhưng vô luận nam minh trưởng lão như thế nào thét lên đều không thể ngăn trở mình thân thể sụp đổ cái kia không hiểu khí tức giống như là thế gian này sức mạnh khủng bố nhất không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản nó tiến lên bộ pháp nó đem nam minh trưởng lão thể nội linh khí vọt thẳng tán sau đó tại một chút xíu thôn p h ệ hiện ra ở nó một màn trước mắt chính là thân thể của nó tại sụp đổ tại biến mất không có khả năng n g ư ơ i đến cùng là quái vật gì ta có tinh chủ thực lực tuyệt không có khả năng không phải là đối thủ của ngươi ta không tin ta không tin a ta muốn giết ngươi cho dù là đến cuối cùng nam minh trưởng lão vẫn là nghĩ vọt tới hướng dạ trước mặt muốn giết chết hướng dạ nhưng thân thể sụp đổ tứ chi buôn hội về sau nam minh trưởng lão đã không phải là trước đó quái vật kia nó từng bước một đi đến hướng dạ trước mặt nghĩ dựa vào t r ư ớ c bộ ngực cái kia cuối cùng còn sót lại huyết b u ồ n đại khẩu đem hướng dạ một ngụm thôn vệ xuống dưới nhưng rất đáng tiếc thẳng đến cuối cùng nó đều không thành công nó hoàn toàn biến mất tại mảnh đất hoang này bên trong chết rồi tương tiểu tranh lúc này lại chạy ra thận trọng hỏi chết rồi hướng dạ nhẹ gật đầu mở miệng nói ra lần này nam minh trưởng lão xem như hoàn toàn biến mất tại mảnh này bí cảnh ngay cả một điểm vết tích đều không có để lại thân thể của nó tẩm bổ phiến đại đ i ệ này liên đ ố i tượng bắt m u ô n tỉnh hướng dạ thân thể khẽ động trực tiếp biến mất tại đất trống chương hai trăm ba mươi lăm phân người theo nam minh trưởng láo triệt để chết đi đất hoang bên trong đám người từng cái khôi phục bình thường giống như là làm một giấc chiêm bao những người này từng cái chưa từng thần trạng thái bên trong vừa tỉnh lại nhưng ngay sau đó bọn hắn liền phát hiện không đúng khí cơ phong bế linh khí bị khóa tất cả đều biến thành người bình thường là ngươi làm t ì n h lại mục sùng trong nháy mắt liền cảm thấy không ổn nhưng bị trói gô tình huống phía dưới hắn không có chút nào sức phản kháng giang nam vương khinh thường nhìn mục sùng một chút nếu không phải những người này còn có chút tác dụng đều không cần ma chủ xuất thủ hắn tất cả đều m u ố n giết một đám không biết mùi vị ra hỏa từ giờ trở đi các ngươi chính là long hồ quan thần uy quan tạp dịch thụ ngọc t r â n đạo nhân cùng trình đạo trưởng q u ả n hạn ngọc t r â n đạo nhân trình đạo trưởng đến chọn người sau khi nói xong giang nam vương nhìn cũng không nhìn những người này một chút liền trực tiếp rời đi nguyên bản còn định cho những đệ tử này một cái tốt chỗ đ ả o viên bí cảnh còn chưa triệt để khai phát ra có là địa phương an trí những người này nhưng những người này từng cái động cơ không thuần đồng thời lại là những quái vật kia thủ hạ nếu như đem những này người tại đ ả o viên bí cảnh bên trong xây tông lập phái sợ không phải sẽ đem đ ả o viên bí cảnh quấy đến cái long trời l ở đất cho nên trải qua cân nhắc phía dưới giang nam vương trực tiếp từ bỏ những thứ này người trong đạo môn mà là đưa ánh mắt bỏ vào long hổ quan cùng thần uy quan phía trên những ân tình này huống hiểu rõ đồng thời lại là thế tục môn phái hoàn toàn có thể nâng đỡ cái này hai đại tông môn về phần những cái kia ẩn thế tông môn giang nam vương trong mắt tinh quang l ó e lên những tông môn kia từ nay về sau đều là địch nhân sư tôn trong những người này thật nhiều người ta cũng không là đối thủ sư tôn có biện pháp nào dễ giải quyết sao ngọc chân đạo nhân đối vân ẩn trưởng lão hành lễ sau đó nhìn bị trói một đám đệ tử mở miệng hỏi những người này không có gì bất ngờ xảy ra một nửa người sẽ là long h ổ quan tạp dịch đệ tử là không thể nào những người này kiệt ngạo bất tuần lại chung với riêng phần mình tông môn trực tiếp thu nạp bọn hắn rất có thể ngay cả vân ẩn trưởng lão đều không chế trụ nổi ba đại tông môn thủ tịch đệ tử từng cái thực lực đều cùng hắn ngang nhau căn bản cũng không hư bọn hắn long h ổ quan gieo xuống đạo tâm phủ vân ẩn trưởng lão nhìn lướt qua đám người trực tiếp lạnh lùng mở miệng nói ra đạo tâm phủ ngọc chân đạo nhân giật mình m u ố n lại nói cái g ì n h ư n nhanh g rất l i ề n bây ị v n ẩn trưởng lao đánh g lao ã Ừ, giờ ế thế môn không chết t tông trưởng ta tị tông thôi tắt tâm địa, một chút bọn bồ bọn bây vọng hắn môn chúng cùng những môn không không diện, chẳng này ngươi còn hắn xuống Ngươi cho hy g lưu lao, là lẽ lúc lại kia địa, cái cục đã i thế nhưng là long h ổ quan trường giáo nhất cử nhất động đều là vì lớn mạnh long h ổ quan tuyệt không thể lại hướng bản tọa như vậy vì tránh né đại kiếp tạ thế ở giữa thương sinh mà không để ý cái này đại kiếp là nguy hiểm cũng là kỳ ngộ a nói tới chỗ này vân ẩn trưởng lao trùng điệp nói vâng đồ nhi minh bạch nghe đến đó ngọc chân đạo nhân cúi đầu những tiên nhân kia đã xuất hiện đồng thời đối bọn hắn không có chút nào lòng thương hại trông cậy vào những tiên nhân kia nhóm t ử bi chẳng bằng để bọn hắn long hổ quan hương thịnh mặc dù bọn hắn thế tục giới là những tiên nhân kia mặc người chém giết đối tượng nhưng không có nghĩa là bọn hắn liền không có sức phản kháng phương này bí cảnh có ma chủ bảo hộ bọn hắn vốn là đứng ở thế bất bại hiện tại là thời điểm vì bọn họ một phương này chiều binh mai mã mở rộng thực lực không thể có vấn đề gì đều từ ma chủ đến xử lý nghĩ đến chỗ này ngọc t r â n đạo nhân xuất ra một sấp phụ lục liền hướng phía những người này đi tới dùng máu tươi của bọn hắn đem danh tự viết nhập phong thần bảng về sau bọn hắn liền sẽ t h ủ cầm bảng người không chế tuyệt không hai lời cho dù là chết hóa thành lệ quỷ cũng không thể giải thoát dạ minh tinh nhìn xem ngô đại hùng mở miệng nói ra vậy liền toàn bộ viết lên thần uy quan chỉ có hai ta người nếu như không có cái gì khắt chế thủ đoạn của bọn hắn chúng ta thật đúng là không dám nhận thu những người này một bên trình đạo trưởng lúc này mở miệng nói ra thần uy quan dù sao không so được long hồ quan long hồ quan nhân số đông đảo đồng thời lại có vân ẩn trưởng lão hộ giá hộ tống tự nhiên không lo lắng tiếp thu những người này nhưng bọn hắn long hồ quan cho đến bây giờ liền bọn hắn hai sư đồ là chân chính nhân khẩu thưa thớt những cái kêu đạo nhân nếu như không hảo hảo xử lý nói không chừng sẽ lần nữa phản bọn hắn thực lực là hết thể mấu chốt không có thực lực trình đạo trưởng nghĩ tới ba cái kia quái vật thực lực không khỏi thở dài nếu như ma chủ không có ở trình đạo trưởng thật không biết như thế nào đối phó bọn hắn coi như đi giang nam thành phố cầu cứu đoán chừng cũng là đem giang nam thành phố cho triệt để kéo vào vực sâu giang nam thành phố cũng không có cách nào chống cự những tiên nhân này những người này chính là kiến thiết đ ả o viên bí cảnh tạp dịch đem bọn hắn danh tự toàn diện viết lên sau đó để bọn hắn đem riêng phần mình công pháp năng lực từng cái toàn viết ra chúng ta thần uy quan một mực suy yếu lâu ngày chờ đem những n à y người toàn bộ thu nạp chúng ta liền bông ra tông môn quảng nạp đệ tử đi trình đạo trưởng nghĩ nghĩ mới lên tiếng nói cái cái gì sư phó ngươi đây là muốn mở rộng tông môn a nô đại hùng tay một trận ngừng lại sau đó ngẩng đầu mở miệng hỏi cho tới nay thần uy quan liền hai người bọn hắn người nô đại hùng đã sớm muốn cho sư phó nhiều chiêu nạp đệ tử vì thần uy quan thịnh vượng triệu tập nhiều một chút người tới nhưng trình đạo trưởng một mực không đồng ý nói là cái gì muốn tinh không muốn tạp tình nguyện chỉ lấy ngô đại hùng một người cũng không nguyện ý tại thu nhiều đệ tử làm sao hiện tại đ ố n g nhiên đổi tính lại bắt đầu thu đ ồ rồi thu nhiều chút đệ tử về sau cái này loạn thế tới đồng môn ở giữa giúp đỡ lẫn nhau sấn bằng không thì chỉ một mình ngươi vi sư vẫn còn có chút lo lắng a trình đạo trưởng thở d à i mở miệng trả lời mà nghe được trình đạo trưởng nô đại hùng cũng không có nói cái gì chỉ là trên phong thần bảng yên lặng viết mỗi một cái danh tự đối ứng những đạo sĩ kêu bên trong một người những người này sẽ trở thành thần uy quan nội tình những người này sẽ trở thành mới nhập môn đệ tử bồi luyện những người này sẽ vì thần uy quan khuyết trương cung cấp mạnh mẽ động lực thần uy quan thưa thất nhân khẩu một mực là hạn chế bọn hắn phát triển lớn nhất điểm yếu hiện tại bọn tạp dịch bị thu nạp có những người này cho thần uy quan đặt nền móng cũng là thời điểm đi bên ngoài nạp mới thân uy quan chỉ có hắn ngô đại hùng như thế một người đ ệ tử khẳng định là không được giang nam vương cũng chọn lựa mấy cái đạo nhân đương nhiên hắn không phải vì quỷ thành lựa chọn mà là vì địa tông tây hồng thế trưởng môn lựa chọn chính nhất phạm dự định nạp mới hành vi nhắc nhở hắn cái này đất hoang bên trong nếu như nhân số ít nhất tông môn cũng chính là địa tông một mực là tây hồng thế lẻ loi c h ơ trọi xử lý tông môn hết thảy mặc dù ma chủ giang nam vương đều tại địa tông treo tên nhưng cũng chính là có cái tên tuổi thôi mà lại so với cương thi thân phận toàn bộ trong tâm môn cũng liền tây hồng thế xem như chân chính người một lần bắt nhiều như vậy đạo nhân cũng nên cho tây hồng thế tìm mấy người trợ giúp chương hai trăm ba mươi sáu biến mất giang nam thành phố đông đông đông hướng dạ đứng tại tượng bắt bản thể trước lắng nghe rung động đại địa nhịp tim nguyên bản ngay tại ngủ say nó ở thời điểm này điên cuồng hấp thu sâu trong lòng đất chất dinh dưỡng hướng dạ thôn phệ tiên nhân chi lực trong thời gian cực ngắn liền bị nó quét sạch sành xanh náo loạn nửa ngày tất cả đều tiện nghi ra hỏa này tương tiểu tranh trong đầu có chút bất mãn nói nàng có thể rõ ràng cảm giác được nguyên bản nam minh trưởng lão lưu lại tinh thuần nhất linh khí viên này tượng cỏ độc nó một người liền hấp thu hơn phân nửa mà phân đến đào yêu yêu liếu tinh tinh trong tay chỉ có cái kia không có ý nghĩa một kia mặc dù tương tiểu tranh đối đào yêu yêu liếu tinh tinh không có bao nhiêu hảo cảm nhưng nàng cũng rõ ràng đào yêu yêu cùng liễu tinh tinh là phụ thân nữ nhi luận tuần、tự. cũng là bọn chúng trước cuối cùng mới là viên này tượng cỏ nhưng kết quả hướng dạ nghe tương tiểu tranh nghĩ linh tinh cũng không có phản bác chỉ là yên lặng nhìn xem nụ hoa bên trong hình người lúc này viên này ngậm nụ muốn thả nụ hoa đã mở ra một mảnh to lớn cánh hoa trong cánh hoa tản ra một cỗ thấm người mùi thơm ác giống như là nương theo lấy trái tim nẻ nhót cũng bắt đầu có ý thức rung động ma chủ có thể mở ra bí cảnh sao mà lúc này một mực trông coi dị năng cục phân cục tiêu luật minh tìm tới bí cảnh bên trong phát sinh tình huống như vậy trực tiếp liền ảnh hưởng đến dị năng cục phân cục cả đám viên đối ngoại liên lạc biến mất bọn hắn hoàn toàn liền biến thành một mình tại từ vân ẩn trưởng giáo miệng bên trong đại khái hiểu rõ đến là vấn đề gì về sau tiêu luật minh trực tiếp đứng dậy liền đi tìm hướng d ạ lần này vận khí không tệ tại cùng trông coi tại phụ cận ngạc thôn thiên hảo hảo giao lưu sau một lúc ngạc thôn thiên trực tiếp đem tiêu luật minh thả tiền đến dù sao người này đối với ngạc thôn thiên mà nói còn tính là người quen hướng dạ xoay người nhìn xem đi tìm tới tiêu luật minh nhẹ gật đầu xách tay đối một cái phương vị một chỉ lại lần nữa chuyển tới tượng bắt bí cảnh dù sao tại bản thể của hắn phía trên khối này bí cảnh cửa ra vào ở nơi nào hắn tự nhiên biết hướng dạ ngón tay địa phương chính là địa tông tông môn phương vị theo hướng dạ gọn gàng mà linh hoạt đem bí cảnh lối ra chỉ ra tiêu luật minh cảm ơn ma chủ về sau tranh thủ thời gian liền hướng phía địa tông vị trí chạy tới đã một đoạn thời gian rất dài không có liên hệ giang nam thành phố tình huống bên kia cũng không biết giang nam thành phố tòa thị chính tại bọn h ắ n biến mất qua đi sẽ nhắc lên bao lớn ảnh hưởng ở chỗ này một lần nữa mang theo dị năng cục phân cục tất cả nhân viên tiêu luật minh rất nhanh liền chạy tới điệu tông tông môn vị trí một khối giống như là tấm gương thông đạo xuất hiện ở điệu tông tông môn đại sành trên cửa chính thông qua điệu tông tông môn đại sành thông đạo tiêu luật minh một đoàn người trực tiếp liền từ tượng bát bí cảnh bên trong đi ra tất cả số liệu toàn bộ thông suốt có thể cùng giang nam thành phố liên lạc đến một bước này tiêu luật minh lúc này mới thở dài một hơi nay quỷ dị bí cảnh đột nhiên liền thăng lên để bọn hắn thế nhưng là một chút chuẩn bị cũng không có bọn hắn phụ trách trông coi khối này đất hoang nhưng cũng quyết định không nghĩ tới bọn hắn sẽ triệt để từ đất hoang bên trong biến mất không thể tùy thời câu thông giang nam thành phố giang nam thành phố tòa thị chính bên kia khẳng định sẽ nháo lật trời nơi này là giang nam thành phố dị năng cục đất hoang phân cục ta là tiêu luật minh ccc không có trả lời chuyện gì xảy ra Nhìn xem đầy cách tín hiệu mạng lưới thông tin minh như như cách hiệu chút xem mày, đầy lạc, có tiêu luật lưới không, không chỉ là long diễm truy phong buôn lôi vân trạch cũng là một bộ như là thấy quỷ bộ dáng mắt trợn tròn dường như khó có thể tin thế nào chơi đùa lấy thông tin máy móc tiêu luật minh lúc này thuận long diễm phương hướng ngẩng đầu lên không có khả năng dù là tiêu luật minh hiện tại là giang nam thành phố dị năng cục trưởng phòng nhìn phía xa một màn cũng bị sợ nói không ra lời giang nam thành phố biến mất theo tiêu luật minh ngẩng đầu nhìn về phía giang nam thành phố phương hướng long diễm lúc này mới đem còn lại nói ra thuận phương bắc phương hướng nhìn một cái nguyên bản tại đất hoang một chút liền có thể nhìn thấy giang nam thành phố thành chân cái bóng lúc này trực tiếp biến mất chỉ còn lại một cái cự đại khe nước chùi l ù i xuất hiện ở tiêu luật minh trước mắt t không có khả năng đây không có khả năng giang nam thành phố làm sao lại trực tiếp biến mất chúng ta có phải hay không nhìn lầm phương hướng tiêu luật minh run rẩy nói ra câu nói này sau đó quay đầu nhìn về phía đất hoang mấy cái khác phương hướng nhưng là đất hoang xung quanh ngoại trừ sinh trưởng cỏ dại bên ngoài tại cũng không có cái khác giang nam thành phố thật hư không tiêu thất đi đi chúng ta qua bên kia nhìn xem đến cùng phát sinh cái gì mắt thấy hy vọng cuối cùng thất bại tiêu luật minh cũng không nhịn được run dày lên hắn tuyệt sẽ không tin tưởng giang nam thành phố sẽ trực tiếp hư không tiêu thất bọn hắn mới đợi tại bí cảnh bên trong ngắn ngủi hơn mười ngày như thế năm thứ nhất đại học tòa thành thị tuyệt không có khả năng giống như này biến mất hẳn là bí cảnh bí cảnh có thể để cho đất hoang hoàn toàn biến mất giang nam thành phố cũng có thể sẽ là như thế này đúng hẳn là dạng này chúng ta đi tìm tìm nhìn xem giang nam thành phố tòa thị chính bí cảnh thông đạo long diễm một đoàn người gật gật đầu đem nội tâm sợ hai ép xuống sau đó lẫn nhau động viên nói phía sau là một mảnh hoang vu đất trống nơi này tiêu luật minh nhận biết linh khí không có b ả n h trướng trước đó đất hoang chính là như thế diện mạo nhưng theo linh khí tùy ý tăng trưởng mảnh đất hoang này sớm đã bị ma chủ kinh doanh thành một mảnh rừng rậm dưới mắt rừng rậm hoàn toàn biến mất nhưng đất hoang vẫn còn nói rõ bí cảnh chỉ là đem một phương thế giới này chuyển vào đến bí cảnh bên trong đặc hưu đồ vật vẫn là lưu lại nói không chừng giang nam thành phố cũng là như thế chỉ là đem toàn bộ giang nam bộ mặt thành phố nạp đi vào nguyên bản thổ địa lưu lại mặc dù giải thích không hợp logic nhưng tiêu luật minh một đoàn người chỉ có thể nghĩ như vậy bằng không thì một tòa mấy chục triệu nhân khẩu thành phố lớn trực tiếp biến mất tiêu luật minh căn bản cũng không dám tiếp tục suy nghĩ hắn chỉ có thể mang theo dị năng cục phân bộ người hướng phía cái kia khe nước cắm đầu chạy tới đội trưởng giang nam thành phố thật biến mất long diễm vẻ mặt cầu xin hướng về phía tiêu luật minh nói hiện tại bọn hắn đang đứng tại khe nước lớn biên giới khe nước chi sâu phạm vi chi lớn vừa lúc là một tòa giang nam thành phố lớn nhỏ nguyên bản bọn hắn còn không tin cái địa phương này sẽ là trước đó giang nam thành phố nhưng là đem khe nước lớn nhỏ tiến hành đo cách tính toán về sau tính ra kết quả để bọn hắn triệt để tuyệt vọng một cái đã d u n g nạp mấy chục triệu nhân khẩu siêu cấp thành thị hoàn toàn biến mất tại khối này thổ địa phía trên chương 237, t r u y tung mùa hạ gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua mang đến trận trận ấm áp nhưng thổi trên người tiêu luật mình bọn hắn không cảm giác được bất luận cái gì ấm áp toàn thân còn tiến hầm băng một tòa khổng lồ khe nước lớn vượt ngang qua địa thế bằng phẳng giang nam bình nguyên giang nam thành phố chỗ tại một mảnh địa thế bằng phẳng bình nguyên bên trên cho dù có một chút đồi núi cũng bất quá mười mấy thước độ cao l i ế c nhìn lại cả tòa bình nguyên phảng phất là bị người ngạnh s i n h s i n h tách ra qua đi chỉ là ai có bản lãnh lớn như vậy có thể đem một tòa dung nạp mấy ngàn vạn thành thị tách ra không ai có bản lãnh lớn như vậy để một cái che kín phòng tuyến thành thị biến mất tiếu đội trưởng tiếu đội trưởng chúng ta chúng ta làm sao bây giờ phảng phất là thế gian chỉ còn lại bọn hắn năm người long diệm run dậy hỏi hắn tuyệt không tin tưởng cũng không thể tin được giang nam thành phố sẽ như thế biến mất ta ta cũng không biết tiêu luật minh đứng tại khe nước biên giới c ư cao lâm hạ nhìn trước mắt khổng lồ khe nước lớn hắn cũng không biết làm sao bây giờ giang nam thành phố đều biến mất bọn hắn bọn hắn còn có thể làm cái gì chúng ta chúng ta muốn xuống dưới đang kiểm tra hạ a truy phong run dày hai chân không chỉ là sợ hãi còn có đôi trước mắt khe nước lớn rung động khe nước lớn chiều sâu nhìn ra liền tiếp cận ngàn mét liếc nhìn lại ngoại trừ tràn đầy cỏ dại bên ngoài không có bất kỳ người nào khác dấu vết lưu lại bọn hắn không tin tòa này khổng lồ thành thị cứ thế biến mất khẳng định còn có cái gì khác bọn hắn không có phát hiện xuống dưới chúng ta làm sao xuống dưới đi xuống chúng ta như thế nào đi lên cũng bị mất cái gì cũng bị mất tiêu luật minh thì thào nói trong mắt đã sớm không có thần thái năm người liền xem như dị nam giả nhưng là muốn kiểm tra khổng lồ giang nam thành phố cái này sao có thể đây chính là một tòa dung nạp mấy chục triệu người thành thị lấy bọn hắn trước mắt không có cái gì tình huống phía dưới một tấc một tấc đem toàn bộ giang nam thành phố điều tra mấy lần căn bản chính là si tâm vọng tưởng hồi về đất hoang chúng ta về đất hoang đi tìm giang nam vương đi tìm trình đạo trưởng giang nam vương là tòa thị chính người hắn sẽ không mặc kệ trình đạo trưởng là dị năng cục đặc biệt quản sự thành viên hắn cũng sẽ không mặc kệ d u n d ẩ y tiêu luật minh thở hồn hện rất nhanh liền đem quyết định định xuống tới đi chúng ta về đất hoang theo cuối cùng hét lớn một tiếng giống như là cho mình cổ vũ sĩ khí lại giống là tại trấn an đám người làm tiêu luật minh kể xong câu nói này về sau cũng không quay đầu lại hướng phía đất hoang đi tới người nói cái gì b ả n vương giang nam thành phố không có giang nam vương chừng t r ò n g mắt nhìn xem đến đây tìm hắn tiêu luật minh một đoàn người trong mắt chất vấn lộ rõ trên mặt lớn như vậy một cái giang nam thành phố nói thế nào không có liền không có hắn đoạn thời gian trước còn cùng la cục trưởng hiệp đàm lấy liên quan tới đất hoang cùng giang nam cắt làm công việc la cục trưởng biến mất còn chưa tính lớn như vậy giang nam thành phố cũng đi theo không có nói đùa cái gì t i ế u t r ư ờ n g phòng ngươi cũng không nên nói đùa giang nam thành phố làm sao lại biến mất bị tiêu luật minh cùng nhau gọi trình đạo trưởng lúc này cũng mở miệng nói ra giang nam thành phố cũng không so đất hoang đất hoang biến mất cũng bất quá một góc nhỏ cái này giang nam thành phố thế nhưng là có mấy chục vạn cây số vông siêu cấp thành phố lớn các loại nhà cao tầng nhiều vô số kể nhân khẩu tại linh khí khôi phục kích thích giới cũng đạt tới mấy chục triệu người chi chúng cứ như vậy biến mất trình nhất phạm là thế nào cũng sẽ không tin ta hiện tại không có tâm tình cùng ngươi tranh luận những thứ này trình đạo trưởng ngươi đi ra mảnh này bí cảnh hướng phía giang nam thành phố phương hướng xem xét liền có thể nghiệm chứng ta nói thật giả tiêu luật minh nhìn thoáng qua trình nhất phạm đạo trưởng có chút tâm lực lao lực quá độ loại đại sự này không đáng cùng bọn hắn tranh luận đi ra bí cảnh một chút liền có thể phân biệt minh bạch đi đi bên ngoài nhìn xem giang nam vương quyết định thật nhanh từ trên chỗ ngồi đứng lên sau đó dẫn đầu hướng phía địa tông đại môn bí cảnh lối ra đi tới gần nhất giang nam vương một mực tại xử lý đất hoang bên trong những cái kia bị bắt làm tù binh đạo nhân căn bản với bên ngoài phát sinh sự tình không hiểu nhiều lắm tiếu trưởng phong đã nói giang nam thành phố biến mất vậy bọn hắn cũng phải nghiệm cái thật giả theo giang nam vương đứng dậy đất hoang bên trong cùng giang nam thành phố có thiên ti vạn lũ quan hệ người tất cả đều đứng lên cùng sau l ư n g giang nam vương cùng nhau đi đi thật biến mất đây không có khả năng giang nam thành phố đâu đứng tại đất hoang liền có thể nhìn thấy giang nam thành phố đâu không nhưng có thể tất cả cùng sau l ư n g giang nam vương người đi ra đất hoang về sau nhìn xem phương bắc cái kia giống như khe nước lớn hố trong lúc nhất thời tất cả đều lặng ở nơi đó ngay sau đó các loại thanh âm hoảng sợ không phân tuần tự hô lên giang nam thành phố thật biến mất ma chủ người cũng ra ma chủ n g ư ơ i biết đây là chuyện gì xảy ra sao giang nam vương người đứng phía sau bày tách ra một cái lỗ hổng đem hướng dạ ra đón nguyên bản một mực đợi tại tượng bát vị trí ma chủ không biết lúc nào cũng đi theo sau lưng giang nam thành phố không có bản đại gia còn nhớ rõ lúc trước vẫn là hình thú lúc thế nhưng là tại giang nam thành phố bị đám kia hòa thượng đổi u ba ngày ba đêm vậy vẫn là thành bắc khu vị trí lớn như vậy giang nam thành phố thế mà không có ngạc thôn thiên trừng mắt dựng thẳng đồng nhìn xem phương bắc khe n ư ớ c lớn giật mình không thôi lấy giang nam thành phố trí lớn liền xem như ngạc thôn thiên cái kia khổng lồ hình thể cũng chỉ có thể phá hư giang nam thành phố một mảnh nhỏ khu vực trước mắt khổng lồ giang nam thành phố hoàn toàn biến mất lấy trí thông minh của nó rất khó làm rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra tiểu bạch co do thân thể như là một ngọn núi chỉ là lạnh lùng chừng mắt khe n ư ớ c không có phát ra một tia thanh âm giang nam thành phố đối với nó mà nói cũng không trọng yếu trọng yếu là nó đi theo người kia hướng dạ nhìn xem biến mất giang nam thành phố cũng là im lặng không nói giang nam thành phố giống như là hư không tiêu thất mà lại là trong nháy mắt liền hoàn toàn biến mất chính hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra mà lại điểm trọng yếu nhất là không chỉ là giang nam thành phố biến mất bản thể hắn phía trên mấy cái siêu cấp thành phố lớn cũng biến mất chống không giang nam thành phố phụ cận đi về phía tây thành phố hương chợ phía tây các loại mấy người số nhiều nhất thành thị tất cả đều cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa hắn tìm không thấy giang nam thành phố tồn tại vết tích tìm không thấy đi về phía tây thành phố tồn tại vết tích cũng tìm không thấy hương chợ phía tây tồn tại vết tích phảng phất những thành thị này căn bản là không có tồn tại qua mỗi cái thành thị đều tại trên thân thể của hắn lưu lại một đạo khe nước lớn vết rách Thành quắt thành thị bên trong tất phố này, bên bao c ả mọi n g ư ờ i i tất cả đều b ế n mất k h ô n g t hai ấ y gì n ữ Ta không b ế t Lạnh lùng nói r a m ộ t câu nói k i a hướng dạ liền hướng phía liền giang n dạ a mươi thành phố h p n hướng g đ t ớ tới lớn hướng i Lấy là nguyên bản thể hắn đủ để đạt tới toàn bộ hắn toàn hành tỉnh lớn nhỏ, hướng dạ cũng không rõ ràng đến cùng là nguyên nhân、gì. Trưng thể đạt để đủ dạ gì. rõ 238, suy đoán một đám người đi theo hướng dạ lần nữa đi tới giang nam thành phố khe nứt lớn chỗ một trận gió thổi tới gợi lên bình nguyên bên trên tươi tốt cỏ xanh một khe lớn bên trong ngoại trừ cỏ dại bên ngoài không có bất kỳ người nào giấu vết lưu lại biến cô tới quá nhanh thậm chí liền ngay cả hướng dạ đều không có kịp phản ứng đợi đến kịp phản ứng lúc lưu lại cũng chỉ có cái này một mảnh hoang vu bình nguyên cùng bình nguyên bên trên vậy lưu ở dưới cực đại vết xẹo là vết xẹo hướng dạ thì cho là như vậy quỷ dị tồn tại không chỉ có cấp đoạt bản thể hắn bên trên sinh linh thậm chí còn để lại cho hắn mấy cái vết xẹo những thứ này vết x ẹ o phân tán tại bản thể hắn bên trên những cái kia siêu cấp thành phố lớn vị trí chỉ cần rất nhỏ cảm thụ liền có thể phát hiện thế gian này chẳng lẽ cũng chỉ có chúng ta những người này rồi sao đi tại vắng vẻ bình nguyên bên trên một đoàn người trước không đến phía sau thôn không đến cửa hàng rất dễ dàng sinh ra một loại tên là cô độc cảm xúc loại tâm tình này trong lòng mọi người c ă n xé một chút xíu đánh tan lấy tâm lý của những người này phòng tuyến nếu như thế gian chỉ còn lại bọn hắn bọn hắn đi con đường nào không thể nào Vân Lan、Quốc、như thế lớn, Quốc thế kim h định ẳ n còn n g g có sẽ ư ờ tồn tại, không có khả năng chỉ còn lại có chúng ta. Tiêu luật không năng còn chúng lại khả chỉ có có i n n h ừ giáp trọng hướng mắt phía về l mới minh nói người giận dữ hết. Người kia là Long Hổ quan đệ tử, bị tiêu luật vừa vừa quan nửa Long ngày cũng không luật dữ d hết. Hổ hô, tử, là đệ bị m Kim nói chuyện. i g á quân lên giang nam vương hét lớn một tiếng ngủ say trong lòng đất kim giáp quân lại một lần nữa xuất hiện ở trước mắt mọi người theo giang nam vương ra lệnh một tiếng số lượng đông đảo kim giáp quân trực tiếp liền hướng phía khe n ư ớ c lớn vị trí vào tới chỉ là so với khổng lồ giang nam thành phố giang nam vương phái đi ra kim giáp quân giống như là nhỏ bé con kiến tại cái này khe nước bên trong tìm không thấy phương hướng giang nam thành phố quá lớn dựa vào kim giáp quân căn bản là khó mà t r a ra khe nước lớn tình huống nên chúng ta đi xuống từng chút từng chút t r a đem cái này khe nước lớn lật cái út sấp bản vương cũng không tin không thể phát hiện chút gì giang nam vương quát lớn ngay sau đó hắn liền thả người nhảy lên trực tiếp từ khe nước lớn biên giới chỗ nhảy xuống nhìn thấy giang nam vương đã một thân một mình vào tới đám người lúc này cũng riêng phần mình tìm kiếm địa điểm thích hợp chậm rãi đuổi theo hướng dạ cũng là thả người nhảy lên bên h a i nghe được hô hô gió gạo rất nhanh liền đi tới khe nước lớn lòng đất dậm chân tại khe nước lớn phía trên hoàn cảnh nơi này cùng đất hoang tình huống không có khác biệt ngoại trừ thịnh vượng nhất cỏ xanh từ trong đất phá đất mà lên bên ngoài không còn có cái khác phụ thân ngươi có hay không cảm thấy mảnh đất này giống như là bị một loại nào đó cự thú một ngụm nuốt xuống bộ dáng cũng chính là tại lúc này trong đầu tương tiểu tranh bỗng nhiên mở miệng nói ra khổng lồ giang nam thành phố biến mất phụ thân thân là một khối đại địa không có khả năng không biết tình huống chính là hướng dạ hướng dạ chính là một mảnh đất bản thể bên trên tất cả gió thổi cỏ lay hướng dạ đều có thể cảm nhận được nhưng lần này hướng dạ không chỉ có không có chút nào phát giác thậm chí ngay cả phản ứng cũng không kịp cái này có vấn đề cự thú một ngụm n u ố t vào toàn bộ giang nam thành phố bao hàm toàn bộ hành tình đều không có khổng lồ như thế cự thú thổ địa bên trên tồn tại hung thú ta tất cả đều rõ ràng không có khả năng có khổng lồ như vậy hung thú hướng dạ lắc đầu phản bác bản thể bên trên thực lực cường đại hung thú hướng dạ là có thể cảm nhận được bọn chúng phân bố tại hướng dạ bản thể từng cái vị trí mỗi ngày đang làm cái gì hướng dạ tất cả đều rõ ràng không phải à ta biết phụ thân là dưỡng dục chúng ta đại địa nhưng là phụ thân ngươi trước hướng bên này ngẫm lại cái này khe nước lớn biên giới chỗ cái kia cày ra tới vết tích giống hay không là to lớn rác hút cắn xé ra sao nghe được tương tiểu tranh tiểu nói này hướng dạ ánh mắt ngưng tụ sau đó bắt đầu cẩn thận quan sát mà cái nhìn này thật đúng là để hướng d ạ phát hiện vấn đề lấy tương tiểu tranh thị giác đến quan sát khổng lồ khe nước bởi vì bị cỏ xanh che đậy rất khó phát hiện có vấn đề gì nhưng là lấy bản g thể thị giác tiến hành quan sát từ dưới lên trên quan sát khe nước lớn đúng như là tường tiểu tranh lời nói là từ lòng đất cái nào đó khổng lồ quái vật một ngụm c h y qua đi to lớn răng nhọn hình thành một vòng đ â y sau đó một ngụm chiếm đoạt nếu là như vậy thật là có khả năng chỉ là dưới nền đất căn bản cũng không có khổng lồ như thế quái vật xuất hiện nếu như xuất hiện ta nhất định có thể ngay đầu tiên phát hiện hướng dạ chăm chú nhìn khe nước lớn biên giới chỗ có chút kỳ quái nói cho tới bây giờ sinh hoạt tại bản thể bên trên hung thú không có m ộ trong con có thể có Có cái như thế lớn hình thể thế thể. thể một đem nam thành phố trực tiếp chiếm tiếp đ ạ nếu như xuất hiện xuất h k ủ bố như vậy hung thú, hướng thú, vậy dạ đầu ã sớm sinh sinh hướng xem xuất quyết. luận nguy, Bất thủ thể thể trên hoạt thể thân tin tưởng ta、nói. Trong linh, không cho khác. Phụ giải người ráng nói. bản bản bên bộ là là là an vẫn vì vì dạ đổ đ tương tiểu tranh thanh âm có chút nhẹ cỡng có thể vì phụ thân giải quyết một vấn đề chuyện này đối với nàng mà nói có cực lớn cảm giác thành cựu miễn cưỡng xem như tin tưởng nhưng có một vấn đề cái kia khổng lồ cự thú căn bản cũng không có trong lòng đất nếu như trong lòng đất ta sẽ trước tiên đem nó bắt tới triệt để tiêu diệt hướng dạ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu nhưng đối với tương tiểu tranh thuyết pháp vẫn là còn nghi vấn như thế lớn quái vật thật m u ố n xuất hiện không kinh động hắn tuyệt không có khả năng mà lại giang nam thành phố cũng không phải một cái địa phương nhỏ mà là một cái trọn vẹn đã dung nạp mấy chục triệu người chiếm diện tích mấy chục vạn cây số vông siêu cấp thành thị Coi nếu như tại giang nam thành phố lòng đất xuất hiện thông đạo đâu tương tiểu tranh lại mở miệng nói ra thông đạo không đều là treo ở trên trời a làm sao lại xuất hiện trong lòng đất ai nói qua thông đạo liền nhất định phải xuất hiện ở trên trời phụ thân ngươi cũng không phải những xâm lấn giả kia lại không cách nào biết được những người kia tình huống còn chưa có nói xong liền bị tương tiểu tranh đánh gãy so với hướng dạ đi thẳng về thẳng tính tình tương tiểu tranh ngược lại là linh hoạt nhiều làm nàng nói ra câu nói này về sau hướng dạ trực tiếp rơi vào trờ mặc không sai mặc dù giang nam thành phố trước đó thông đạo là xuất hiện tại giang nam chợ trên không nhưng cũng không đại biểu thông đạo liền không thể xuất hiện dưới đất loại kia lực lượng quỷ dị cho dù là hướng dạ đều không thể cảm giác được trước đó tại giang nam thành phố tiến vào dạ minh tinh a ma bí cảnh lúc hướng dạ nếu như không phải tự mình đi đến bí cảnh trước mặt nhìn thấy bí cảnh lối vào hắn căn bản là không cảm giác được cái này bí cảnh cửa vào tồn tại nếu là như vậy hướng dạ dùng bản thể thị giác bắt đầu phát họa giang nam thành phố biến cố một con vượt xa quá giang nam thành phố lớn nhỏ cự thú hoặc là một loại nào đó quái vật nó miệng rộng trình viên hình miệng lớn biên giới tất cả đều là có thể so với dây núi lớn nhỏ r ă n g nhọn từ một cái cự đại trong thông đạo nhảy lên mà ra nó mở ra miệng rộng t r ự chương hai trăm ba mươi chín loại cực lớn thông đạo đây là cái gì bay ở hướng dạ trước mặt là một đoạn một đoạn phân biệt không ra chất liệu mảnh vụn mảnh vụn phát ra một cỗ nồng đậm mùi hôi thối ngoại trừ hướng dạ không có cảm thấy khó chịu bên ngoài những người khác tất cả đều bưng kín cái m ũ i không rõ ràng giống như là một loại nào đó sinh vật rụng xuống đồ vật giang nam vương tìm tới một cây cành khô ngay tại thận trọng khóe động lấy mảnh vụn màu đỏ sậm giống như là một loại nào đó sinh vật khối thịt giang nam vương hướng người chung quanh tất cả đều hỏi một lần những người này cũng nói không ra một cái nguyên cớ những người này thế nhưng là thường xuyên cùng hung thú đánh quan hệ dị n ă n giả g bất luận là đất hoang vẫn là giang nam thành phố vùng ngoại thành đều sống sót lấy đại lượng hung thú nếu như là một loại nào đó hung thú k h ố i thịt bọn hắn một chút liền có thể đoán được nhưng trước mắt loại vật này không có một người biết hướng dạ đi lên trước tách ra đám người túi người trực tiếp đem một khối bàn tay lớn nhỏ mảnh vụn lấy vào tay bên trong không để ý đám người kinh dị ánh mắt hướng dạ liền bắt đầu kiểm tra thông qua bản thể bên trên sống sót hung thú hàng mẫu tiến hành phân tích cái này xác thực không thuộc về mảnh đất hoang này bên trên hung thú đồ vật thậm chí cũng không phải trên vùng đất này đồ vật cảm thụ được mảnh vụn bản chất hướng dạ ở trong lòng yên lặng nói có lẽ là quái vật kia lưu lại đây này quái vật kia có giang nam thành phố như vậy lớn coi như một ngụm đem giang nam thành phố nuốt vào bụng nhưng tóm lại sẽ lưu lại chút vết tích tương tiểu tranh tiếp nhận hướng dạ mở miệng nói ra quá ít điểm phân tích không ra thứ gì tới một cái có giang nam thành phố lớn nhỏ quái vật trên thân chóc r a vật chất tuyệt không có khả năng chỉ có hơi lớn như vậy hướng dạ cầm trong tay mảnh vụn lung lay vây quanh ở một bên sắc mặt người đại biến cùng hướng dạ triệt để kéo dài khoảng cách trải qua hướng dạ như thế nhoáng một cái mảnh vụn bên trong tán phát hôi thối càng nồng nặc toàn bộ đất trống phảng phất biến thành lên men hô rác không là so lên men hô rác còn muốn buồn nôn địa phương giang nam vương đã nín thở làm cương thi hắn không cần hô hấp nhưng hắn y nguyên có thể cảm nhận được một loại nào đó quái dị hương vị hướng phía hắn đánh tới m à khíu r á c bén nhạy ngạc thôn thiên cùng t i ệ u bạch đã sớm chạy trốn tới càng xa khoảng cách lúc này vây quanh ở hướng dạ người bên cạnh chỉ có mịt mờ mấy người còn gì nữa không máy móc tiếng vang lên hướng dạ ngầm đầu hướng về phía bên cạnh chỉ có mấy người hỏi có còn có rất nhiều những vật này đều giấu ở khe nướt lớn lòng đất ta cũng là không cẩn thận đào được nô đại hùng cảm giác mình muốn hít thở không thông nguyên bản cái này bề ngoài xấu xí đổ vật móc ra lúc cái kia quỷ dị mùi thối còn có thể tiếp nhận nhưng theo bại lộ dưới ánh mặt trời chiếu xạ tiếp lấy lại bị ma chủ lắc lư về sau cái kia sinh ra hương vị hắn cảm thấy hắn cả một đời đều quên không được tìm được một cái đầu rõ vị trí nô đại hùng miệng lớn hít thở một hồi lúc này mới lên tiếng nói g i ấ u ở lòng đất hướng dạ trong lòng hơi động sau đó tranh thủ thời gian dò xét bản thể bên trên có lưu rất nhiều tạp chất mặc kệ là nhân loại ném rắc rưởi vẫn là các loại hung thú chết đi thi cốt các loại hướng dạ đối với tử vật bình thường sẽ không tiến đi cẩn thận điều tra bây giờ nghe ngô đại hùng nói là trong lòng đất móc ra cái kia rất hiển nhiên loại này vật kỳ quái hẳn là còn sẽ có không ít thế nào nhìn thấy ma chủ an tính xuống cả đám hai mặt nhìn nhau nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi nhiều chỉ có thể nhìn không nói một lời ma chủ kiên nhận chờ đợi bọn hắn cũng không biết bọn hắn đang chờ cái gì tìm được lại có nhiều như vậy theo bản thể đối khe nước lớn lòng đất điều tra có đặc biệt thị giác hướng dạng rất nhanh liền tìm được những thứ này nơi phát ra tại khe nước lớn vị trí trung tâm nhất cũng tức là lúc trước giang nam thành phố trung tâm nhất khu vực chỗ một cái có t r ư ờ n g dây núi lớn nhỏ mảnh vụn bị trôn ở lòng đất tìm tới hạch tâm nơi phát ra về sau hướng dạ n g thân thể khẽ động trong nháy mắt liền rời đi vị trí cũ hướng phía trôn giấu mảnh vụn vị trí vào tới mà còn đang ngẩn người người có chút không nghĩ ra gặp ma chủ rời đi về sau cũng theo ở phía sau đuổi đi theo móc ra hướng g i chặt chặt chân ra hiệu đám người bắt đầu lấy hắn đứng thẳng vị trí bắt đầu hướng xuống đảo nghe được ma chủ phân phó giang nam vương trực tiếp động thủ vô tận tử khí từ hắn thể nội tràn ngập ra sau đó hướng phía bằng phẳng bãi cỏ ép tới mà cái khác nhìn thấy giang nam vương động thủ về sau cũng không cam chịu yếu thế riêng phần mình đối với mình vị trí oanh kích chỉ chốc lát nguyên bản còn có chút bằng phẳng khe nứt lớn bãi cỏ liền bị một đám dị năng giả đánh cho cái gập đèn bất quá theo đám người dựa vào dị năng một mực hướng lòng đất đảo một mực đào mười mấy mét về sau một khối to lớn giống như nham thạch xích hồng mảnh vụn liền bại lộ ra sau đó cái kia quỷ dị mùi hôi thối trong nháy mắt tràn ngập đến lòng đất toàn bộ không gian h ẹ ệ a mà chủ chúng ta còn muốn tiếp tục sao ép buộc mình đem muốn nôn mửa g ụ c vọng ép xuống nô đại hùng lúc này mặt đã đỏ bừng lên hắn nhìn xem móc ra mảnh vụn một góc đại khái khoa tay lớn nhỏ rốt cục nhịn không được hướng về phía hướng d ạ hỏi ông trời của ta cái này mảnh vụn nhưng so sánh vừa rồi cái kia mảnh vụn lớn hơn chôn ở trong đất còn tốt bọn hắn không cảm giác được cái gì nhưng là thật muốn móc ra nô đại hùng đoán chừng toàn bộ khe nứt lớn đều sẽ tràn ngập mùi vị này cái này căn bản liền không phải người đợi địa phương tiếp tục lạnh lùng máy móc gâm thanh lại lần nữa v ă n g lên hướng d ạ một ánh mắt đảo qua đi liền để đám người không thể không cố nén khó chịu tiếp tục đào lên đây chỉ là lộ ra dãy núi một góc mà thôi ngay cả chỉnh thể một phần trăm đều không có móc r a không đem vật này móc ra làm sao phân tích đây rốt cuộc là thứ l ộ gì bởi vậy tại hướng dạ cường n g ạ n h dưới cả đám chỉ có thể nắm lỗ mũi dùng mình dị năng lần nữa đ à o móc theo xích hồng mảnh vụn bại lộ trên mặt đất vị trí càng ngày càng nhiều đám người cũng càng thêm khó mà chịu được loại kia quỷ dị hôi thối lúc này xích hồng mảnh vụn tản ra hôi thối giống như thực chất đám người thậm chí cũng cảm giác mình cùng cái kia cỗ hôi thối kết hợp một thể hôi thối theo mùa hạ gió bắt đầu hướng khe nước lớn lan tràn không có quá dài thời gian toàn bộ khe nước lớn chỗ nào đều là loại mùi này ừ m đám người như cũ tại dựa theo hướng dạ phân phó tiếp tục đ à o lấy xích hồng mảnh vụn mà hướng dạ ở thời điểm này rốt cục tại mảnh đất này ngọn nguồn phát hiện không ổn một cái loại cực lớn thông đạo không biết lúc nào đột nhiên trong lòng đất hình thành nếu như không phải hướng dạ ngoài ý muốn quét đến xích hồng mảnh vụn lòng đất hướng dạ đều không cách nào phát hiện cái lối đi này tồn tại thông đạo cự thú không tốt nguy hiểm hướng giả khẽ động tranh thủ thời gian hướng đám người cảnh báo nhưng hết thể vẫn là chậm theo hướng giả câu nói này nói xong loại cực lớn trong thông đạo chui ra một cái cự đại nhuyễn trùng cự thú giống như vực sâu lớn nhỏ huyết bùn đại khẩu miệng lớn bên trên răng nhọn mũi một khỏa có to bằng ngọn núi nó không nhìn thẳng lòng đất che giấu bùn đất thân thể giống như là như ưu linh xuyên thấu thổ nhưỡng hướng thẳng đến chính đảo lấy xích hồng mảnh vụn đám người đánh tới xin phép nghỉ một ngày xin phép nghỉ một ngày hôm nay không có đổi mới kẹt văn thẻ khó chịu ta cũng biết đoạn chương không tốt nhưng mỗi ngày ba c à n h mỗi chương hai ca chữ chính là nhiều như vậy à. nếu không ngày mai ta n i ế m thử dưới gõ xong về sau trực tiếp liên phát ba chương trước đó đều là mã một chương thượng truyền một chương lần sau chính là duy nhất một lần phát s o n g mọi người cảm thấy thế nào chương hai trăm bốn mươi điều khiển bản thể thế giới biến thành đen cung hồng nhúc ních h ruột biến thành cầm tù đám người lồng giam mặc dù cái kêu lồng giam lớn đến khủng khiếp roi mắt nhìn lại xích hồng dãy núi trực tiếp phong bế tất cả không gian đám người đứng tại một khối nhỏ trôi nổi cả khối lục địa bên trên biên giới chỗ nhìn xuống dưới đi chỉ còn lại vực sâu vô tận chuyện gì xảy ra chuyện gì xảy ra ngọc t r â n đạo nhân một đoàn người hoảng sợ kêu to bọn hắn chỉ là đang đào móc xích hồng m ả n h vỡ nhưng là trong trước mắt ánh mắt đại biến đến dạng giống như là đột nhiên bị người phong tỏa trước mắt quen thuộc tất cả mọi thứ tất cả đều biến mất chống không duy nhất có thể cho bọn hắn cảm giác an toàn thì biến thành dưới chân chân đạp cái kia một khối đại địa hướng dạ im lặng không nói cái kia nhuyễn trùng cự thú một ngụm nuốt khi đi tới phạm vi trực tiếp bao gồm toàn bộ giang nam thành phố hắn ngược lại là có thể rời đi nhưng đi theo hắn tới đám người khẳng định sẽ bị quái vật này một ngụm nuốt cho nên vì bảo hộ cái này còn sót lại một điểm bản thể bên trên sinh linh hướng dạ không làm phản kháng cùng nhau bị nhuyễn trùng cự thú nuốt đi vào ta cảm thấy ta tại hạ rơi loại này mất trọng lượng cảm giác là thế nào một chuyện trinh đạo trưởng có chút hoảng sợ nhìn lên bầu trời bên trong dần dần phong tỏa thông đạo những trùng quái vật sắc nhọn răng nhanh trong mắt bọn hắn biến thành từng cây nằm ngang ở bầu trời nguy nga dây núi theo cự thú đem cửa vào con bế bên ngoài chiếu vào ánh nắng bắt đầu biến mất chỉ là một lát thời gian miệng lớn triệt để con bế toàn bộ thế giới biến thành một mảnh đen như mực theo h ắ c cám giáng lâm có người lấy điện thoại cầm tay ra mở ra đèn tin bắt đầu chiếu sáng mấy cái hỏa hệ dị năng giả càng là tụ tập thể nội linh khí tại đất hoang phía trên một chút đốt đống lửa mặc dù tương đối hỗn loạn nhưng vẫn là đem việc tất cả đều cho làm ma chủ ma chủ giang nam vương mặc dù cũng giật mình ở trước mắt biến hóa nhưng so với đám người kinh hoàng hắn vẫn là tỉnh táo nhất hắn trực tiếp tìm tới phụ cận cách đó không xa ma chủ vị trí thân thể khẽ động liền đi tới mà theo giang nam vương khẽ động mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh đồng loạt theo tới chúng ta bị một con côn trùng nuốt vào bụng nhìn xem đám người nhìn về phía hắn hướng dạ lạnh lùng nói nhuyễn trùng quái vật bản thể lớn bao nhiêu tại nó vừa ra thông đạo lúc hướng dạ bản thể đã có chỗ phán đoán có thể nuốt vào toàn bộ giang nam thành phố tại nuốt vào bọn hắn tự nhiên không có vấn đề gì chỉ là đám người không rõ ràng chuyện gì xảy ra hắn vẫn là phải đứng ra giải thích giải thích thông báo cho bọn hắn tình huống không biết đã là sợ hãi hướng dạ cũng không hy vọng đất hoang bên trong còn thừa không nhiều sinh、linh. bởi vì này tất cả đều nổi điên cái gì chúng ta bị một con côn trùng nuốt vào trong bụng vậy cái này côn trùng sẽ có bao nhiêu lớn thế gian này tại sao có thể có khổng lồ như thế côn trùng không có khả năng chẳng lẽ chẳng lẽ giang nam thành phố cũng là bị con côn trùng cho nuốt vào đi hướng dạ không giải thích còn tốt một giải thích đám người tất cả đều quá sợ hãi liền ngay cả một mực rất lánh tĩnh giang nam vương đang nghe bọn hắn bị một con to lớn côn trùng nuốt về sau nguyên bản tỉnh táo khuôn mặt cũng là biến đổi sợ hãi trong nháy mắt liền bỏ đầy khuôn mặt của hắn mà chủ người nói là chúng ta bị một con côn trùng nuốt chúng ta là tại côn trùng thể nội giang nam vương nhìn xem đen ngòm bầu trời thân thể có chút phát run có thể đem bọn hắn một n g n m nuốt đồng thời để bọn hắn không hề hay biết cái này côn trùng sẽ có bao nhiêu lớn vậy nó thực lực lại sẽ có nhiều kinh khủng hướng d ạ n nhẹ gật đầu không tại làm cái khác giải thích lúc này hướng dạ cũng có chút không dễ chịu bởi vì hắn phát hiện hắn lại cùng bản thể đã mất đi liên hệ cùng lần trước đi ra ngoài tiến vào một cái khác thần bí bí cảnh hắn lại không cảm giác được mình bản thể rất hiển nhiên từ trong thông đạo r a nhuyễn trùng cự thú tại chiếm đoạt bọn hắn về sau lần nữa quay trở về mình thông đạo thế giới phụ thân ngươi muốn làm gì hướng dạ thân thể k h ẽ động trong đầu tương tiểu tranh thanh â m trong nháy mắt vang lên nàng nhìn thấy hướng dạ đi tới khối này trôi nổi lục địa xích hồng mảnh v ũ t g c Đón đến hàng dẫn ngay quan gái gì. sát cái tới quỷ dị hôi thối ngay tại kêu quỷ cửa dị bị ở i người vì đám b đ ộ thôn n ư hướng lên lồ bên bên bên biến cố bị dọa cho phát sợ, bọn hắn tất cả đều chạy tới hướng dạ bên cạnh, hiện tại khối này khổng lồ xích hồng mảnh vụn bên cạnh ngọn núi bên cạnh đã không có một người. bị tới tại khối cố cho cả chạy xích dọa dạ phát h tất sợ, đều đã k g có m ộ tính người. thôn Bị t thổ địa so trước đó giang nam thành phố nhỏ rất nhiều đại khái chỉ có giang nam thành phố một phần trăm lớn nhỏ nhưng cho dù là nhỏ như vậy một khối vị trí cũng đầy đủ có một cái tiểu thành thị lớn như vậy mặt khác nhẫn trùng xảy ra vấn đề cũng đã rõ ràng không có gì bất ngờ xảy ra nó hẳn là đi theo xích hồng mảnh vụn tới hoặc là nói cái này xích hồng mảnh vụn hương vị hấp dẫn nó không trả lời tương tiểu tranh vấn đề hướng dạ chỉ là tại tự mình trả lời lúc này hắn có thể nhìn thấy mảnh này xích hồng mảnh vụn bị nhuyễn trùng cự thú nuốt vào trong bụng về sau đã xuất hiện hòa tan xích hồng mảnh vỡ phát ra chói mắt hồng quang rất nhanh đám người móc ra một bộ phận liền biến mất tại hướng dạ trong tầm mắt phía trước có ánh sáng phía trước có ánh sáng hướng dạng như cũ tại xích hồng mảnh vụn núi phụ cận quan sát ngay tại suy nghĩ thứ này đến cùng là có người cố ý phóng tới nơi này dẫn tới cái này cự thú vẫn là cái này cự thú chủ động thôn vệ giang nam thành phố cái kết luận này lúc lúc này sau l ư n g cách đó không xa đám người lại bắt đầu kêu to lên hướng dạng quay đầu lại thuận ánh mắt của mọi người nhìn lại phương xa đen ngòm thế giới bên trong một cái như ẩn như hiện q u a n g mang xuất hiện ở trong mắt của hắn giống như là trong đêm tối sáng tỏ sao trời cái này đạo quang mang trong nháy mắt liền bị bắt đến đó là cái gì phụ thân có thể cảm nhận được a tương tiểu tranh bị hấp dẫn trực tiếp mở miệng hỏi nơi này đã không phải là ta bản thể thế giới cũng không phải ta bản thể vị trí ta không biết đó là cái gì hướng dạ lắc đầu không nói cái kia đạo quang mang cách bọn họ khối này trôi nổi lục địa có bao xa liền nói thấy được lại như thế nào chẳng lẽ còn có thể để cho hắn khống chế bản thể bên trên khối này lục địa thổi qua đi không được Ừ. giống như có thể hướng dạ giật mình mảnh này bị nhuyễn trùng cự thú nuốt hết lục địa vốn là hướng dạ bản thể một bộ phận mặc dù bị chia cắt ra đến nhưng hắn y nguyên n g n g có thể cảm giác được mảnh này trôi nổi lục địa tình huống chỉ là so với trước đó cái kia rộng lớn bản thể khối này thổ địa nhỏ rất nhiều ta lại có thể khống chế mình bản thể lúc nào phát sinh không đúng trước đó bản thể không bị chia cắt một mực cố định tại một phiến khu vực ta muốn động cũng không động được hiện tại bởi vì bị chia cắt một bộ phận ra ngoài đồng thời lại bị đưa thân vào n h u ễ n trùng c ự thú thể nội kỳ diệu hoàn cảnh sáng tạo ra đây hết thảy hướng dạ cảm thụ được cái này một khối nhỏ đi rất nhiều thân thể hắn phát hiện tại vắng vẻ n h u ễ n trùng c ự thú thể nội hoàn toàn có thể khống chế lại cái này một khối thổ địa tùy ý di động chúng ta chính hướng phía ánh sáng vị trí di động ta có thể nhìn thấy cái kia phiến ánh sáng cách chúng ta càng gần là màu da cam tựa hồ đang lưu động hướng dạ không nói một lời toàn lực thao túng cái này duy nhất có thể khống chế bản thể hướng phía ánh sáng điểm đổi tới chương 241, b ả n thể đang thu nhỏ lại tới gần càng gần ta có thể nhìn thấy một đầu lấp lóe dây lụa một mực trôi hướng nơi xa ngươi nghe được vị gì sao tại sao ta cảm giác mình ngửi thấy một cỗ nồng đậm mùi lưu hình đây là một tòa siêu cấp núi lửa hoạt động theo hướng dạ thao túng bản địa đại lục hướng phía ánh sáng điểm di động đi qua ánh sáng vị trí hình dạng mặt đất rất nhanh liền xuất hiện ở trước mắt mọi người quang minh đối thân ở hắc ám người mà nói là hy vọng nhưng chân chính nhìn thấy quang minh lúc mang cho đám người thì là tuyệt vọng cùng hoảng sợ thật sự là một tòa siêu cấp núi lửa hoạt động cái kia phát sáng chính là nham tương chúng ta đang theo lửa cháy trước núi tiến mau dừng lại mau dừng lại trong này làm sao lại xuất hiện núi lửa chẳng lẽ ma chủ nói tới côn trùng thậm chí ngay cả núi lửa đều có thể nuốt vào a ngần đầu nhìn xem mấy cái lớn nhỏ cùng trôi nổi lục địa lớn nhỏ miệng núi lửa đám người tất cả đều lăng tại nơi đó trước mắt triển hiện ra tràng cảnh giống như là tận thế đồng dạng cảnh tượng cái kia trùng thiên nham tương từ khổng lồ sơn khẩu dâng trào ra trong bóng đêm tạo thành một đầu hùng vĩ trong vắt hoàng băng dua nham tương chỗ lưu chỗ tất cả đều chiếu sáng trong lòng đất màu đỏ sầm nham tương tầng ngoài như ẩn như hiện đây là một cái tuyệt vọng thế giới đây là một chỗ tràn ngập nguy cơ không gian nơi này không phải n h u ễ n trùng cự thú trong bụng a trong này tại sao có thể có nham tương t r ì n h nhất phàm s ữ n g sờ nhìn xem một cái miệng núi lửa nhìn xem miệng núi lửa bắn tung tóe nham tương bọc nước hoàn toàn kinh trụ phụ thân dừng lại phía trước là núi lửa không thể lại tới gần bằng không thì cái kia núi lửa sẽ giết chết tất cả mọi người thậm chí chúng ta trôi nổi khối đại lục này cũng sẽ bị đâm cháy tương tiểu tranh trong đầu kêu sợ hãi lần đầu nhìn thấy loại này quy mô núi lửa tương tiểu tranh cũng bị cả kinh hồn bất phụ thể nàng một bên trừng mắt cái kia khổng lồ núi lửa một bên hướng về phía hướng dạ kêu to núi lửa hướng dạ n g ầ n đầu nhìn xem càng ngày càng gần ánh sáng điểm so với trong mắt mọi người chỉ có thể nhìn thấy núi lửa hướng dạ càng là thấy được núi lửa chỗ hắc ám tình huống đây cũng là một tòa trôi nổi đại lục nó lơ lửng giữa trời dưới đ ấ y là vực sâu vô tận không biết lớn hướng dạ trước mắt bản thể gấp bao nhiêu lần núi lửa so với dưới đ ấ y vực sâu vô tận siêu cấp núi lửa hoạt động hoàn toàn tựa như là trong b i ể n rộng thuyền cô độc cái này nhuyễn trùng cự thú đến cùng lớn bao nhiêu so ta bản thể còn muốn lớn a trước h cảnh ấ y tượng t mắt cũng là m ộ trôi t ậ n nhiên. Nguyên bản hắn coi là cái này nhuễn trùng cũng liền răng、so、nam thành phố lớn hãi thú phố chút h coi cái cự so là mà một t nổi h hiện không phải ư Trước n căn bản cũng không phải là dạng này. n g tại trôi mắt xem ra là siêu cấp núi lửa hoạt động chiếm diện tích vị trí chỉ là phía trước triển lộ một góc liền so giang nam thành phố lớn gấp b ộ i d ấ u ở thị giác không thấy được địa phương cái kia ẩn nấp tại chỗ hắc á m khu vực càng là vô cùng to lớn kia là một mảnh càng thêm đen hắc á m hướng dạ biết đó cũng là siêu cấp núi lửa hoạt động một bộ phận so với bầy ở trước mặt núi lửa hoạt động càng nhiều hơn chính là đã sớm chạy khô nham tương núi lửa chết bầy ngừng dừng lại giang nam vương thở nhẹ ra một hơi nhìn xem vẹn vẹn chỉ còn mấy chục cây số siêu cấp núi lửa hoạt động nhẹ nhàng thở ra bọn hắn khối đại lục này nếu như hướng thẳng đến núi lửa hoạt động đụng tới coi như giang nam vương hắn một thân bản sự đoán chừng cũng sẽ bị cỗ lực lượng này đụng cái gì đều không thừa hắn kháng đánh về kháng đánh nhưng so với cái này siêu cấp núi lửa hoạt động tự nhiên bày ra lực lượng cho dù là hắn cũng sẽ cảm thấy sợ hãi cái này siêu cấp núi lửa hoạt động làm sao giống như chúng ta cũng là phiêu phủ ở giữa không chúng a tiêu luật minh xuất ra kính viễn vọng nhìn xem siêu cấp núi lửa hoạt động trừ lại màu cam băng r u a kính mắt bên trong xuất hiện tràng cảnh để hắn rung động không thôi hẹp dài nham tương sông một mực hướng phía nơi xa chạy tới hướng chạy không biết chỗ nhưng có một bộ phận chạy đến siêu cấp núi lửa hoạt động biên giới chỗ sau đó cái kia một chi nham tương sông nhánh sông giống như là như thác nước hướng phía dưới mặt đất vô tận vực sâu chạy xuống dưới giống như là không có cuối cùng giống như là tuyên cổ vĩnh hằng chạy xuôi như thác nước dòng nham thạch hướng hắc á m chỗ sâu lúc này mới biến mất không thấy gì nữa dưới mặt đất còn có cái gì còn tồn lưu cái gì bọn hắn hoàn toàn không biết giang nam thành phố cũng sẽ sẽ không giống như chúng ta bị nuốt vào cái này cự trùng trong bụng một bên long diễm khiếp sợ nhìn trước mắt t r ă n g cảnh một lúc sau rốt cục tỉnh lộ lại hắn nhìn xem một bên tiếu đội trưởng buồn buồn nói không phải có thể hay không là vốn chính là tiêu luật minh đến cùng là trải qua gió to mưa lớn người cũng đã bình tĩnh lại trước mắt tòa kia khổng lồ núi lửa hoạt động đều có thể bị côn trùng một ngụm nuốt vào đi chớ nói chi là giang nam thành phố chỉ là so với trước mắt tình cảnh tiêu luật minh bắt đầu lo lắng lên giang nam thành phố tình huống bọn hắn nơi này có ma chủ bảo vệ không cần lo lắng mặc dù bọn hắn một mực không có hỏi tòa này trôi nổi đại lục tại sao lại hướng phía điểm nhấp nháy tiến lên nhưng rất hiển nhiên là ma chủ đang không chế cái này một mảnh đại lục toàn bộ giang nam thành phố ngoại trừ nàng có bản l ã n h lớn như vậy bên ngoài liền không có bất kỳ kẻ nào hỏi ma chủ là như thế nào làm được đây hết thảy không cần thiết ma chủ không có trả lời hừ đến lúc nào rồi còn muốn lấy tìm tới giang nam thành phố trước chiếu cố tốt mình đi nơi này không có cái gì mảnh đất này biên giới chỗ chính là nhìn không thấy đáy vực sâu chúng ta bây giờ là một tòa trôi nổi đảo hoang đảo hoang ngươi hiểu chưa mượn nhờ cách đó không xa nham tương sông d ọ i sáng ra ánh sáng nhạt t r ì n h nhất phàm một mặt khó chịu đi tới trước đó một chút thời gian hắn liền tại bọn hắn sở đ á i trên lục địa tuần tra một lần lấy trình nhất phàm thực lực điều tra khối này so giang nam thành phố nhỏ một chút gấp trăm lần đại lục dễ như trở bàn tay nhưng cũng chính là kiểm tra về sau sắc mặt hắn cực kỳ khó coi bọn hắn hiện tại hoàn toàn là bị vây ở trên cái này đại lục không có nước không có đồ ăn cho dù là bọn họ là người tu luyện tại mảnh này trên lục địa cũng không sống nổi bao lâu thời gian hiện tại bọn hắn phải hảo hảo cân nhắc như thế nào tại trên phiến đại lục này sinh tồn được vê anh nguyên bản dừng lại phi ê u phủ ở không gian đại lục lúc này lại bắt đầu chuyển động đám người giật mình sau đó tất cả đều hướng phía hướng dạo vị trí nhìn lại nơi này người đang ngồi không ai là đồ đần chỉ là bọn hắn không làm rõ ràng được ma chủ phen này cử động có ý nghĩa gì phụ thân trong đầu tương tiểu tranh thanh âm lần nữa truyền ra chúng ta thân ở khối này thổ địa ngay tại thu nhỏ cái gì tương tiểu tranh giật mình kêu lên nàng có chút khó có thể tin ngươi cho rằng cái kia côn trùng dựa vào ăn cái gì đã lớn như vậy nếu như ăn hết đồ vật không thể tiêu hóa nó cũng sẽ không đã lớn như vậy ta phải tiến hành thử bất luận như thế nào ta phải thử một chút ngay tại vừa rồi như vậy một chút thời gian hướng dạ có thể rõ ràng cảm nhận được khối này bị phân chia ra đi bản thể rút nhỏ một chút xíu n g u y ễ n trùng cự thú trong thân thể tựa hồ ẩn giấu đi kỳ dị nào đó lực lượng nó không có nhằm vào còn sống sinh linh nhưng là đối hết thể tử vật sinh ra ảnh hưởng bản thể của hắn đang thu nhỏ lại chương 242, t r ă n m h ô n vệ hướng dạ lần nữa thao túng bản thể hướng phía siêu cấp núi lửa hoạt động phương hướng nhẹ nhàng qua đi bất quá lần này Hướng dạ không có hướng phía dạ kia có đầu t r trong ó i chi mắt vắt hoàng chi hà, mà là tránh đi nó, hướng hà, h mà là đi p í a mặt khác một chỗ hát cám trầm hát Theo khác khu chỗ vực lục ộ rời đi.、Theo、đại lục dãi di đ này g cũng hát chết cách bọn họ cám c núi bọn lửa n n g g à càng Toà này gần. T. Này siêu cấp núi lửa hoạt động mặt sau vậy mà lại có một mảnh rừng rậm đám người hít sâu một hơi ngay sau đó lần nữa ngây dại vây quanh siêu cấp núi lửa hoạt động đằng sau về sau, h i ệ n r a ở trước mặt mọi n g ư ờ i không phải một mảnh hư vô hát cám mà là dấu ở c ự a cám chi điệu rộng lớn rừng rậm mà bọn hắn sở dĩ phán đoán là một mảnh rừng rậm là bởi vì ánh mắt chiếu tới chỗ tại đen kịt một m à u thế giới bên trong vô số giống như là đ o m đóm sinh vật hoặc là thực vật tràn ngập tại toàn bộ tầm mắt cao lớn thân cây tại những thứ này phát sáng sinh vật chiếu d ọ i xuống liên miên bất tuyệt một mực kéo dài đến cuối tầm mắt thật không nghĩ tới chúng ta tại một con côn trùng trong bụng phát hiện một tòa núi lửa hoạt động thậm chí tại núi lửa hoạt động phía sau còn phát hiện một tòa rộng lớn vô tận rừng rậm trong này sẽ có dã thú sống xót xao sẽ có hay không có nguy hiểm gì sợ cái gì đâu có cái gì dã thu trực tiếp làm thịt đám người liên tiếp thanh âm rất nhanh liền truyền đến hướng dạ trong thai nhưng hướng dạ không quan tâm nhiều như vậy hắn khối này bị phân chia ra tới bản thể đang bị nhuyễn trùng cự thú tiêu hóa nếu như không muốn để cho khối này bản thể biến mất như vậy hướng dạ chỉ có một lựa chọn đó chính là thôn vệ thôn vệ tòa này siêu cấp núi lửa hoạt động mở rộng bản thể của hắn đây là từ lúc trước thôn vệ bí cảnh lúc đạt được mạch suy nghĩ hướng dạ bản thể phía trên có hai cái ngoài định mức không gian đó chính là liêu tinh tinh tu di đông giới cùng đ ả o yêu yêu đ ả o viên bí cảnh cái kia hai cái bí cảnh đều không thuộc về hướng dạ bản thể nhưng trải qua hắn thôn vệ về sau cái kia hai cái bí cảnh liền đã xuất hiện ở bản thể hắn phía trên cùng bản thể cùng một nhịp thở lần này hướng dạ cũng không biết có thể thành công hay không dù sao đây là tại nhuyễn trùng cự thú trong bụng mà lại cái này trôi nổi siêu cấp núi lửa hoạt động rất hiển nhiên đã biến thành nhuyễn trùng cự thú đồ ăn cũng chậm đang rãi bị trôi i đi núi lửa bầy chính là chứng minh coi ngồi biết siêu núi ê u đâu. hóa. Chết chính chứng nhất. Nhưng là, coi như như thế, hướng dạ cũng sẽ không ngồi chờ chết. Không thử chút, hoạt thể hay không bị hắn thôn phệ có lửa sao tòa lửa cũng cấp tốt một t động này Vâng, là là, làm bầy bị dạ sẽ nổi đại lục một góc đã đụng phải núi lửa chết khối này xa lạ đại lục hướng dạ mặc dù đã thấp xuống tốc độ nhưng hai khối đại lục chạm vào nhau vẫn là vang lên nổ thật to chân chính đất dung núi chuyển rất nhanh liền tại hướng dạ bản thể bên trên kịch liệt rung động Phản p h ấ theo là c ố n rông sinh ra siêu cấp động đất, hướng dạ có thể cảm nhận được mình bản thể trải qua như nhau g ra siêu trải thể thể thế va chạm, chạm qua va cấp có cảm được đất, dạ dạ vào lẫn tiếp xúc lạ lâm đại Thôn phệ. Theo hướng dạ một tiếng mặc uống đại địa tụ tập lực lượng n h a u n h a u hiện ra đến hướng phía khối này hoàn toàn khác với bản thể thổ địa v ọ o tới i Xong r ồ một cỗ hoàn toàn mới thị giác cảm thụ rất nhanh liền xuất hiện tại hướng dạ bản thể phía trên hắn có thể cảm nhận được khối này núi l ử a chết một khối nhỏ vị trí đã trở thành một phần của thân thể hắn c h ờ một chút cái này tốc độ cắn nuốt làm sao chấm như vậy cẩn thận cảm thụ một phen hoàn toàn mới bản thể hướng dạ nhúng mày liền phát hiện lên không thích hợp tới lúc trước bản thể của hắn thôn vệ bí cảnh lúc trong nháy mắt liền đem toàn bộ bí cảnh nuốt chửng lấy không còn trực tiếp đem bí cảnh kéo vào đến bản thể trở thành bản thể một bộ phận nhưng lần này hướng dạ mặc dù là thành công thôn vệ khối này xa lạ núi l ử a chết thổ địa nhưng tốc độ cắn nuốt hoàn toàn có thể dùng ốc x i n tốc độ bỏ đến so sánh bản thể phía trên khí tức cũng không có giống thường ngày trực tiếp đem khổng lồ núi l ử a chết trực tiếp nuốt vào mà là ngay tại bản thể cùng lạ l ắ m đại lục biên giới vị trí một chút xíu từng bước xâm chiếm thế nào không có tại mình bản thể bên trên ta thôn vệ một khối thổ địa đều trở nên chậm a hay là bởi vì thân thể của ta bị chia cắt một bộ phận suy yếu sau đưa đến kết quả hướng dạ suy tư nửa ngày cũng nghĩ không ra một cái nguyên cớ trôi nổi đại lục cùng núi l ử a chết bảy đại lục tiếp xúc thanh âm điếc thai nhức góc kinh động đến rừng rậm vô số lóe đom đóm quang mang động thực vật nhao nhao vọt lên bắt đầu hướng phía rừng rậm chỗ sâu bỏ chạy mượn bọn chúng trên thân phát ra huỳnh quang tại trôi nổi đại lục ở bên trên đám người có thể nhìn thấy đếm không hết dã thú từ trong rừng rậm đứng lên cũng nhao nhao chạy trốn đi cái này rừng rậm này không bình tĩnh a tiêu luật minh cầm nhìn ban đêm kính viết vọng có chút giật mình nói hắn không nghĩ tới cái này an tĩnh trong rừng rậm thế mà còn sống nhiều như vậy dã thú trong này dã thú cùng lúc trước hắn tại giang nam thành phố xung quanh gặp phải hung t h ú hoàn toàn khác biệt một cái nhìn ra có một tòa nhà lầu thân cao cự thú không có hai mắt cơ bốn cái móng u ố t chật vật hướng phía càng xa xôi bỏ chạy ngăn tại nó trước người cây cối từng cây liên tiếp bẻ gãy chỉ nó một cái quái vật s ừ n g sốt ngạnh xinh xinh xô ra đến một đầu tiền đồ tươi sáng sau lưng có ít chi không hết thấp bé giã thú theo sau lưng chỉ chốc l á t liền tạo thành thú triều còn tốt ma chủ làm ra động tĩnh lớn như vậy cho chúng ta dọn sạch tình huống nơi này bằng không thì chúng ta trực tiếp đi vào sợ không phải trực tiếp bị bọn này ẩn núp giã thú nuốt long diễm xoa xoa mồ hôi chán cũng có chút kinh hai nói trước đó ma chủ trực tiếp va chạm khối đại lục này lúc đáy lòng của hắn còn đoán thầm không thôi có thể khống chế đại lục trôi đi liền chậm một chút nha vừa rồi cái kia động đất hắn đều cho là bọn họ muốn toàn xong bất quá bây giờ long diễm ước gì động tính huyên náo càng lớn càng tốt tốt nhất là đem trong rừng r ậ m cất dấu giã thu toàn đuổi đi mới tốt bằng không thì bọn hắn thật đúng là không dám tùy tiện điều tra cái này một khối xa lạ đại lục p h ụ thân thành công không miễn cưỡng xem như thành công nhưng l ạ i y nguyên còn có có nhiều vấn đề hướng dạ đứng lên sau đó dẫn đầu hướng phía bản thể cùng núi l ử a chết đại lục vị trí đi tới vừa đi vừa mở miệng nói hướng dạ bản thể ngay tại thôn v ệ lấy khối này xa lạ đại lục nhưng là tốc độ kỳ trầm vô cùng như thế một hồi thời gian cũng bất quá thôn v ệ núi l ử a chết đại lục phía ngoài nhất một phần nhỏ thậm chí ngay cả rừng r ầ m vị trí còn chưa tới núi l ử a chết đại lục khu vực biên giới là một mảnh hoang vu than đen đất cát trên mặt đất không có một ngọn cỏ không có bất kỳ cái gì sinh cơ đây là hướng dạ thôn v ệ mảnh đất này sau cảm nhận được hoang vu t i ế n tĩnh trầm mặc đương nhiên cũng vô cùng an toàn hắn một người dẫn đầu đi qua c h ô nối tiếp cảm thụ được trong rừng rậm chuyển đến động tĩnh mặc dù bản thể thôn vệ còn chưa tới đạt rừng rậm nhưng lòng đất động tĩnh sẽ không nói dối thú triều chân đạp đại địa sinh ra chấn động y nguyên có thể chuyển đến nơi này tới hắn tại kiên nhẫn chờ đợi chờ đợi lấy đám kia giã thú rời đi đồng thời cũng đang quan sát quan sát cái kia phiến cùng đất hoang bên trong hoàn toàn khác biệt rừng rậm chương hai trăm bốn mươi ba chuẩn bị hướng dạ chưa từng cẩn thận cảm thụ qua thôn vệ là một loại gì cảm giác trước đó thôn v h ệ hai cái bí cảnh đều là trong nháy mắt hoàn thành sắt na cái kia hai cái không biết tồn tại bao lâu bí cảnh liền biến thành bản thể một bộ phận lúc kia hướng dạ đều sinh ra một loại cảm giác cảm giác đất hoang bên trong cái kia hai cái bí cảnh nguyên bản rất sớm trước chính là một phần của thân thể hắn không có bất kỳ cái gì khó chịu ngược lại có một loại mất mà được lại thoải mái cảm giác mà lần này không biết có phải hay không là bởi vì bản thể lực lượng quá mức nhỏ yếu duyên cớ đất hoang bên trong cái kia khổng lồ bản thể bên trong bị phân chia ra tới cái này một khối đại lục đang lấy con kiến nuốt tượng tốc độ chậm chạp mà kiên định từng bước xâm chiếm hắn có thể cảm nhận được cái này không biết vượt qua đất hoang gấp bao nhiêu lần siêu cấp núi lửa hoạt động đại lục ngay tại một chút xíu trở thành bản thể hắn một bộ phận không có phản kháng cũng vô pháp phản kháng chúng ta cần tiến vào mảnh này xa lạ rừng rậm tiêu luật minh dẫn đầu đi tới hắn nhìn đứng ở phía trước nhất đã là than đen đất cắt ma chủ nhẹ nói ma chủ đã dùng hành vi của mình để diễn tả ý nghĩ tiếp xuống liền từ bọn hắn tiến vào giải cái này thần bí rừng rậm hướng dạ lắc đầu sau đó lấy ra điện thoại mở miệng nói ra giang nam vương bắt đầu kiểm kê nhân số bởi vì tốc độ cắn nuốt rất chậm hướng dạ không thể không dừng lại kiên nhẫn chờ đợi những người này không có gì bất ngờ xảy ra tạm thời chính là hắn có thể bảo hộ tất cả mọi người bọn hắn tất cả đều là bản thể bên trên s ô n g sót sinh linh thân là đại địa hướng dạ đều sẽ ưu tiên cam đoan an nguy của bọn hắn mà giang nam vương nghe được hướng dạ phân phó trực tiếp từ trong đám người đi ra sau đó chừng mắt liếc tiêu luật mình một chút tiếp lấy bắt đầu nói tiếp xuống từ bản vương tiếp quản tri đội ngũ này theo giang nam thành phố chức vị bản vương lệ thuộc giang nam thành phố tòa thị chính lớn các ngươi dị năng cục một cấp theo thực lực phân chia bản vương đánh các ngươi cũng như đánh tiểu nhi dễ dàng cho nên các ngươi nhưng chịu phục giang nam vương cũng không để cho những người khác kiểm kê ra nhân số mà là trực tiếp đem toàn bộ đội ngũ quyền chỉ huy tiếp tới dị năng cục lấy tiêu luật minh một đoàn người cầm đầu long hổ quan lấy ngọc chân đạo nhân cầm đầu thần uy quan xem như nửa cái dị năng của người cuối cùng liền chỉ còn lại ngạc thôn thiên tiểu bạch cùng ma chủ đất hoang giang nam vương cần đem những người này tất cả đều bệnh thành một sợi dây thừng nhất định phải trước trở thành thủ lĩnh của bọn hắn về phần ma chủ ma chủ còn cần nói nha kia là chỗ dựa không phải đến chỉ huy bọn hắn những người này là đến thúc giục bọn hắn những người này phòng ngừa đi đường q u ê n co linh vương điện hạ chúng ta long hổ quan nghe theo chính là thân uy quan từ trước đến nay tòa thị chính quan hệ thâm hậu tự nhiên nghe theo tòa thị chính nhân viên d ĩ năng cục đất hoang phân cục nghe theo thượng cấp an bài cuối cùng tiêu luật minh nhìn thoáng qua không nhúc nhích tí nào ma chủ rất nhỏ thở dài mới lên tiếng nói rất tốt hiện tại bắt đầu báo cáo riêng phần mình bộ môn nhân số đi bản vương lệ thuộc đất hoang đất hoang có bốn người ma chủ tạ linh ngạc thôn thiên cùng bạch túc thân uy quan hai người chính nhất p h ạ m cùng n ô đại hùng long hổ quan năm người ngọc trân đạo trưởng ngọc đức đạo trưởng ngọc ngân đạo trưởng ngọc đạo trưởng ngọc, đạo trưởng, ngọc tích đạo trưởng đất hoang phân cục năm người tiêu luật minh long diễm vân trạch truy p h n g b ù lôi theo người đếm rõ điểm hoàn tất giang nam vương nhẹ gật đầu trong này trong đó cương thi hai người yêu thú hai con còn lại mười một người đều là nhân loại cái này một số người cũng chính là khối này bị chia cắt thổ đ ị a bên trên người cuối cùng có thể nói chân chính thế đơn lược bạc đặc biệt là tại cái thế giới xa lạ này về sau bọn hắn gặp được cái gì nhìn thấy cái gì bọn hắn đều phải hiệp lực cùng chung năng quan lần nữa kiểm kê hạ vật tư nhìn xem chúng ta lần này mang tới đồ ăn còn có thể c h è o c h ố n g chúng ta mấy ngày đem nhân số biết rõ ràng về sau giang nam vương lần nữa hạ lệnh không tính ngạc thôn thiên cùng bạch túc còn lại vật tư đoán chừng cũng chỉ có thể c h è o c h ố n g chúng ta hai ngày tiêu luật minh sắc mặt có chút khó chịu nói trong những người này ngoại trừ bọn hắn đất hoang phân cục người bởi vì là dựa theo quân bộ cái kia một bộ hành vi xử sự, sự tự nhiên là tùy thân mang theo lương khô nhưng ma chủ cùng hai cái đạo quan đám người bọn hắn chẳng qua là cùng theo tiến vào giang nam thành phố điều tra tình huống ngoại trừ mang theo một chút phòng thân phù lục đến nhưng mà cái gì đều không có hiện tại bọn hắn còn phải đem lương khô phân cho bọn hắn nguyên bản năm người mang theo phân đến một một người loại trên thân tự nhiên là có chút không đủ về phần ma chủ cùng giang nam vương hai người bọn họ không ăn bình thường lương khô mà ngạc thôn thiên cùng tiểu bạch cái kia càng thêm không cần phải nói đem bọn hắn mang lương thực tất cả đều kín đáo đưa cho bọn chúng còn chưa đủ nó hai nhét cái răng như vậy nói cách khác chúng ta trước mắt trước được giải quyết vấn đề sinh tồn giang nam vương cũng không hề để ý tiêu luật mình không có đem ngạc thôn thiên tiểu bạch cùng hắn cùng ma chủ tính tới cùng một chỗ lúc đầu bọn hắn cũng không phải là người nhưng cái kia lương khô đối bọn hắn mà nói không có ý nghĩa giang nam vương cần quan tâm là cả chi trong đội ngũ những người kia hiện tại liền bọn hắn mười mấy người này nhất định phải hảo hảo gắn bó tốt dẫn đầu bọn hắn tại cái thế giới xa lạ này hảo hảo sinh tồn được hướng dạ l ặ n g lặng nghe cũng không có ngăn cản giang nam vương giang nam vương ý tứ chính là hắn ý tứ so với chính hắn đến chỉ huy những người này đoán chừng hắn không bằng giang nam vương không là càng giang nam vương so sánh không biết kém bao xa những chuyện này giao cho giang nam vương xử lý không còn gì tốt hơn v ề p h ầ n hắn vẫn là sau lưng bọn hắn cho bọn hắn trải ra một đầu tiền đồ tươi sáng đi thôn vệ như cũ tại chậm rãi tiến hành xa xa rừng rậm tại hai khối đại lục chạm vào nhau về sau lại bình tĩnh lại nguyên bản đen như mực rừng rậm lúc này lại xuất hiện vô số lóe r a đom đóm động thực vật khi chúng nó phát hiện nguy hiểm giải trừ về sau lại lần nữa chạy ra ngẫu nhiên trong rừng rậm sẽ phát ra một tiếng cùng loại với t h u giống gào thét nói do tụ tập trong rừng rậm lũ ra thú lại lần nữa trở về hết thể hướng tới bình tĩnh chỉ là bình tĩnh lại c h ỗ sâu sẽ có cái gì chờ đợi xa lạ khách tới mọi người đều có chút lo sợ không yên bọn hắn cũng không phải là ma chủ một thân thực lực thần bí khó lường trên mặt mãi mãi cũng treo một bức lạnh lùng biểu lộ đám người thậm chí có đôi khi sẽ suy đoán ma chủ sẽ có hay không có cảm xúc có thể hay không sợ hãi có thể hay không vui vẻ có thể hay không sợ hãi v v chỉ tiếc bọn hắn vĩnh viên đoán không được cho dù là bọn hắn bị một con kinh khủng nhuyễn trùng cự thú nuốt vào bụng loại này rất có rung động thậm chí siêu việt bọn hắn tam quan sự tình ma chủ đều có thể lạnh lùng nói ra không có cảm xúc không có sợ hãi không có tình cảm phảng phất là một kiện tại thưa thất bất qua sự tình l i ê n ngay cả bọn hắn thân ở tại trôi nổi lục địa phát hiện khó có thể tưởng tượng siêu cấp núi l ử a chết các loại đều không thể t ó é lên ma chủ nội tâm gọn sóng hôm nay gặp phải sự tình đủ nhiều hiện tại bắt đầu hạ trại nghỉ ngơi giang nam vương quay đầu nhìn xem hướng d ạ n y nguyên đứng tại đại lục tương liên điểm không núc đ í c h ngăn chương ả n bọn lấy ắ n t lên, n hai Một ngày này có lẽ đối với ma chủ n trăm bốn mươi bốn gặp địch thế giới này không có hừng đông trời tối mà nói tầm mắt nhìn thấy hết thảy đều là hắc đen ngòm thế giới phảng phất có dã thú ẩn nút trong bóng tối chờ đợi lấy bọn hắn đi qua sau một ngốm nút vào không bọn hắn đã tại giã thú trong bụng tiêu luật minh đang nghỉ ngơi sáu giờ về sau tự động tỉnh lại cái này thời gian nghỉ ngơi đối với một cái hà khắc dị năng giả mà nói có chút nhiều dù sao thân ở tại mảnh này hoàn cảnh lạ lẫm lại kinh lịch như thế k ỳ huyện trang cảnh dù hắn trái tim cường đại cũng không khỏi thể xác tinh thần m ỏ i mệt trực tiếp ngủ thông khoái đem mặt khác đội viên từng cái tỉnh lại tiêu luật minh chỉnh lý tốt bao k h ỏ a lần nữa đi tới bản khối tương giao chỗ hắn có thể phát hiện ma chủ cùng giang nam vương ý nguyên đứng ở nơi đó không n ú c đ í c h cương thi chính là lợi hại đã mất đi nhân loại phản ứng sinh lý không cần giấc ngủ không cần ăn trời sinh tường đồng vét sát thực lực cường đại so với chúng ta những thứ này dị năng giả không biết cao nhiều ít thật sự là hâm mộ a có chút tự dễu cười cười tiêu luật minh liền dựa vào đi lên đứng tại cái kia bất động không có gì bất ngờ xảy ra hôm nay liền phải bắt đầu dò xét cái kia phiến xa lạ rừng rậm hắn phải đem tinh thần tình trạng tăng lên tới đỉnh phong theo tiêu luật minh một đoàn người trở về long h ổ quan cùng thần uy quan đám người cũng chầm chậm nhích lại gần tiêu luật minh nhìn thoáng qua tinh thần của bọn hắn tình trạng rất hiển nhiên nhập nhèm ánh mắt bại lộ bọn hắn đêm qua ngủ được cũng không khá lắm tại cái này tràn ngập nguy cơ thổ địa bên trên dù là có ma chủ ở một bên bảo vệ bọn hắn cũng khó có thể ổn định lại tâm thần ma chủ nhìn thấy đám người quý vị cùng hướng dạ cùng nhau trong một đêm đ ê giang nam vương lúc này mở miệng d o hỏi lạ lâm thổ địa vị trí từ ma chủ tự mình trấn thủ ma đổi thành bên ngoài một bên thì từ ngạc thôn thiên tiểu bạch cùng hắn riêng phần mình chấn giữ mặt khác ba cái phương vị phiến đại lục này tại ma chủ khống c h ế giới có thể di động nói không chính xác còn sẽ có đại lục khác cũng sẽ như thế tại mảnh thế giới xa lạ này cẩn thận không phải một chuyện xấu hướng dạ nhìn thoáng qua đã chuẩn bị xong đám người nhẹ gật đầu sau đó xoay người liền hướng phía rừng rậm phương hướng trực tiếp đi qua đi thông qua hôm qua một đêm thôn phệ than đen đất cắt một bộ phận đã bị hướng dạ triệt để thôn phệ đồng thời đã đến ven rừng rậm hắn chỗ đi vị trí là một đầu an toàn đại đạo lúc này hoàn toàn có thể mang theo bọn hắn tiến vào rừng rậm chân đạp tại mảnh này xa lạ đất cát lúc này dùng lạ lẫm đã không thích hợp đất cắt một bộ phận đã triệt để bị đặt vào hướng dạ bản thể đi ở trên vùng đất này liền tựa như đi tại nhà mình đất hoang bên trên hướng dạ ngay cả quan sát cảnh vật chung quanh ý nghĩ đều không có hướng phía rừng rậm thẳng tắp chạy vội qua đi mà theo ở phía sau đám người thì là cẩn thận từng ly từng tí hết sức chăm chú quan sát đến chỉ sợ có cái gì quái vật lại đột nhiên nhảy ra hướng dạ không có trực tiếp nói thẳng tình huống trước mắt loại tình hình này không còn gì tốt hơn coi như hắn sẽ bảo vệ bọn hắn nhưng bọn hắn cũng hẳn là xuất r a bản lánh của mình nếu như không phải tất yếu rất nhiều chuyện còn phải từ chính bọn hắn giải quyết người đã nghe chưa nghe được cái gì dưới mặt đất có động tĩnh giống như là có cái gì hướng phía chúng ta nơi này lao đến theo chậm rãi xâm nhập đến than đen đất e n đ cát sắp nhanh đến đạt rừng rậm khu vực lúc hướng dạ quê quê giang nam vương vội vàng ra hiệu đám người ngừng lại đón lấy an tĩnh lại đám người rất rõ ràng cảm nhận được nơi xa lòng đất có đồ vật gì hướng phía bọn hắn lao đến nói đùa a nơi này tất cả đều là tảng đá quái vật gì có thể tại tảng đá lòng đất hoạt động có chút giật mình nói nơi này còn không phải rừng rậm trên mặt đất chập trùng không chừng con đường tất cả đều là cùng đá cẩm thạch chất liệu cứng rắn mặt đất rất nhiều người rất khó tưởng tượng sẽ có quái vật tại cứng rắn lòng đất hoạt động nhưng lòng đất chấn động âm thanh càng lúc càng lớn rất nhanh tất cả mọi người đã nhận ra chuẩn bị chiến đấu giang nam vương hừ lạnh một tiếng liền đ ề phòng rồi lên hướng dạ không n ú c ních chỉ là cẩn thận cảm ứng đến cái này xa lạ khách tới than đen đất hoang hướng dạ chỉ thôn p h ệ một bộ phận mà lại thôn p h ệ phương hướng là lấy bản thể vị trí hướng phía rừng rậm phương hướng thẳng tắp mà đi tuyệt đại bộ phận than đen đất hoang cũng không có bị hắn thôn p h ệ không có phát hiện những quái vật này đúng là bình thường bất quá nơi đó ngọn nguồn quái vật tiến vào hắn phạm vi về sau hắn lập tức liền đã nhận ra mấy cái lớn nhỏ có gần m ộ mươi mét tựa như cá chạch sinh vật đang nhanh chóng tới gần bọn hắn quái vật không có con mắt chỗ chán có hai cây sắc bén gai nhọn lòng đất tảng đá cứng rắn tại cái kia hai cây sắc bén gai nhọn đột tiến lên dưới giống như đậu hũ trực tiếp bị đâm xuyên sau đó dây rủa thân thể cao lớn vọt thẳng đi qua giữ t ậ n g i á c hút bên trong tràn đầy nhỏ vụn răng nanh ngay cả tảng đá đều có thể nhai nát nếu như cắn được thân thể người bên trên hướng dạ tin tưởng ngoại trừ tử chi bên ngoài tại không có mặt khác hạ tràng muốn ra chú ý giang nam vương hét lớn một tiếng mặc dù hắn không có hướng dạ bản sự trực tiếp trong lòng đất quan sát đến quái vật động tĩnh nhưng hắn có thể thông qua lòng đất càng lúc càng lớn động tĩnh đánh giá ra những quái vật này vị trí mà nghe được giang nam vương hét lớn một tiếng tất cả mọi người bắt đầu bắt đầu chuyển động bọn hắn tại than đen đất cắt bên trên không ngừng n g ả y v ọ t để tránh mở lòng đất đ ỗ n g nhiên đánh tới sắc cơ Vâng anh! tiêu r ư ớ c con hết nhất một q u á vật vọc trong biển rộng tới lui cá heo, nó trực tiếp nhảy ra nham thạch t dẫn diện, giống như biển rộng nó nhảy nham hướng đầu lui cá ra, ra phía i heo, là lộ luật minh bên Tiêu trong tràn đầy hàng quang. Tiêu luật mình luật đầy phản ứng cấp tốc trực tiếp rút ra bội kiếm liền đối quái vật này một kiếm bổ tới nhưng rất đáng tiếc, liền xem như tiêu luật đáng đích xác liền như mình chính xác chúng xem quái vật này nhưng này quái vật này có thể tại nham thạch bên trong bơi lội thân thể cứng rắn độ cũng không phải bình thường vũ khí có thể đâm bị thương T thứ này thân thể quá cứng cảm nhận được hổ khẩu truyền đến run lên kịch chấn tiêu luật minh trực tiếp nhẹ b u ô n g tay bội kiếm liền bị chấn thoát còn chưa chờ hắn có phản ứng cái tia cá chạch quái vật liền hướng về phía chóc ra bội kiếm cán căn bản là không có quản tay không tấc sắt tiêu luật minh kéo kẹt kéo kẹt vốn nôn trói hai thanh âm rất nhanh liền truyền ra con tia cá chạch quái vật lại đem tiêu luật minh bội kiếm xem như đồ ăn cho ăn vào bụng ta kiếm của ta tiêu luật minh gây ra như phóng trôi kiếm này thế nhưng là giang nam thành phố rèn đúc cục vì đối kháng càng ngày càng hung hăng ngang ngược hung thú chỗ rèn chế thân kiếm dùng siêu thép rèn đúc trải qua mấy trăm đạo trình tự làm việc mà thành bình thường thần binh lợi khí tại bội kiếm của hắn chạm kích hạ hoàn toàn là chuyện tiếu lâm đây là giang nam thành phố đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật kết tinh chỉ là như thế sẽ trực tiếp bị cái quái vật này trực tiếp đổ ăn nuốt vào bụng nhìn xem quái vật cắn một cái xuống dưới tựa hồ còn có chút vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng tiêu l u ậ minh giật mình vội vàng lui qua đi sau đó mở miệng lớn tiếng gọi vào quái vật này thân thể cứng rắn như cương thạch vũ khí không có tác dụng gì tranh thủ thời gian dùng dị năng theo tiêu luật minh một tiếng phân phó bốn đạo thuộc tính khác nhau dị năng trực tiếp liền nện vào cái này cá chạch quái vật trên thân chương hai trăm bốn mươi lăm ngươi cái này công phu nịnh hót làm sao lại không gặp chứng đâu kịch liệt oanh minh thỉnh thoảng vang vọng tại than đen đất cắt phía trên tại phát hiện cá chạch quái vật về sau đám người rất nhanh liền hành động những người này tất cả đều là thần kinh bách chiến hạng người đặc biệt là tiêu luật minh một đoàn người mặc dù thực lực khả năng khiếm khuyết nhưng trải qua nhiều năm cùng hung chiến nên địch trong nháy mắt liền thống hạ sát thủ bởi vì bọn hắn đều biết chỉ cần hơi không cẩn thận bọn hắn liền sẽ biến thành hung thu phân và nước tiểu quái vật trước mắt mặc dù lạ lẫm nhưng hiểu rõ đến tình huống về sau tự nhiên cũng thích hợp biện pháp đối phó lôi đình v ạ n quân buôn lôi hét lớn một tiếng sau đó trong tay điện quang hiện lên lôi điện chi lực trong nháy mắt liền từ trong tay xẹt qua hướng phía cá chạch quái vật chạy vội đi điện quang tốc độ kinh người trong chớp mắt liền tiến vào quái vật này thể nội ccc một đạo hỏa hoa quang mang tại cá chạch quái vật ra vọt lên sau đó tan biến tại vô hình liệu nguyên phong hỏa ngay sau đó lại là một đạo hỏa long gào thét mà đến dài long liệt diễm mang theo cực nóng khí tức giống như là muốn thiêu tấn v ậ n vật trực tiếp cắm đầu đ ụ n g tới Vâng anh. than đen đất cắt phát ra một trận kịch liệt tiếng nổ vang đá vụn bay loạn cắt bụi nhảy múa thế nào đánh chết nó không tiêu luật minh đã thối lui đến đám người sau lưng đã mất đi vũ khí hắn tạm thời sẽ không tay không tấc sắt cùng cái này xa lạ quái vật cứng đối cứng không rõ ràng còn phải đang thử thử long diễm cẩn thận nhìn chằm chằm hắn phía trước bị đánh ra một mảnh hỗn độn lúc này than đen đất cắt bên trên khói mù l ợ lờ cắt đá nhấp nô trong lúc nhất thời cũng không mỏ ra cái quái vật này tình hình truy phong đâu thổi ra phía ngoài cắt đá tiêu luật minh lúc này l à lớn đám người bọn họ dị năng thuộc tính đều không cùng so với cái khác người tu luyện am hiểu mấy loại năng lực bọn hắn cũng chỉ sở trường một loại mỗi một loại tại lẫn nhau trong hợp tác đều có thể phát huy ra khác biệt diệu dụng mặc dù thực lực bọn hắn tỉ như ngô đại hùng đám người nhưng hợp chúng nhân c h i lực cũng coi là tiến có thể công lui có thể thủ cả công lẫn thủ có thể đối mặt cùng hung phong lúc các loại khốn cảnh phong quyền tàn vân lại la hét lớn một tiếng truy phong thể nội linh khí trong nháy mắt điều động sau đó hướng phía hôn loạn chiến trường quét ngang tới chỉ là ngắn ngủi một hơi thời gian toàn bộ sân bãi thế cục rất nhanh liền sáng suốt ừ m chạy đợi đến sương mù đuổi đất biến mất tiêu luật minh phát hiện cái kia cá chạch quái vật sớm đã biến mất không thấy gì nữa chỉ còn lại một cái chui ra ngoài l ô lớn cửa hàng tĩnh mịch thỉnh thoảng có gió lạnh hướng phía bọn hắn thổi tới Xoạn. còn chưa chờ tiêu luật minh qua đi xác minh tình huống đen nhánh trong cửa hang một cái thân ảnh khổng lồ trong nháy mắt đánh tới mượn nhờ một bên bó đuốc yêu ớt ánh sáng tiêu luật minh c ó thể nhìn thấy một cái tràn đầy sắc nhọn r ă n g nanh miệng lớn liền hướng phía hắn chạy vội tới t i ế u đội trưởng t i ế u trưởng phòng long diễm một đoàn người kinh hãi trong tay dị năng còn chưa phóng xuất quái vật kia khoảng cách tiêu luật minh đã gần trong găng tấc huyết b u ồ n đại khẩu liền hướng phía hắn cắn v o anh một thân ảnh trong nháy mắt đánh tới tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đôi quái vật bên cạnh cánh một quyền liền đập tới lực lượng khổng lồ trực tiếp đem quái vật thân thể ngạnh xinh xinh đẩy lên một bên để tiêu luật minh tránh đi lần này tình thế chắc chắn phải chết đa tạ giang nam vương quái vật này thân thể da dày thịt béo chúng ta thật đúng là không làm gì được tránh thoát một kiếp tiêu luật minh còn có chút mất hồn mất vía nhưng rất nhanh liền thành tỉnh lại hắn hướng về phía đến thân ảnh liên tục không ngừng cảm kích nói nếu như không phải giang nam vương đ ố n g nhiên vào tới nói không chừng hắn trực tiếp liền táng thân tại cái quái vật này trong miệng giang nam vương đối với tiêu luật minh cảm tạ ngoảnh mặt làm ngơ một quyền đem quái vật đánh lui về sau lần nữa lấn người mà lên hướng phía quái vật thân thể trùng điệp đập tới cái này cá chạch quái vật thân thể căn bản không biết là cái gì làm giang nam vương sau một kích cũng không hề hoàn toàn giết chết nó gần mười mét thân thể còn tại đất cắt bên trên liều mạ n g vật mèo xung quanh tảng đá tại nó dây rủa dưới càng là đá vụ n loạn vũ rầm rầm rầm giang nam vương đối quái vật này vung xuống mấy chục quyền về sau quái vật d â rủa mới chậm dãi chậm lại đang đợi một hồi chờ đến quái vật triệt để bất động về sau giang nam vương lúc này mới đình chỉ công kích linh vương điện hạ không hổ là giang nam thành phố đệ nhất cao thủ coi như quái vật này thân thể lại cứng rắn cũng chịu không được điện hạ năm đấm nhìn thấy giang nam vương triệt để đem quái vật này giết chết tiêu luật minh một đoàn người lúc này mới x u ố n g tới bổ mấy đ a o sau đó hướng phía giang nam vương nói đúng vậy à đúng vậy à giang nam vương quả thật là thần công cái thế trực tiếp liền dùng năm đấm liền đem quái vật này cho s i n h s i n h đắp chết thật sự là lợi hại à long diễm cũng vội vàng tới gần l ị n h nọm nó nói dù sao trước đó đã cho giang nam vương làm một hồi chó săn cho nên long diễm đối với giang nam vương thực lực vẫn là rất cảm thấy tán đồng toàn bộ giang nam thành phố người đều biết giang nam thành phố lợi hại nhất không phải công phu quyền cước của hắn mà là trong cơ thể hắn thuật pháp trực tiếp dùng nắm đấm đem cái này quái vật đập chết so sánh bọn hắn trước đó không có chút nào thành tích trên lệch này càng rõ ràng giang nam vương c a o mày nhìn thoáng qua long diễm sau đó tức giận nghiêng nghiêng đầu chỉ hướng một cái khác vị trí hỏi vậy cái kia vị đâu cái gì long diễm không rõ ràng cho lắm liền quay đầu hướng phía giang nam vương nghiêng đầu vị trí nhìn sang ngay sau đó đám người bọn họ liền gặp được bọn hắn cả đời đều khó mà quên được c h ẳ n g cảnh ma chủ một người đi tại đội ngũ phía trước nhất hai bên trên đường nhiều vô số kể cá chạch quái vật nhao nhao từ than đen đất cắt bên trong chui ra sau đó hướng phía ma chủ nhào tới nhảy ra cá chạch quái vật vừa mới tiếp xúc đến ma chủ liền bị nàng một trưởng vô rơi xuống đất đi bộ nhàn nhã giống như đập môi thoải mái chỉ là những quái vật kia cũng không phải con môi、ấy. đây chính là từng đầu thân thể dài đến m ộ mươi mét thậm chí mười mấy mét mấy chục mét cá chạch quái vật so với bọn hắn trước đó đụng phải con quái vật kia cùng ma chủ gặp phải so sánh thật cùng con lươn nhỏ ma chủ sau lưng chết đi cá chạch quái vật trồng chất như núi làm sao tại sao có thể có nhiều như vậy nhìn một hồi long diễm liền kinh hoàng kêu lên một con liền đã để bọn hắn tiểu đội giật gấu vá vai thậm chí ngay cả bọn hắn đội trưởng đều kém chút bị nuốt long diễm hoàn toàn không dám tưởng tượng nếu như muốn bọn hắn một mình đối mặt đây hết thảy bọn hắn nên làm cái gì đều lâu như vậy công phu nịnh hót làm sao lại không gặp chứng đâu giang nam vương thở dài sau đó thần sắc cô đơn nhìn xem phương sa đạo thân ả n h kia đều là cương thi vì cái gì tranh l ệ n h cứ như vậy lớn đâu hắn tốt xấu là chúa tể một phương phong hào giang nam vương tại giang nam thành phố một phát đập mạnh cũng có thể để giang nam thành phố chấn động nhân vật nhưng cùng người kia so sánh được rồi không so được người kia dậm chân một cái giang nam thành phố đoán chừng trực tiếp liền sập thu nạp tâm tư giang nam vương xoay người sau đó hướng về phía mấy người quát tuyệt đại bộ phận quái vật đều bị ma chủ dọn dẹp sạch sẽ còn lại còn có chút cá lọt lưới các ngươi cẩn thận một chút gặp được nguy hiểm trực tiếp cầu viện bản vương đi trước đám kia lô múi châu bên kia hỗ trợ sau khi nói xong giang nam vương thân hình k h ẽ động liền hướng phía một bên khác chạy tới chương hai trăm bốn mươi sáu phát hiện tung tích đem một đầu cuối cùng chui ra lòng đất cá chạch quái vật một bàn tay trụ chết c toàn bộ than đen đất cắt rốt cục lâm vào bình tĩnh hướng dạ xoay người liền thấy sau lưng cả đám chính khiếp sợ nhìn xem hắn mà phía sau bọn hắn thì là mênh mông vô bờ cá chạch thi hải nhiều vô số kể cá chạch quái vật tản mát trên mặt cát tạo thành đáng sợ thi hải cái này tất cả đều là hướng dạ một trường vỗ chết tinh gió thổi tới thổi lên cá chạch quái vật vỡ vụn thân thể tiêu luật minh một đoàn người cảm giác thân thể có chút phát run bọn hắn đã cùng sau lưng hướng dạ rất lâu hướng dạ giống như là một cái không biết mệnh m ỏ i cỗ máy giết chóc chỉ cần những cái kia cá chạch dám từ lòng đất chui ra ngoài nháy mắt sau đó liền triệt để tử vong gọn gàng không có chút nào thoát ly mang nước mặc dù bọn hắn biết ma chủ một thân thực lực thông thiên nhưng là trước mắt thi hải tạo thành lực trùng kích vẫn là kinh trụ bọn hắn ma chủ cực hạ đến cùng ở đâu cái này con lươn quái vật đã triệt để thanh lý hoàn tất tiến vào rừng rậm giang nam vương vẫn là cực kỳ quả quyết nhìn thấy ma chủ đem sau cùng cá chạch quái vật giết chết về sau liền mang theo đám người theo tới một đường giết tới bọn hắn đã nhanh đến cái kia phiến thần bí khó lường rừng rậm ta phát hiện một ít nhân loại sinh tồn vết tích hướng dạ cũng không có quan tâm tâm lý mọi người tại giải quyết xong cá chạch quái vật lúc Bản t h ể thôn từ từ thúc tiến phệ đồng dạng đang từ từ thúc đẩy. Mà v à o trong rừng rậm không xa về sắt a u h n liền cảm nhận cảm được m ộ số khác b i ệ ta Có vài chỗ sạch vài bị ị dọn dẹp sạch sẽ đ phương x u ấ thanh i ệ n đống l ử vết tích. t Mặc h dù ô g qua quan n sát, ữ những n này đống tuần, tháng nhưng tồn này, không một không nói rõ, khu rừng này bên trong n g thứ thể thậm trước tại một chí khu h là là mấy mấy đó lửa lưu lại, có có rậm rõ, âm n loại i đ ể tụ tở. Theo sát ta, thanh âm lạnh lùng vang lên hướng dạ liền xuất lĩnh lấy đám người trực tiếp chui vào khu rừng rậm này có nhân loại sinh hoạt vết tích tiêu luật minh sau khi nghe được vui mừng vội vàng mở miệng hỏi trong này nếu có nhân loại sinh tồn vết tích như vậy vô cùng có khả năng liền sẽ là biến mất giang nam thị lý người nếu như có thể tìm tới bọn hắn bao đoàn sưởi ấ dưới cũng sẽ không để bọn hắn quá mức cô độc đồng thời khổng lồ giang nam thành phố chỉnh thể biến mất là tuyệt đối bảo lưu lại khoa học kỹ thuật hòa trùng tại những cái kia nhân viên nghiên cứu nghiên cứu một chút bọn hắn vẫn là có biện pháp một lần nữa trở lại vân lan quốc hướng dạ không có trả lời chỉ là tại phía trước yên lặng dẫn đường mà giang nam vương lần nữa trừng tiêu luật mình một chút quắt k h ẽ nói nơi này không phải vân lan quốc cũng không phải vân lan quốc rừng rậm cẩn thận một chút theo giang nam vương g ầ m thét đám người cũng yên tĩnh trở lại theo thật s á t ở phía sau không nói một lời xa lại trong rừng rậm ngoại trừ bọn hắn chân đạp trên đồng cỏ tiếng xào xạc không còn có tiếng vang đây là một tòa yên tĩnh rừng rậm không có con mũi cắn xé không có giã thu r ậ m tựa hồ trước đó khổng lồ cá chạch quái vật đến hù dọa bọn chúng bầu không khí có chút kiềm chế đợi đến đám người bị không khí an tĩnh kiềm chế tới cực điểm lúc liền ngay cả giang nam vương cũng nghĩ mở miệng nói hai câu đến bỏ đi không khí trầm mặc lúc hướng dạ rốt cục tại một khối rất rõ ràng so chung quanh thảm thực vật thưa thất địa phương ngừng lại ngay sau đó cả đám tất cả đều tới gần là đống lửa vết tích tiêu luật minh ngồi sổm xuống xuất ra một cây gậy chấp chấp đã thành than vật liệu gỗ mặc dù nơi này thảm thực vật cùng vân lan quốc không giống nhưng là bị thiêu đốt về sau đồng dạng cũng sẽ bị thành than không chỉ là đống lửa tại phụ cận quan sát những người khác rất nhanh liền tìm được bị xé nát cùng loại với vải vóc mảnh vỡ đây là dã ngoại sinh tồn lều vải vải vóc tiêu luật minh đến cùng là dị năng của người đối với những vật này rất tinh t ư ở n g từ ngô đại hùng trong tay mảnh vỡ về sau một chút liền phán đoán ra có giang nam thành phố người đi tới nơi này tiêu luật minh hương phần nói tin tức này đối đám người mà nói không khác đánh cái thuốc kích thích bọn hắn vốn cho là tại cái này chống trải thế giới nếu như muốn tìm tới giang nam thành phố không khác mỏ kim đáy biển khó khăn nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện quen thuộc vết tích này làm sao không cho bọn hắn phân chấn hẳn là giang nam thành phố người tìm tới nơi này chỉ là tiêu luật minh nghĩ tới than đen đất cắt bên trong những cái kia cá chạch quái vật lập tức thanh âm liền t h ấ p xuống rất hiển nhiên giang nam thành phố nhân viên điều tra đều đã đến ven rừng rậm khu vực như vậy vô cùng có khả năng cũng bước vào cái kia quỷ dị than đen đất cát giang nam thành phố người nhưng không có ma chủ bảo hộ đoán chừng bọn hắn đã sớm táng thân tại cá trạch quái vật miệng vậy cũng coi là không tệ chí ít chúng ta có thể đánh giá ra giang nam thành phố rất có thể sẽ tại trong cánh rừng rậm này một bên khác giang nam vương vô vô tiêu luật minh bả vai mở miệng nói ra nơi này đã không phải là vân lan quốc hắn có thể tưởng tượng giang nam thành phố người vì tìm tới đường trở về sẽ nỗ lực cỡ nào thảm liệt đại giới b ấ thứ quả, n ữ n g t h này cũng đại giới k hai ô n g p h chỗ đống lửa vết tích cũng đã phát hiện đi hướng dạ đợi đến một đoàn người đem tình huống nơi này phân tích hoàn tất liền hướng phía mặt khác một chỗ đống lửa vị trí đi tới lấy bản thể quan sát thị giác hướng dạ có thể tránh thoát tuyệt đại đa số nguy cơ tỉ như ẩn n ú t g i ã thú tại ỉ như không có tiếng người Những này thực thứ gì giết có tâm vật. t hướng dạ bản t hữu ể điều tra dưới, tất cả đều dưới, trỗi tra tất thân. Hướng dạ Hướng cả che không không nhiên h n tự sợ n này đáng đường đánh Nhưng hướng vẫn không như ảnh hưởng g giã thứ thú, có thể trực tiếp một tới. thế, h là làm sợ có có dạ ệ suất kinh h ô n n g ó c ò rất t có ể sẽ sĩ ảnh hưởng người Hắn cũng không khí. hy đám vô ọ dọc n con đường này, tốn hướng kinh g gì dạ có cái theo thất. Tại hướng dạ hưu v hiểm dẫn đầu dưới đám người rất nhanh liền đạt đến thứ hai chỗ đ ó n g lựa điểm mà lần này đống l ử a điểm còn sót lại tạp vật nhiều hơn không ít không chỉ có lấy một dài hoàn chỉnh bên ngoài lều còn ra hiện không ít đồ hộp dạng sát giống rất hiển nhiên lúc trước đi đến người nơi này nhân số rất nhiều bằng không thì cũng sẽ không lưu lại nhiều như vậy r ấ t rưởi là giang nam thành phố người không sai loại này đồ hộp là giang nam thành phố tòa thị chính chuyên môn vì quân bộ nhân viên chế tác quân lương đồ hộp xem ra thân phận của những người này là người của quân bộ phát hiện quen thuộc đồ hộp tiêu luật minh kích động không thôi nếu như lần thứ nhất nhìn thấy đống lửa đốt lên đám người bọn họ hy vọng như vậy lần này đống lửa phụ cận phát hiện đồ vật lại một lần nữa cho ngọn lửa hy vọng tăng thêm một thanh t à i người tới chỗ này là người của q u â n bộ rất hiển nhiên giang nam thành phố còn có thể vận chuyển bình thường cũng đang cực lực nghĩ biện pháp tìm kiếm đi ra con đường chuẩn bị chiến đấu đi phía trước phát hiện có một c h i bộ đội lâm vào khẩu chiến thanh âm lạnh lùng đem tiêu luật minh bừng tỉnh hướng dạng ngầm đầu nhìn xem rừng rậm một chỗ vị trí bản thể đã phát hiện người xuống loại chỉ tiếc chính là tình cảnh của bọn hắn không tốt lắm ba tên cầm trong tay vũ khí nóng người chính đối một bên khác chen trúc mà ra người điên cuồng tạo s ạ nếu như không đi cứu bọn hắn vô cùng có khả năng bị như thủy triều người cho triệt để nuốt hết chương hai trăm bốn mươi bảy lên người chết sinh b c h cốt theo bản thể chậm rãi nuốt vào hướng dạ đã đem rừng d ậ m một bộ phận đặt vào đến bản thể bên trong đống lửa vết tích cũng chính là tại bản thể thôn vệ sau mới lấy phát hiện lợi dụng đống lửa dấu vết phương vị vì dẫn hướng lần nữa xâm nhập hướng dạ rất nhanh liền phát hiện thứ hai chỗ đống lửa vị trí mà tại thứ hai chỗ đống lửa vị trí đang chờ đợi đám người tu trình s i ê u tập rác rưởi cũng tăng thêm phán đoán lúc hướng dạ lần nữa phát hiện tình huống ba cái đeo giang nam chế độ đo lường của trung quốc thức vũ khí người chính liều mạng đối một phương khác người điên cuồng quét bán c ộ c cọc súng ống âm thanh bên thai không dứt rất hiển nhiên bọn hắn là người của quân bộ mà lại là phổ thông quân bộ thành viên không có dị năng chỉ có thể dựa vào vũ khí trong tay đối địch người của quân bộ giang nam vương giật mình vội vàng triệu tập đủ đám người sau đó liền theo sát lấy hướng dạ đuổi tới mà lần này bọn hắn hết tốc độ tiến về phía trước còn có một cái sống nhanh nhanh nhanh đi đem hắn cứu ra rất nhanh đám người ngay tại hướng dạ dẫn đầu dưới đi tới bị nhốt quân bộ thành viên phương vị tên kia chỉ còn lại một người quân bộ thành viên lúc này hết đạn cạn lương trong tay cơ thủy thủ chính liều mạng ngăn trở tới gần người cũng chính là tại lúc này mọi người mới phát hiện vây khốn quân bộ thành viên chính là quái vật gì một đám thân cao không đủ một mét hình thể giống như là hầu tử quái vật bọn chúng cầm sắc nhọn trường mâu miệng bên trong phát ra ác gác thanh nhầm trực tiếp liền hướng phía quân bộ thành viên vị trí nào h tới từng cây sắc nhọn rất nhanh liền đâm vào tên kia quân bộ thành viên thân thể chỉ chốc lát trực tiếp đem hắn đâm thành con nhím a các ngươi đều là cái gì đều đ a n g chết tiêu luật minh mắt nổ đom đóm thật vất v ả gặp giang nam thành phố quân bộ thành viên nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị như thủy triều quái vật giết chết cái này không thua gì đem hắn nội tâm giấy lên ngọn lửa hy vọng trực tiếp tiêu diệt bởi vậy trong cơn giận dữ tiêu luật minh dẫn đầu liền hướng về phía đám kia quái vật giết tới agagagagagag theo tiêu luật minh giết vào tựa như con khỉ quái vật rất nhanh liền phát hiện cái này khách không ngời mà đến bất quá bọn chúng cũng không sợ hãi tương phản từng cái trở nên càng thêm hưng phấn lên trực tiếp thay đổi trương m âu liền hướng phía tiêu luật minh lao đến cảnh n đi tượng trước mắt hoàn toàn là một bộ nghiêng về một bên đồ sát các loại thủy hỏa phong lôi dị năng phô thiên cái địa hướng phía như thủy triều quái vật dết tới chỉ chốc lát bọn quái vật liền thây ngang khắp đồng mà quái vật một phương rốt cục phát hiện bọn hắn người đến sau là xương cứng về sau lần nữa ác gác gác kêu lên sau đó những quái vật này tứ tán bỏ chạy trực tiếp biến mất tại trong rừng rậm cái này người này còn có hô hấp tiêu luật minh cái thứ nhất chạy tới quân bộ người bên cạnh thăm dò hơi thở sau đó xoay người hướng về phía trình đạo trưởng nói trình đạo trưởng là giang nam thành phố đại tu sĩ đồng thời y thuật cũng rất c ó tạo nghệ tiêu luật minh gửi hy vọng ở trình đạo trưởng trên thân hy vọng hắn có thể đem người này cấp cứu trở về cứu không được trong thân thể có mười mấy cái lỗ thủng lại là phạm nhân thần tiên khó cứu trinh đạo trưởng dựa vào trước sờ lấy tên này quân bộ thành viên cổ tay c a o mày mở miệng nói ra loại thương thế này nếu như là dị năng giả còn có thể kiên trì thậm chí còn có thể cứu trở về chỗ trống nhưng là người bình thường trinh đạo trưởng lắc đầu biểu thị không có bất kỳ biện pháp nào mau cứu hắn đi linh vương điện hạ ngươi là giang nam thành phố người lợi hại nhất ngươi khẳng định có biện pháp tiêu luật minh vội vàng xoay người lại hướng phía giang nam vương hô bản vương làm sao cứu bản vương cũng không phải hạnh lâm cao thủ đối ý thuật nhất khiếu bất thông giang nam vương lắc đầu hắn nhìn xem k h í tức càng ngày càng yếu quân bộ thành viên cũng là vô kế khả thi hướng dạ đẩy ra đám người đi vào đám người nhìn xem sắp triệt để tử vong quân bộ thành viên vươn tay trong tay một cái tịnh bình liền xuất hiện ở trước mắt mọi người đây không phải tu di đông giới cung phụng tỉnh bình a giang nam vương một chút liền phân biệt ra được hướng dạ trong tay đồ vật chỉ là thứ này một mực tại tu di đông giới bên trong l i ê u tinh tinh bản thể bên cạnh ma chủ lúc nào đem ra bên trong không phải là không có rồi sao trong đầu tương tiểu tranh thanh âm vang lên so với giang nam vương tương tiểu tranh biết đến so giang nam vương càng nhiều trong cái chai này lúc trước trang hai giọt liễu lộ một giọt cho đào yêu yêu mà đổi thành bên ngoài một giọt thì cho tiểu bạch bên trong thế nhưng là d n g thuyết không còn có cái gì nữa c ò n thưa lại nửa dọn lúc trước cho tiểu bạch lúc cũng chỉ dùng nửa dọn hướng dạ lạnh lùng nói ra sau đó hướng dạ tay run một cái tịnh bình bên trong lấy liêu tinh tinh cho hắn cuối cùng nửa giọt liễu lộ trực tiếp đổ vào tên này quân bộ thành viên miệng bên trong mà theo cuối cùng nửa giọt liễu lộ tiến vào tên này quân bộ thành viên miệng bên trong một cỗ sinh chi khí tức trong nháy mắt liền từ trong cơ thể hắn ra bên ngoài phát ra tất cả thương thế rất nhanh liền được chữa trị hoàn tất thậm chí từ trong cơ thể hắn một cố bàng bạc một hệ dị năng tùy theo chuyển động tỉnh tỉnh tiêu luật minh ôm tên này quân bộ binh sĩ kích động nói trong lồng ngực quân bộ binh sĩ hô hấp đã bình ổn tin tưởng qua không được bao lâu liền sẽ triệt để t h ứ c tỉnh hướng dạ nhìn một chút quân bộ chiến sĩ nhẹ gật đầu liền lui qua một bên người này hướng dạ có thể không cứu dù sao hắn thấy người nơi này đều là tuyệt đối bình đẳng sinh lão bệnh tử đều là mệnh số nhưng hướng dạ vẫn là cứu được bởi vì cái này người sinh tử đối những người còn lại mà nói là một hy vọng hướng dạ không ngại lại để cho đ ó a này ngọn lửa hy vọng càng thêm lớn mạnh theo đám người đem chờ mong ánh mắt chuyển tới tên này quân bộ thành viên trên thân tên này quân bộ thành viên rốt cục mở hai mắt ra sau đó một cái quen thuộc gương mặt liền xuất hiện ở trước mắt của hắn trình đạo trường tỉnh tỉnh không thành vấn đề thân thể tráng giống một con trâu bàng bạc linh khí đi khắp toàn thân vẫn là cực kỳ hy hữu một hệ linh khí đến lúc đó chỉ cần hắn không chết thủ thương loại hình hoàn toàn tìm hắn trình đạo trưởng bông ra tên này chiến sĩ cánh tay hướng về phía một đám người vây xem vui vẻ nói không hổ là liêu tinh tinh l i ế u lộ lên người chết sinh m ạ c h cốt không chỉ có trực tiếp đem hắn từ kề cận cái chết kéo trở về thậm chí trực tiếp cho bọn hắn một đoàn người mang đến một cái hành tẩu lính quân y ỉ thưa thất một hệ linh khí thế nhưng là tất cả dị năng giả cần nhất người được rồi thêm lời thừa thái lưu tại sau này h ã y nói hỏi trước một chút hắn giang nam thành phố hiện tại đến cùng là cái gì một cái tình huống còn có những thứ này hầu tử quái vật từng cái yếu cùng súng vật các ngươi quân bộ thành viên làm sao lại bị những vật này vây khốn giang nam vương đi lên phía trước ra hiệu trình nhất phẳng nói chương hai trăm bốn mươi tám hy vọng chi quang người tên là gì lệ thuộc quân bộ con nào bộ đội ta gọi bạch hà nguyên bản lệ thuộc vào giang nam thành phố thứ ba thành phòng phòng ngự đại đội hiện tại thuộc về kỳ lân khu đối ngoại thăm dò bộ đội nhiệm vụ chủ yếu là tại yên tĩnh rừng đêm bên trong tìm kiếm kỳ lân khu kỳ lân khu không phải giang nam thành phố một cái trong đó khu a chính nhất phàm đánh gây bạch hà vội vàng hỏi người của quân bộ nguyên bản không về giang nam thành phố tòa thị chính quản hạt là từ quân đội thủ lĩnh căn cứ chiến sự tiến hành hợp lý điều động cũng chính là tại mấy năm gần đây bởi vì linh khí khôi phục mang tới ảnh hưởng to lớn cùng đối vân lan quốc bên trong trọng đại thành thị ưu tiên bảo hộ quân bộ một bộ phận người cùng giang nam thành phố tòa thị chính sắp nhập mới thống nhất cải thành giang nam thành phố quân bộ quân bộ là phụ trách toàn bộ giang nam thành phố an nguy tuyệt không phải một cái khu một cái khu phân chia như vậy trong này khẳng định chuyện gì xảy ra t r ì n h đạo trưởng ngươi chẳng lẽ không biết sao giang nam thành phố bị phân chia thành mấy cái lục địa chúng ta triệt để bị chia cắt ra à? bạch hà nhìn xem trình nhất phàm đạo trưởng b u ồ n b u ồ n nói cái gì giang nam thành phố cũng bị phân liệt ra rồi đám người kinh hãi tất cả đều vây quanh mở miệng hỏi giang nam thành phố thế nhưng là bị chỉnh thể nuốt vào đi xuống muốn lưu lại cũng là một cái khổng lồ giang nam thành phố làm sao tiến vào cái quái vật này trong bụng về sau còn có thể bị phân liệt ra đến đến cùng chuyện gì xảy ra người mau nói nói tiêu luật minh cũng dựa vào trước mở to miệng vội vàng hỏi theo đám người hỏi thăm rất nhanh liên quan tới giang nam thành phố tình huống cũng bị đám người cho từng cái hiểu rõ khổng lồ giang nam thành phố cùng ma chủ phán đoán nhất trí bị cái kia nhuyễn trùng cự thú một ngụm nuốt vào bụng toàn bộ giang nam thành phố còn chưa kịp phản ứng liền toàn bộ biến mất tại vân lan quốc địa giới nhưng đây chỉ là bắt đầu tiến vào nhuyễn trùng c ự thú thể nội về sau khổng lồ giang nam thành phố không biết nguyên nhân gì chia năm xẻ bảy rách ra ra cái này một khối đất nước ra khu chính là giang nam thành phố kỳ lân khu một bộ phận bọn hắn tại cái không gian này trôi nổi một đoạn thời gian sau đó trong bóng đêm đụng phải khối này núi lửa chết va chạm tạo thành động tĩnh làm cho cả kỳ lân khu người đều coi là trôi giạt đến trên lục địa sau đó kỳ lân khu bên trong đóng giữ quân bộ thành viên bắt đầu hoạt động bắt đầu chậm rãi tiếp xúc cái này quỷ dị rừng rậm cái này xa lạ rừng rậm bị kỳ lân khu người mệnh danh là yên tĩnh rừng đêm cô tịch mà há cám chỉ là bọn hắn càng điều tra càng tuyệt vọng bởi vì bọn hắn rất nhanh liền phát hiện cái này khổng lồ rừng rậm cũng giống như bọn hắn cũng là một tòa trôi nổi đại l ụ ven rừng rậm khu vực vĩnh viễn là sâu không thấy đáy vực sâu không có ai biết cái kia lòng đất sẽ có cái gì không có ai biết lại nên như thế nào trở về mà tại cùng thời khắc đó trong rừng rậm đám thổ dân cũng phát hiện bọn hắn những thứ này xa lạ khách tới bọn chúng phát hiện kỳ lân khu phương vị sau đó nhiều vô số kể thổ dân bắt đầu hướng kỳ lân khu giết tiến đến toàn bộ kỳ lân khu gần như phá diệt nhân khẩu càng là giảm mạnh một nửa c h ờ một chút những cái kia một cái dị năng giả liền có thể đối phó một đám h ầ u tử có thể đối kỳ lân khu tạo thành ảnh hưởng lớn như vậy tiêu luật minh kỳ quái hỏi những con khỉ kia quái vật hoàn toàn cùng phá hôi một mình hắn liền có thể tiêu diệt một mảnh hắn không tin kỳ lần khu người không đối phó được những thứ này h ậ u tử đám người cũng là nhẹ gật đầu con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m cái này gọi bạch hà người chờ đợi câu trả lời của hắn các ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được a nơi này không có linh khí các ngươi những thứ này đi tới đi lui dị năng giả đem thể nội linh khí phóng thích xong liền sẽ trở nên giống như người bình thường bạch hà sâu kín nói đám người nghe đến đó giật nảy cả mình vội vàng bắt đầu kiểm tra lên linh khí của mình để dành mà đợi sau khi tất cả mọi người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi bạch hà nói không sai bọn hắn linh khí thật là tại giảm bớt chỉ có r a không có tiến không chỉ có là dị năng giả linh khí dùng một điểm ít một chút l i ê n ngay cả kỳ lân khu vũ khí nóng cũng là dùng một điểm ít một chút nơi này không có cái gì sử dụng hết liền không có bổ sung cuối cùng còn có một điểm là trước đó các ngươi gặp phải chẳng qua là đám kia thổ dân bên trong tầng dưới chót nhất pháo hôi thôi những cái kia pháo hôi sinh sôi cực nhanh so heo đều có thể sinh giết chết một mảnh qua không được bao lâu lại sẽ có đại lượng sinh ra mà chân chính thổ dân bạch hà ánh mắt cảm đạm xuống hắn còn không bằng như vậy chết cho thỏa đáng chí ít chết rồi hắn không cần lo lắng cái kia không nhìn thấy tương lai tận thế không cần lo lắng thổ dân đối với bọn hắn ăn mòn xong hết mọi chuyện cái gì cũng không biết tình lại điểm bạch hà huynh đệ chúng ta vẫn là có hy vọng chính ngươi cảm thụ dưới ngươi bây giờ đã biến thành dị năng giả dị năng giả ngươi hiểu chưa hơn nữa còn là chăm sóc người bị thương một hệ dị năng giả tương lai của ngươi sáng trói vô cùng không nên bị lập tức khốn cảnh cho trượt chân hiện tại ta lấy dị năng cục đất hoang phân cục điều động ngươi ngươi dẫn chúng ta tìm tới kỳ lân khu vị trí đừng nhìn ta nhóm liền mười mấy người nhưng những thứ này ngươi xem một chút đều có ai đất hoang giang nam vương giang nam thành phố thần uy quan trình nhất phạm hai sư đồ đạo môn chính tông long h ổ quan trưởng giáo cùng với sư m i n h còn có chúng ta dị năng cục phân cục thành viên tất cả đều là vạn người không được một cao thủ thậm chí còn có tiêu luật minh còn muốn nói điều gì nhưng là bị giang nam vương ngăn lại hắn nhẹ nhàng lắc đầu ra hiệu tiêu luật minh dừng lại ma chủ thân phận là giang nam thành phố cơ mật tối cao vẫn là đừng nói ra đến cho thỏa đáng chí ít chúng ta những cao thủ này cũng không phải bình thường dị năng giả ngươi biết thần uy quan sư phó thực lực sao t h ầ n hồ k ỳ kỹ tám t h ầ n hồ k ỳ kỹ tám là khái niệm gì ngươi khả năng không rõ ràng nhưng là ta giống ngươi cam đoan tại chúng ta linh khí sử dụng hết trước đó chúng ta tuyệt đối không sợ những cái kia thối cá nát t ô m thổ dân tiêu luật minh ngữ khí một trận ngay sau đó đổi giọng nói trước mắt bạch hà tựa hồ lâm vào tuyệt vọng lúc này nói khác không dùng chỉ có thể không ngừng cho hắn hy vọng để hắn nhìn thấy hy vọng ánh lửa Tựa như hướng dạ đem hắn cứu lên đến bạch hà là bọn hắn hy vọng nhưng chân chính ngọn lửa hy vọng một mực sau lưng bọn hắn yên lặng nhìn xem bọn hắn bọn hắn biết ma chủ đối bọn hắn không có bất kỳ cái gì cảm xúc nhưng bọn hắn biết ma chủ y nguyên sẽ không bỏ rơi bọn hắn mặc kệ là trước hết nhất bắt đầu đi theo đám bọn hắn tiến vào giang nam thành phố địa điểm cũ sau đó bị nhuyễn trùng cự thú chiếm đoạt tiếp lấy một đường giết chết nhiều như vậy cá chạch quái vật thậm chí đem trước mắt cái này gọi bạch hà người từ kề cận cái chết kéo trở về ma chủ cũng sẽ không từ bỏ bọn hắn c ư ơ n g đại ma chủ chính là bọn hắn sau cùng lực lượng vô địch ma chủ chính là bọn hắn hy vọng cuối cùng chi quang chỉ cần ma chủ vẫn còn bọn hắn liền có thể vượt mọi trông gai thẳng tiến không l ù i các ngươi tất cả đều là dị năng giả bạch hạ ảm đạm ánh mắt dường như có một chút thần thái hắn ngừng đầu nhìn xem đám người nhẹ nhàng nói chúng ta không chỉ có là dị năng giả hơn nữa còn là giang nam thành phố cấp cao nhất dị năng giả yên tâm đi chúng ta tới cứu các ngươi tới chương 249, t i ế t kiệm linh khí bạch hà tại tiêu luật minh cổ động dưới cuối cùng vẫn tỉnh lại lên mang theo cả đám rời khỏi nơi này vô luận như thế nào kỳ lân khu còn cần tân sinh lực lượng gia nhập mặc dù chỉ có mịt mở hơn m ộ ư ơ i người bạch hà cũng không cho rằng cái này hơn m ộ ư ơ i người lớn bao nhiêu tác dụng linh khí dùng một điểm liền ít đi một chút chờ đến dị năng giả linh khí sử dụng hết bọn hắn liền trực tiếp biến thành người bình thường mà người bình thường kỳ lân khu bởi vì tới gần giang nam thành phố trung tâm chợ duyên cớ cũng không thuộc về quân bộ trọng điểm bố phòng vị trí quân bộ cho tới nay an phòng trọng điểm chia làm hai cái một cái là dựa vào gần đất hoang thanh loan khu một cái khác thì là giang nam thành phố mặt khác một chỗ vị trí tứ hải khu tứ hải khu ở vào giang nam thành phố yếu đạo toàn bộ giang nam thành phố quân bộ mới nhất khoa học kỹ thuật cùng hỏa lực hệ thống đều an bài tại bên kia mà kỳ lân khu ngoại trừ một chút bộ đội cơ giới bên ngoài có thể nói cơ bản không có cái gì hỏa lực nặng nếu như đổi thanh loan khu hoặc là tứ hải khu đi vào vùng rừng rậm này đã sớm không biết đem những cái kia đám thổ dân đuổi tới đi nơi nào tại không có gì năng tình huống phía dưới sinh trưởng tại vân lan quốc công nghệ cao thời đại đám người hoàn toàn có năm chắc trực tiếp liền đẩy ngang đi qua nhưng rất đáng tiếc giang nam thành phố tiến vào cái này thế giới xa lạ lại chia năm s ẻ bảy về sau không có ngoại bộ tài nguyên bổ sung toàn bộ kỳ lân khu trực tiếp tiến vào mãng hoang thời đại tất cả vật tư dùng một điểm ít một chút mọi người mỗi ngày hoảng loạn sau đó lại gặp được rừng rậm thổ dân xâm lấn tại thu xếp tốt chết đi chiến h ư u về sau bạch hà hướng về phía đám người phất phất tay liền dẫn đầu hướng về một phương hướng đi tới vùng rừng rậm này bị kỳ lân khu lưu thủ người chỉ dò xét ra một bộ phận nhưng tìm tới đường trở về hay là vô cùng dễ dàng t i ê n tĩnh rừng đêm cụ thể lớn nhỏ chúng ta đến bây giờ còn không rõ ràng kỳ lân khu ban đầu là từ biên giới chỗ một chút xíu xâm nhập bởi vì lúc bắt đầu Nhân số chúng số trên a đông đảo, đồng thời mượn nhờ thời t máy móc là a ra, ra địa vừa n vẫn vùng rừng này ngoại ngươi nhìn g bị, bộ Bạch b là làm Hà rậm xem. một đi, đồ, có thể lấy luật trên tay. Tiêu luật liền tay. ra trên ra địa giao quan đồ vàng không không tiêu minh Tiêu minh vội tiếp tới, cho nhìn sát. Kết quả mở bản i giật ế t xét xem mình. m h này đồ i núi khu vực, là được bầu vực, được là than à vàng n nguy hiểm nhất vong đồi núi. Ngầm minh Trên bản h hiểm hỏi. h đầu, tiêu luật đồi vội tử t đồ, đen đất cắt rất rõ ràng đã bị kỳ l ầ n khu quân bộ nhân viên dò xét ra cũng chính ở đây bọn hắn cũng phát hiện cái này khổng lồ ven rừng rậm cũng như kỳ lân khu là một tòa trôi nổi loại cực lớn hòn đảo tiêu luật minh không biết lúc trước đem cái này địa đồ vẽ sau khi ra ngoài n h ữ n g cái kia quân bộ nhân viên có bao nhiêu tuyệt vọng hắn chỉ quan tâm cái kia tiêu ký vì ép nguy hiểm đ ổ i núi ừ m vì đột phá cái kia phiến tử địa quân bộ thành viên chết ba cái đoàn người cuối cùng phát hiện kia là rừng rậm biên giới về sau vẽ địa đồ quân bộ thành viên đem địa đồ họa tốt về sau trực tiếp liền nhảy xuống bạch hà nhìn lướt qua ánh mắt chết lặng nói cái kia hoàn toàn là một mảnh tử vong chân chính khu vực trong lòng đất còn sống vô số kể địa long yêu thú địa long hung thú là quân bộ thành viên cho chúng nó ấn lên danh sưng ơ danh tự mang theo nồng đậm vân làm quốc mệnh danh phong cách địa long hung thú căn cứ kỳ lần khu dị năng giả phán đoán thực lực tại siêu còn bạch thụy bảy trở lên là trở lên những thứ này kinh khủng q u á i vật đau thương bất nhập thủy hỏa bất sâm không biết có bao nhiêu dị năng giả hao t ổ n tại những thứ này địa long miệng dưới thậm chí ngay cả thi thể đều không có lưu lại kỳ lân khu người gửi hy vọng ở bước qua mảnh này tử vong tuyệt vực có thể phát hiện mới đại lục nhưng kết quả bạch hà biết được đến tình huống này lúc hắn rất lý giải vẽ địa đồ tên kia chiến hữu tuyệt vọng tâm tình làm tốn sức thiên tân vạn khổ chết không biết bao nhiêu huynh đệ chật vật bước qua cái kia phiến tuyệt vực kết quả hiện ra ở trước mặt hắn là đồng dạng sâu không thấy đáy vực sâu không ai có thể tiếp nhận loại này cực điểm tuyệt vọng hát cám vực sâu giống như là vô tình át ma tùy ý cười nhạo bọn hắn nhân loại tự cho là đúng chưa từng có hy vọng vĩnh viễn là càng xâm nhập thêm cốt tùy tuyệt vọng yên tâm đi cái kêu phiến tử vong tuyệt vực đã không có nghe được bạch hà không có chút nào tình cảm lời nói tiêu luật minh tranh thủ thời gian mở miệng an ủi hắn nói mỗi cái điệu long hung thu thực lực đều tại siêu quần bạch tụy bảy trở lên trách không được bọn hắn dị năng cục phân cục nhân viên mảy may không làm gì được còn phải dựa vào giang Nam Vương đến phải phụ dựa tay. vào một bất quá những quái vật kia tại mạnh lại như thế nào bọn hắn nhưng là nhìn lấy ma chủ một tay một cái hoàn toàn đập môi đem những hung thú kia trục chết chỉ cần ma chủ tại bọn hắn hoàn toàn không sợ những quái vật kia không có có ý tứ gì bạch h à tựa hồ đối với cái kia phiến tử vong tuyệt vực có rất sâu sợ hãi nghe được tiêu luật mình nói tuyệt vực không có về sau ngẩng đầu chết lặng ánh mắt cuối cùng có một k i a thần thái không có ma giang nam vương đã đem những cái kia địa long hung thú tất cả đều làm thịt rồi tựa hồ cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng quét tới tiêu luật minh tranh thủ thời gian đổi giọng nói ma chủ rất hiển nhiên không muốn đem hắn tình huống nói ra khu khu ân không sai bản vương đã đem những cái kia con lươn xấu xí rắn cho hết làm thịt nói tới chỗ này giang nam vương cũng có chút đ ỏ mặt kỳ thật cuộc chiến đấu kia ngoại trừ trước hết nhất bắt đầu chạy đến mấy đầu địa long hung thú tìm tới bọn hắn bên ngoài cái khác tất cả đều hướng về phía ma chủ đi cái kia phủ kín một đường địa long thi hải đến bây giờ bọn hắn hồi tưởng lại đều có thể cảm nhận được ma chủ thực lực thâm bất khả chắc thật sao bạch hà nhìn thoáng qua tiêu luận minh sau đó lại liếc mắt nhìn giang nam vương nhẹ nhàng trả lời một câu tựa hồ đang hoài nghi bọn hắn nói lời chân thực tính không sai những cái kia địa long hung thú đều bị linh vương điện hạ tất cả đều làm thịt linh vương điện hạ bản thể thế nhưng là một bộ thi vương luận thân thể độ cứng cũng không phải những cái k i a cá chạch có thể tương đương tiêu luật minh vội vàng phụ hòa nói tựa hồ lo lắng bạch hà không tin còn đem giang nam vương tình huống cụ thể nói ra tăng cường tính chân thực úc bạch hà lãnh đạm trả lời một câu lại yên tĩnh trở lại một khu vực như vậy địa long toàn bộ tiêu tán mất lại như thế nào tiếp tục đi lên phía trước chính là bên rừng r ầ m d ư ớ i bọn hắn đồng dạng cũng trở về không đi đồng dạng cũng sẽ bị vây chết tại tòa này trên đảo hoang là thật là giả không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hiện tại kỳ lân khu vật tư khan hiếm có thể nói cái gì đều thiếu trọng yếu nhất chính là đồ ăn chờ một chút trên đường trở về thuận đường đi săn mang một ít khẩu phần lương thực trở về đi trong khu rừng này đừng nhìn ăn tĩnh như vậy bên trong g i ã thú cũng không ít giết chết những thứ này g i ã t h ú sung làm khẩu phần lương thực còn có thể giảm bớt những cái kia đám thổ dân sinh lực không còn gì tốt hơn lần nữa cắm đầu đi tới một hồi bạch hà mở miệng nói ra nơi này g i ã thú đừng nhìn dài hình thù cổ quái nhưng là ăn vẫn có thể ăn kỳ lân khu sở nghiên cứu đã phát hiện trong rừng rậm dò xét ra tới giã thu 80% có thể ăn À, đúng nhắc nhở các ngươi một câu nói tới chỗ này bạch hà dừng một chút bổ sung nói tiết kiệm các ngươi thể nội linh khí chương 250, t u y ệ t vọng làm hướng dạ cả đám đi theo bạch hà tại trong rừng rậm xuyên thẳng qua gần nửa tháng về sau bọn hắn rốt cục đi tới mảnh này yên tĩnh dừng đêm một bên khác cũng tức là kỳ lân khu vị trí một đường đi tới bởi vì có được hướng dạ hộ giá hộ tống có thể nói một đường hữu kinh vô hiểm đồng thời cái đội ngũ này lại tất cả đều là dị năng giả bắt vài đầu g i ã thú dễ như t r ở bàn tay đợi đến đạt kỳ lân khu lúc tại bạch hà nhắc n h ỏ dưới cơ hồ là nhân thủ khiêng một con chừng hơn trăm cân quái dị g i ã thú xem ra những cái kia thổ dân tại chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này lại đánh lén kỳ lân khu bạch hà thuận một đầu rõ ràng là người vì mở ra tới con đường nhìn xem trên mặt đất tạp nhạp vết tích Tao mày mở miệng nói ra. Lại. Tiêu luật nhìn xem trên mặt đất các loại loạn thất bát tao Trên thượng trong ra. loại loạn con loại mày mở miệng minh xem mở miệng cám, này vàng lây nói Lại. giấu hỏi. giấu nhìn chân, đường chân không có r hạ chỉ các các ừng rậm rã thu chạy đ ế những giấu c â phân n cũng có một chút bọn hắn phân biệt không n có chút tích. một Ừm, biệt vết h ra thứ này thổ dân ỉ vào mình bản thổ tác chiến hoàn cảnh ưu thế tùy thời có thể đến nay tùy thời có thể lấy đi chúng ta bây giờ hết đạn cả lương chỉ có thể đau khổ chống cự cái kia ta không cùng ngươi đã nói g i ấ u chân là những hộ vệ kê binh da dày thịt béo vũ khí nóng cần đánh mấy chục thương tài năng đánh chết nhìn xem tiêu luật minh đang cố gắng hiểu rõ lấy những thứ này thổ dân tình huống bạch hà vẫn làm mở miệng giải thích người ở chỗ này đợi mấy ngày liền biết những cái kia thổ dân cách mỗi mấy ngày liền sẽ tới một lần đến lúc đó tự nhiên sẽ nhìn thấy diện mục thật của bọn nó nói xong bạch hà khiêng một con dê rừng lớn nhỏ ra thú liền hướng phía đại lộ cuối cùng đi tới theo càng đến gần kỳ lân khu trên đường lớn phân bố dấu chân cũng càng ngày càng nhiều nơi này không phải vân lan quốc không có bằng phẳng bê tông đại lộ hoàn toàn là nhân lực đem cỏ dại cây cối thanh trừ sau mở ra tới một đầu nông thôn đường đất các loại vết tích cực kỳ rõ ràng đồng thời sâu cạn không đồng nhất rất hiển nhiên chia ra tới kỳ lần khu tài nguyên khan hiếm đến ngay cả trải một đầu cung cấp người thông suốt con đường đều không có loại cảm giác này giống như là trong nháy mắt rút lui đến cổ đại tiêu luật minh thở dài một hơi nhìn phía xa như ẩn như hiện kỳ lần khu đại môn cửa vào nói、ừ. tất cả tài nguyên ưu tiên cung ứng quân bộ nghiên cứu bộ môn phổ thông thị dân sinh hoạt hoàn toàn chính xác cùng cổ đại đồng dạng rất nhiều người chịu không được loại này tuyệt vọng tình cảnh đều tự sát đâu bất quá tự sát cũng tốt x o n g hết mọi chuyện bạch hà hồi tưởng lại kỳ lân khu đủ loại tình huống ngữ khí chết lặng nói thấy cũng nhiều cũng liền chết lặng theo càng phát ra tới gần kỳ lân khu kỳ lân khu b ề ngoài cũng rốt cục tại hắc á m thế giới bên trong một chút xíu hiện ra ra một chỗ cao lớn mấy chục mét trên tương rào vai toa khổng lồ đèn pha thỉnh thoảng đảo qua yên tĩnh rừng rậm vác súng chấn giữ binh sĩ đứng tại đèn pha phụ cận thần s ắ c khẩn trương nhìn chằm chằm rừng rậm chỗ sâu đoán chừng là phiến khu vực này không có những nhân loại khác nguyên nhân làm bạch hà mang theo đám người đi thẳng đến cửa chính đều không có người ngăn lại bọn hắn nơi này ngoại trừ chúng ta còn không có nhìn thấy qua những nhân loại khác những cái kia thổ dân tốt phân biệt vô cùng cho nên đối với chúng ta nội bộ nhân viên kiểm tra cực kỳ rộng rãi bạch hà đi vào một toa sắt thép đại môn trước mặt sau đó đ ố i sắt thép đại môn một chỗ bất quá tay c ơ b ả n tay lô đen la lớn đối ngoại thăm dò bộ đội thứ ba mươi hai ban bạch hà thỉnh cầu về đơn vị theo bạch hà giống to một tiếng chỗ h á t động rất nhanh liền có ánh sáng soi tới người ở bên trong dùng đèn tin đem bạch hà cập thân sau đám người quét một lần xác nhận đều là bọn hắn người về sau nhẹ gật đầu liền lui đi ngay sau đó sắt thép đại môn liền phát ra chi chi run r à y âm thanh chậm rãi mở ra đem những n à y g i ã thú thi thể vẫn đến nơi đ â y đi ta mang các người gặp thượng cấp của ta bạch hà trực tiếp đem trên vai khiêng tới g i ã thú nem xuống đất vồ vô, vô thân thể liền trực tiếp hướng một cái hướng khác đi tới mà tới được lúc này mọi người mới có một ít trở lại xã hội văn minh cảm giác bên ngoài bức tường kia tường là kỳ l ầ n khu phía ngoài nhất phòng ngự khu mà ở trong đó r ă n g khắp nơi đường hầm khắp nơi bố trí lưới sát cùng các loại ám bảo l â u cốt chỗ nào cũng có cái này đã là lúc trước bị vũ trang lên giang nam thành phố bộ g á n g từ khi cổ trùng xâm lấn về sau giang nam thành phố liền biến thành một cái chiến tranh thành lũy sang dùng một điểm ít một chút cưới xe đạp đi đơn giản đăng ký hoàn tất về sau bạch hà liền dẫn đầu đám người tìm tới một chỗ xe đạp sắp đặt địa điểm trực tiếp ngồi lên một cỗ hướng phía kỳ lân khu chân chính nội bộ khu vực cưới tới hướng dạ không có tham dự vào giang nam vương cùng kỳ lân khu trước mắt người cầm quyền bàn bạc hắn lúc này đang ngồi ở trong phòng nghỉ cảm t hắn, hắn đều không có cảm nhận được hắn đều coi là giang nam thành phố đã triệt để cùng hắn chia cắt ra bất quá bây giờ hắn một lần nữa cảm nhận được mảnh đất này q u a những sát người này đều là sinh hoạt tại bản thể hắn bên trên sinh linh là bọn hắn để nguyên bản tĩnh mịch đại địa tràn ngập sinh cơ bọn hắn là vạn vật chi linh là vạn vật đứng đầu nhưng ở như thế hắc á m tình cảnh dưới bọn hắn hiện tại ngay tại đại lượng chết đi đã từng vui vẻ phồn vinh giang nam thành phố sắp đi vào mặt lộ đem kỳ lân khu đại khái tình huống hiểu rõ ràng về sau hướng dạ ánh mắt nhất chuyển chuyển đến giang nam vương một đoàn người vị trí lúc này đám người bọn họ đang cùng kỳ lân khu quân bộ nhân viên trao đổi cái gì liền các ngươi mười mấy người minh hổ đại tá nhìn xem giang nam vương một đoàn người có chút thất vọng lắc đầu kỳ lân khu trước mắt quân hàm tối cao chính là hắn làm giang nam phân vỡ ra về sau minh hổ liền trở thành kỳ lân khu người nắm quyền cao nhất từ ban đầu hỗn loạn không chịu nổi đến bây giờ mặt lộ minh hổ đại ta có thể nói đem mình có thể làm được hết thệ làm được cực h ạ n nhưng là kỳ lân khu cái gì đều thiếu hắn cũng chỉ có thể làm được trình độ như vậy cũng không phải là hắn năng lực không được thật sự là đổi lại bất luận kẻ nào đến bọn hắn cũng thúc thủ vô sách hắn có thể tại nội bộ hết đạn cả lương ngoại bộ hổ lang vây quanh tình chặn g dưới c a m đ o a n k ỳ lần khu có thể kiên trì xuống đến đám người bọn họ tới đã cực kỳ khó được hiện tại nhìn xem cũng chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mười mấy người minh hổ rốt cục nhịn không được la t r ả rơi lệ bọn hắn là dị năng giả lại như thế nào thực lực cường đại lại như thế nào linh khí tiêu hao sạch sẽ bọn hắn liền sẽ trở nên giống như người bình thường có lẽ mở đầu có thể đánh lui thổ dân t i ê n công nhưng đằng sau đằng sau lại nên làm như thế nào chương 251, phát hiện di tích dạo bước tại yên tĩnh rừng đêm bên trong thời gian lại qua mấy ngày hướng dạ cũng không có quan tâm giang nam vương cùng minh hổ ở giữa thương lượng mà là lại một lần đi tới phiến rừng rầm này một con phảng phất là sứa tản ra h o á n h hoành huy quang trôi nổi thực vật từ bên cạnh hắn yên tĩnh bay qua yên tĩnh rừng đêm bên trong dạng này trôi nổi thực vật rất nhiều khắp nơi có thể thấy được chính là bởi vì bọn chúng đại lượng xuất hiện để cái này hắc cám thế giới có một tia ánh sáng hướng dạ không có phản ứng những thứ này d â u ria đồ vật ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía tầm mắt đi tới chỗ một tòa sâu không thấy đáy cửa hang bản thể đã thôn phệ đến nơi này đồng thời cũng ở nơi đây phát hiện một k i a không tầm thường Giá thú loại du đãng tại rừng rậm nếu như không có người chỉ huy bọn chúng bọn chúng chính là tầm thường nhất giá thú thậm chí ngay cả vân lan quốc hung thú cũng không sánh nổi nhưng là những thứ này giá thú loại nếu như bị gọi thú loại tụ h ợ p lại đồng thời hình thành thú triều chúng ta rất khó ngăn cản cho tới bây giờ chúng ta đều không có tìm được gọi thú loại tung tích chỉ có thể bị động khốn thủ tại kỳ lân khu bên trong lợi dụng sụp đổ cao ốc đem m á n h liệt ra thu chia cắt ra đến đồng thời mượn dùng lòng đất người phòng động tiến hành phòng ngự chúng ta miễn cưỡng cam đoan kỳ lân khu không bị đám k i a quái vật cho triệt để công hãm bên hai vang lên minh hổ đối với kỳ lân khu thế cục trước mắt phân tích đây là minh hổ cùng giang nam vương hồi báo tình huống mà đối với gọi thú loại khó mà phát hiện tung tích đối với kỳ lân khu quân bộ nhân viên cực kỳ khó khăn nhưng là đối với thôn vệ mảnh đất này một bộ phận hướng dạ mà nói dễ như trở bàn tay kỳ lân khu nội bộ tài nguyên khuyết thiếu hướng dạ không cách nào giải quyết nhưng là đối với ngoại bộ nguy cơ hắn khả năng giúp đỡ một điểm chính là một điểm cái này sắp đi vào m ặ t lộ kỳ lân khu trung quy là hướng dạ bản thể bên trên một bộ phận tại cái thế giới xa lạ này hắn không giúp đỡ ai đến giúp đỡ an tĩnh đi vào chỗ này cửa hang hướng dạ ở bên ngoài quan sát dạng này cửa hang phụ cận có thật nhiều lớn nhỏ tại 2 a i m đến 10 mấy m é t ở giữa trên mặt đất tản mát vết tích cho thấy hang động này thường xuyên có người xuất nhập còn tính là thanh lý tương đối sạch sẽ mà trong động khẩu hoàn toàn là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám trong rừng rậm những cái k i a tản ra h ì n h quang sữa thực vật tựa hồ không nguyện ý đem mình hạt giống vung đến loại địa phương này hướng dạng ngược lại không lo lắng hắc ám sẽ ảnh hưởng đến hắn ánh mắt trực tiếp thân thể k h ẽ động liền đi vào tiến vào hang động về sau hướng dạ liền phát hiện h a n g động vị trí là hướng xuống một mực kéo dài vốn lượn g hang động con đường gập gành vô cùng có thể đánh giá ra khai thác ra dạng này hang động sinh vật trình độ cũng không cao bất quá hướng d ạ n cũng không ngại nơi này dù sao không phải cái kia khổng lồ vân lan quốc giá thú móc ra hang động cũng chính là dạng này chỉ là không biết cái kia bị kỳ lần khu coi là họa lớn trong lòng gọi thú loại có thể hay không trong này xuất hiện một mực dọc theo trong huyệt động đường đi xuống dưới hướng d ạ n không biết tại cái huyệt động này bên trong đi tới bao lâu thậm chí hướng dạ đều cảm giác được chính mình có phải hay không đã đến vùng rừng rậm này nhất lòng đất lúc giao lộ nhất chuyển phía trước phong cảnh rộng mở trong sáng ngay sau đó hướng dạ liền thấy một cái cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng một tòa không thua gì giang nam thành phố siêu cấp thành thị hiện ra ở hướng dạ trước mặt hướng dạ lúc này đang đứng tại hang động cuối con đường tại hướng phía trước chính là cao tới ngàn thước vách núi treo leo trên vách đá dựng đứng mở ra khoảng chừng mấy ngàn cái lớn nhỏ không đều hang động rất hiển nhiên hướng dạ đi tới hang động chỉ là trong đó một cái mà vách núi treo leo phía dưới đen đuốc sang trưng khổng lồ thành thị ánh đèn đem toàn bộ thành thị chiếu lên sang trưng thành thị trên cùng có một cái rất rõ ràng là nhân tạo ra mặt trời mặt trời tản ra ấm áp ánh nắng đem mình quang huy chiếu xạ đến thành phố này mỗi một nơi hẻo lánh một tòa dưới nền đất thành thị tương tiểu tranh trong đầu giật mình nói nàng hoàn toàn không nghĩ tới cái này hắc cám gập gành hang động chỉ hướng vị trí thế mà lại là một tòa thành thị mà nhìn tòa thành thị này diện mạo Cùng g kiến trúc. Kiến trúc i một, một chút à nhìn h sang phảng phất là tiến vào kỳ huyễn thế giới ừm hẳn là giống như chúng ta thằng xui xẻo chỉ là không biết tòa thành thị này còn sẽ có nhiều ít người tồn tại mượn trên đỉnh đầu mặt trời nhân tạo vung xuống tới ánh nắng tòa thành thị này mặc dù cực kỳ khổng lồ nhưng người ở thưa thớt không không nên nói là người ở thưa thớt mà là căn bản cũng không có nhiều ít người như thế năm thứ nhất đại học tòa thành thị cơ hồ không có bất kỳ cái gì thanh âm h u y ê n áo vô cùng an tĩnh phảng phất một tòa thành không hướng dạ chọn lựa một vị trí trực tiếp nhảy lên từ cửa hang bên cạnh trực tiếp nhảy xuống gần ngàn thước khoảng cách đối với hắn mà nói cùng một chỗ thang lầu bậc thang không có gì sai biệt ẩm phát ra một tiếng tiếng vang trầm nặng về sau hướng dạ đã đạt tới tòa thành thị này khu vực biên giới ở trên cao nhìn xuống đó có thể thấy được tòa thành thị này phong cách mà cận thân quan sát lúc tòa thành thị này chỉnh thể chi tiết liền triệt để bại lộ đến hướng dạ đáy mắt loại này có thể so với máy móc cắt chém ra nham thạch chất liệu rất hiển nhiên tòa thành thị này người trình độ khoa học kỹ thuật rất cao hoặc là nói linh khí sử dụng trình độ rất cao vớt ve một khối trắng loan vách tường hướng dạng phát h i ệ t ư ờ n ngầm à y bích c ũ n không h p ả đầu nơi này kiến trúc tối cao bất quá giang nam thành phố cao ốc năm tầng lầu độ cao nhưng tất cả kiến trúc chất liệu đều cùng trước mắt đá cầm thạch mặc dù hướng dạ không hiểu kiến trúc phương diện tri thức nhưng rất hiển nhiên toàn thân kiến trúc toàn dùng một loại vật liệu đắp lên mà thành trong này kỹ thuật hàm lượng tuyệt đối không thấp mà lại tòa thành thị này trước đó gõ vách tường lúc phát ra buồn bực â m chuyển ra ngoài thật xa rất hiển nhiên tòa thành thị này có nhất định năm tháng đi tại đá xanh lát thành con đường bên trên thuận con đường này một mực đi lên phía trước hướng dạ ngoại trừ nghe được tiếng bước chân của mình bên ngoài không còn có t h a nhâm khác treo ở trên không mặt trời y nguyên tản ra ấm áp q u o n mang ấm áp m à cô độc hướng dạ cũng không có tiến vào những kiến trúc này bên trong đi trong phòng nhìn cái này kỳ dị văn minh tình huống hắn chỉ là thuận con đường này một mực tại đi lên phía trước trước đó tại hang động biên giới lúc hắn liền thấy tòa thành thị này trung tâm xây dựng một tòa cực kỳ khổng lồ q u ả n g trường trong sân rộng tản mát một chút kỳ dị kiến trúc những kiến trúc kia cực kỳ dễ thấy đồng thời có người vì duy trì dấu hiệu nếu như đi bên kia nhìn xem hẳn là có thể phát hiện thứ gì chương hai trăm năm mươi hai xa lạ văn minh cả tòa đã cẩm thạch thành thị vô cùng an tĩnh chỉ có hướng dạ đi trên đường lạch cạch lạch cạch tiếng bước chân thành thị hai bên kiến trúc sen vào nhau tinh tế vòng tròn hình lầu canh hiện ra những kiến trúc này bất phản từ không biết tên nham thạch lát thành con đường một mực kéo dài đến quảng trường cuối cùng hướng dạ biết chỉ cần dọc theo con đường này một mực đi lên phía trước liền có thể đến đến tòa kia quái dị quảng trường đương nhiên đây là hướng dạ dự định bất quá còn chưa đi bao lâu thời gian yên lặng con đường liền nghĩ tới từng đợt ồn ào tiếng bước chân góc đường góc rẽ một hàng người mặc áo giáp cầm trong tay cổ điện trường m â u vệ binh liền hướng phía hắn lao đến bọn hắn thân cao so với người bình thường hơi cao một chút đạt đến gần hai mét độ cao bộ mặt khôi giáp bên trong xanh thẳm con ngươi cùng vân l à n quốc hoàn toàn khác biệt đồng thời màu ra khả năng trường kỳ đợi trong lòng đất bày biện ra một loại bệnh trạng tái nhợt một người cầm đầu nhìn thấy hướng giả đến trực tiếp đi lên trước hướng về phía hắn lớn tiếng ồn ào t h a n h âm vang vọng tại cả tòa thành thị có ý tứ gì nghe được người kia lớn tiếng trách bởi vì ngôn ngữ không thông hướng dạ cũng không hiểu người này đang nói cái gì hắn y nguyên hướng phía những người này đi tới mà vì thủ tráng hắn gặp hướng dạ cũng không có đình chỉ vung tay lên sau lưng trường mâu vệ binh trực tiếp đem trường mâu nhắm ngay hướng dạ trong mắt uy hiếp ý vị nồng hậu dày đặc phụ thân ngươi không dừng lại cùng bọn hắn tiến hành trao đổi một chút ta thử ư n g tiểu lĩnh bị hướng dạ xách trong tay thân xác hoảng hốt hắn nhìn về phía hướng dạ ánh mắt cực kỳ sợ hãi tựa hồ hắn hoàn toàn không nghĩ tới hướng dạ có thể trong nháy mắt là có thể đem hắn cầm xuống mà sau lưng trường mâu vệ binh nhìn thấy thống lĩnh bị bắt trong lúc nhất thời trận hình đại loạn có cầm t r ư ừ n g mâu muốn hướng phía nàng đột tiến có ít người thì khẩn trương nhìn xem hướng dạ bước chân lại là tại về sau chậm rãi lui lại hướng dạ nhìn lướt qua thống lĩnh cái này thống lĩnh một thân cách gan mặc hoàn toàn cùng thời trung c ầ người đương nhiên thực lực cũng cùng thời trung cổ nhân vật đồng dạng có chút không thú vị lắc đầu hướng dạ nhẹ vung tay liền đem người này ném tới trên mặt đất bọn gia hỏa này tốt xấu còn có người dạng bản thể trời sinh đối với mấy cái này sinh linh hảo cảm cũng không để cho hắn thống hạ sát thủ nhìn xem trên mặt đất thở gấp tre lấy cổ thở h ồ n hển thống lĩnh hướng dạ trực tiếp rút ra thống lĩnh trên người đại kiếm tiếp theo tại cái này thống lĩnh anh mắt sợ hãi bên trong trực tiếp đem thanh này phong cách khác hẳn với giang nam thành phố đại kiếm trực tiếp bóp thành vài đoạn sau khi làm xong hướng dạ lúc này mới xoay người tiếp tục hướng phía quảng trường đi đến phía trước cản đường trường m â u vệ binh tự động tránh ra một con đường hướng dạ hơi lườm bọn hắn những người này so cái kia thống lĩnh kém xa nếu như thống lĩnh thể nội còn có một tia kỳ dị linh khí để hướng dạ ánh mắt sáng lên bên ngoài vậy những người này hoàn toàn giống như người bình thường xem ra bọn hắn cũng là dị n ă n giả chỉ là linh khí dùng không về sau biến thành người bình thường hướng dạ ở trong lòng đại khái phán đoán dưới tiếp lấy vượt qua những người này lần nữa hướng phía mục tiêu của mình đi đến mà sau lưng trường mẫu vệ binh gặp hướng dạ r ờ i đi về sau vội vàng đem mình thống lĩnh kéo lên sau đó vây quanh thống lĩnh chờ đợi lấy thống lĩnh lên tiếng thống lĩnh hoảng sợ nhìn xem hướng dạ r ờ i đi thân ảnh muốn nói cái gì nhưng là lại không dám linh khí tiêu giảm đã đem cường đại bọn hắn hóa thành bình thường mà cái này chỉ dựa vào tự thân lực lượng không có sử dụng bất luận cái gì linh khí người trong mắt bọn hắn hoàn toàn chính là một cái quái vượt nhìn xem cái kia cắt thành vài đoạn đại kiếm hắn là lại đau lòng lại sợ hãi cuối cùng hắn thở dài một hơi đem kiếm gậy tất cả đều nhặt lên đặt ở bộ ngực mình trong bao sau đó phân phó người đứng phía sau xa xa sâu sau lưng hướng dạ đi theo hướng dạ cũng không có phản ứng đuổi theo phía sau người lúc này hắn đã đến thành thị quảng trường đã cầm thạch lắt thành mặt đất bóng loáng như gương hướng dạ đứng ở phía trên thậm chí có thể nhìn thấy tương tiểu tranh thân thể cái bóng mà chính thức bước vào quảng trường này về sau hướng dạ có thể cảm nhận được thành thị trên không mặt trời nhân tạo cũng ấm áp mấy phần ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân ấm áp cực kỳ thoải mái dễ chịu tại quảng trường chính trung tâm một tòa mâm tròn loại cực lớn kiến trúc đang phát ra hào quang trói sáng cái này kiến trúc ở vào mặt trời nhân tạo chính phía dưới kiến trúc vật liệu đã hoàn toàn thay đổi hóng ánh sáng long lanh lưu ly chất liệu phản xạ ra quan mang nếu như là bình thường người đã sớm bị lóe mù hai mắt cùng sau lưng hướng dạ trường mâu vệ binh đã ngừng lại bọn hắn tề tụ tại dọc theo quảng trường không còn c ó theo vào một bước tựa hồ quảng trường này đối bọn hắn mà nói là một loại nào đó cấm địa hướng dạo y nguyên không có quản sau lưng đám người kia lúc này hắn bị phát hiện mới hấp dẫn trên mặt đất có một vòng một vòng vờn quanh thành đường vân những đường vân này nhan sắc cùng sàn nhà chất liệu nếu như không phải đi đến quảng trường này hắn thật đúng là không có phát hiện những chi tiết này đường vân từ dọc theo quảng trường chỗ tầng tầng thúc đẩy những thứ này vượt quá tưởng tượng đường vân có thể nói là bày khắp toàn bộ quảng trường thuận đường vân đi thẳng đến trong sân rộng lưu ly li công trình kiến trúc bên cạnh hướng dạ rất nhanh liền phát hiện kiến trúc này vật tu kiến tại quảng trường lòng đất thường cách một đoạn khoảng cách liền có một đầu hướng xuống thang lầu hẳn là phân chia tám cái cầu thang mỗi cái cầu thang đều có thể tiến vào cái này trong kiến trúc tương tiểu tranh trong đầu phân tích nói hướng dạ lần này không có trả lời trực tiếp tìm tới gần nhất cầu thang liền đi qua lạch cạch lạch cạch tiếng bước chân rất nhanh liền vang lên nhưng lần này tựa hồ nơi này kiến trúc có cách đâm hiệu quả tiếng bước chân ngoại trừ hướng dạ phủ cận có thể nghe được bên ngoài cũng không còn cách nào chuyển đến bên ngoài mà phía ngoài một hàng vệ binh lúc này tất cả đều đang tất q u ỷ thành một loạt bọn hắn đem hai tay mười ngón dao nhau giữ tại cùng một chỗ sau đó chống đỡ tại trước ngực phía trên đang dùng một loại quỷ dị tư thế cầu nguyện thanh âm trình tề vang vọng toàn bộ quảng trường hướng dạ cũng không nhìn thấy những người này cử động coi như nhìn thấy hướng dạ cũng sẽ không để ý nhân loại hành vi đối với hắn mà nói cùng bản thể bên trên những sinh linh khác làm ra cử động không có gì khác nhau dù là những người này không phải bản thể hắn sinh linh cho dù là bọn họ cùng bản thể sinh linh hoàn toàn khác biệt lúc này hắn đã tiến vào tòa này cực kỳ thần bí trong kiến trúc nội bộ cũng không như trong tưởng tượng loa mắt vô số gập gành lưu ly chế mặt tường đem thành thị trên không mặt trời nhân tạo quang mang c h ế t xả ra đều đều vẩy khắp trong này mỗi một chỗ không gian mà tại cái này s ắ p thái trói lọi đến cực điểm trong phòng tám tòa giống nhau như lúc từ lưu ly chế thành quan tài liền xuất hiện ở hướng dạ tầm mắt mà tại cái này tám tòa quan tài trung ương nhất còn có một cái kim hoàng sắt chạch lơ lửng giữa không trung q u a n cầu đây là hướng dạ tất cả những gì chứng kiến chương hai trăm năm mươi ba một cái dị giới t h ầ n tám tòa lưu ly chế quan tài bên trên tuyên khắc lấy một loại khó mà phân biệt quái dị p h ù văn có lẽ là p h ù văn có lẽ là những vật khác lõm đi xuống p h ù văn lỗ khảm đã khô cạn nhưng hướng dạ có thể phân biệt ra cái này trong ránh đã từng có máu tươi tế tự qua máu tươi đường tắt p h ù văn lỗ khảm cuối cùng hội tụ đến kim hoàng sát trạch viên cầu bên trong sau đó về phần đằng sau sẽ phát sinh cái gì hướng dạ cũng không quan tâm bởi vì chấn động lưu ly li quan tài đã hấp dẫn đến hắn toàn bộ ánh mắt khi tiến vào căn này sáng trói lưu ly li thất cũng không lâu lắm những cái kia quan tài tự a hồ nhận hướng dạ tiến đến lúc ảnh hưởng bắt đầu không an phận đung đưa loảng xoảng tiếng vang vang vọng toàn bộ trong phòng tự a hồ bị phong nhập trong quan tài ra hỏa chẳng mấy chốc sẽ ra hướng dạ lạnh lùng nhìn chăm chú lên quan tài trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ chỉ bất quá mấy hơi thời gian công phu treo ở không trung mặt trời nhân tạo trong khoảnh khắc liền tối xuống dưới toàn bộ mật thất lâm vào một vùng tăm tối đón lấy quan tài bên trên chỗ tuyên khắc phủ văn từng cái phát sáng lên bọn chúng trong bóng đêm phát ra một đạo hào quang sáng chói ánh sáng màu vàng n óng lần nữa tràn ngập tại toàn bộ mật thất sau đó k é o kẹt kéo kẹt để cho người ta đau răng thanh â m vang lên lắc lư lưu l y nắp quan tài bị một cố lực lượng thần bí chậm rãi kéo ra、Nô. không có người hướng dạ đợi nửa ngày đều không có chờ đến một cái cùng loại với giang nam vương ra hỏa từ trong đất leo ra cảm giác có chút hiếu kỳ dù sao cái này quan tài chất liệu chỉ xem bề ngoài liền so giang nam vương hang ổ muốn hoa lệ không ít giang nam vương hang ổ trải qua thời gian phong hóa lại t r ô n ở trên nền đất ngàn năm đã sớm biến thành yếu ớt không chịu nổi l a o cổ đồng nếu như không phải giang nam thành phố khảo cổ nhân viên tận tâm tận lực tu sửa đ o á n chừng s ớ m s ợ mà trước mắt mộ thất hoàn toàn khác biệt lưu ly chế quan tài đừng nói trải qua ngàn năm không nát chính là vạn năm cũng vô cùng có khả năng không hủy hướng dạ còn hy vọng trong này có thể tung ra cái giống như tương tiểu tranh đồng loại nhưng nhìn xem trống rông quan tài bên trong tựa hồ không có cái gì xa xa xa hướng dạ thò đầu ra liết một cái cho rằng trong này vẫn có chút đồ vật một tầng trải tại đáy quan tài lưu xa lúc này không gió mà bay chạy xuôi hướng dạ mới đầu coi là đây là đáy quan tài trang trí nhưng ngay sau đó để hướng dạ n g o ạ i ý muốn sự tình phát sinh chạy xuôi lưu xa từ trong quan bay lên không tụ lên sau đó thuận quan t ả i bên trên tuyên khắc phủ văn lô khảm lưu động tám cái quan t ả i đều là như thế chạy xuôi lưu xa thuận phù văn lô khảm lưu động toàn bộ đều hội tụ đến bọn chúng chuyến này điểm cuối cùng cũng tức là trung ương nhất kim hoàng sắc trạch viên cầu chỗ c h ó i mắt ánh sáng c h ó i lòa trong nháy mắt ngay tại viên cầu đỉnh phun ra đến quan mang sông thẳng tới chân trời đem đã hóa thành hắc cá mặt trời nhân tạo lần nữa nhóm lửa mà lần này mặt trời nhân tạo trực tiếp biến ảo nhan sắc từ ấm áp kim hoàng quan mang trực tiếp chuyển hóa làm băng lánh trói mắt bạch quang hướng dạ thuận đạo này trói mắt bạch quang nhìn lên trên lúc này hắn có thể phát hiện mặt trời nhân tạo bên trong có một cái khổng lồ hư ảnh ngay tại chậm rãi g á n g lâm bóng người thân hình chừng mười mấy mét độ cao hai tay đặt ngang tại thân thể hai bên bàn tay hướng phía trước thần s ắ c thương hại một bộ khổ thù đại hận bộ dáng vây quanh ở hướng dạ quan tài lúc này yên tĩnh trở lại phù văn tuyên khắc lâu khảm tản ra tia sáng c h ó i mắt cũng ảm đạm xuống cái này mộ thất bên trong chủ nhân chân chính đã giáng lâm nàng dùng một loại bệ nghệ thiên hạ ánh mắt chăm chú nhìn hướng dạ n g không nói một lời tại ngoài sân rộng vây một chân quỳ xuống trường m â u vệ binh cầu nguyện thanh âm trở nên lớn hơn bọn hắn từng cái thần sắc cổ nhiệt g n nhìn xem từ mặt trời nhân tạo bên trong giáng lâm hư ảnh phảng phất cái thân ảnh kia chính là bọn hắn tín ngưỡng trí cao chi thần đồng dạng n a n g một đạo giống như hải k h i ế u tiếng gầm tự hạ lâm bóng người trong miệng hô lên thanh âm từ mộ thất bên trong xuyên thấu ra ngoài rất nhanh vang vọng khắp cả thành thị đúng lúc này hướng dạ phát hiện mình rốt cục có thể nghe hiểu thân ảnh này đang nói gì cao vĩ độ ý thức giao lưu chưa từng cần dùng ngôn ngữ miêu tả thật giống như hướng dạ cùng tương tiểu tranh liêu tinh tinh đào yêu yêu nói chuyện ý thức va chạm trong nháy mắt liền để hướng dạ minh n g ộ các nàng đến cùng muốn biểu đạt ý gì mà trước mắt cái này khổng lồ hư ảnh thì là dùng một loại lạnh lùng đến cực điểm n g ự a khí nhìn chằm chằm hướng dạ ngươi là ta con kỹ nữ kia mội mội phái tới sao hướng dạ lắc đầu xem như câu trả lời của hắn hắn chẳng qua là thuận tay giúp kỳ lần khu giải quyết một cái ngoại bộ nguy cơ trong rừng rậm mù đi dạo tìm tới một chỗ như vậy trước đó gặp phải trường m â u vệ binh cùng trước mắt gặp phải thân ảnh to lớn rất hiển nhiên bọn hắn cũng không phải là hướng dạ mục tiêu về phần bọn hắn tình huống rất hiển nhiên bọn hắn cũng vô cùng có khả năng cùng giang nam thành phố bị n g u y ễ n trùng cự thú cho nuốt vào trong bụng chỉ là nhìn một chút cái này hư ảnh thể nội ẩn chứa linh khí không có gì bất ngờ xảy ra nàng cũng là cùng trước đó đất hoang bên trong gặp phải mấy cái kia tiên nhân đặt đến chân tiên tri cảnh đi ngang qua ý thức giao lưu cực kỳ dễ dàng hướng dạ bản thể có thể rất tốt đem hắn y tứ truyền đạt ra đi sau đó đưa đến bóng người này trong thai đang nói xong về sau cái thân ảnh kia đã triệt để giáng lâm nàng thân ảnh khổng lồ ngay tại thu nhỏ rất nhanh cả người cao cao hơn tương tiểu tranh một đoạn beo áo giáp bộ cố cùng loại với cổ điện nữ võ thần bóng người xuất hiện ở hướng dạ trước mặt một cái giống như chúng ta xui xẻo thần chi ý thức ở giữa giao lưu rất nhanh liền để nàng minh bạch hướng dạ thân phận nàng nhẹ nhàng nói thầm một tiếng ngay sau đó thần sắc hỏa h o á n xuống tới sau đó mở miệng nói ra ta là nhật diệu nữ thần trưởng quản thái dương quang huy ánh n ă n g thần hoan nên đi vào ta thần quốc cùng ta đồng dạng đáng thương khách nhân à, mời nói cho ta tục danh của ngươi nơi này là tận thế chi thú trong bụng thế giới thần cùng thần chi ở giữa không nên tranh đấu mà là hiệp lực đánh vỡ phong ấn ta phong ấn lần nữa giáng lâm tại ta chỗ phù hộ thế giới nhật diệu nữ thần so với hướng dạ trước đó gặp phải tiên nhân dễ nói chuyện rất nhiều mặc dù trong giọng nói y nguyên có chút tiên nhân cao ngạo nhưng ít ra còn có thể thân mật c â u thông hướng dạ nhẹ gật đầu mặc dù cái này tiên nhân tạm thời tính cái thần đi, cũng không phải là bản thể hắn bên trên sinh linh nhưng nàng cũng không có chủ động tìm hắn gây phiền phức hắn cảm thấy có thể cùng cái này bạn chi kỷ lưu giao lưu tìm hiểu hạ tình huống nơi này đất hoang chi chủ tương tiểu tranh đem tương tiểu tranh danh tự nói sau khi rời khỏi đây nhật diệu nữ thần một trận tựa hồ đối với nàng cái này thần cảm giác có chút ngoài ý muốn từ khi tụ tập làm một thể nàng tại nhật diệu nữ thần trong mắt hẳn là sẽ cùng hắc cám thần loại hình thần chi có chỗ liên lụy nhưng rất rõ ràng cái này đất hoang chi chủ cũng không phải là đất hoang chi chủ nghe danh tự tự hồ cùng đại địa chi thần chính thần tương tự giống như chẳng lẽ cái này thần cùng các nàng sở thuộc thần vị phân chia có chút khác biệt hoan g n ê n ngươi đến thăm quang minh trận doanh bởi vì ngươi đến để hy vọng hỏa trùng lần nữa nở rộ hào quang chương hai trăm năm mươi b ố yếu như vậy các ngươi còn không đánh lại quang minh cùng hắc cám tại c ả rẽn bao lớn trên lục địa một mực trinh chiến không n g t ban g à y là quang minh trận doanh chiến trường chính đêm tối thì là hắc cám trận doanh rong r ồ i điệm quang minh cùng hắc ám t ử viễn cổ thời kỳ một mực đánh tới tận thế bị tận thế chi thú chiếm đoạt trong bụng y nguyên sẽ không đình chỉ chiến tranh giữa bọn họ đối với tín ngưỡng đối với quyền sở hữu đối với con dân tranh đoạt cho dù là cho tới bây giờ giữa bọn hắn cũng sẽ đánh cho đầu rơi máu chảy hướng dạ thần sắc thật thà nghe nhật diệu nữ thần đối với chư thần chiến tranh miêu tả g i ằ n g đạo lý hướng dạ đối với mấy cái này một chút hưng thú đều không có nếu không phải trong đầu tường tiểu tranh liều mạng lôi kéo hắn hắn đã sớm vừa đi xong việc các ngươi đánh cho đầu rơi máu chảy lại như thế nào những thứ này lại mặc kệ ta sự tình ta chỉ là một mảnh đất coi như tham gia đến các ngươi trong chiến tranh đến c n g y nguyên sẽ chỉ nhìn xem các ngươi bọn này đầu g ó c rút ra hỏa tiếp tục đánh cái không ngừng bản thể thôn phệ như c ũ tại trầm rãi thôn phệ bất quá lần này tốc độ tăng nhanh không ít hướng dạo phán đoán hẳn là kỳ lân khu bản thể sát nhập nguyên nhân kỳ lân khu so với trước kia bản thể lớn gấp bội bản thể tăng cường đem đối ứng cũng đối khối n à y xa đại lục gia lạ lục đại tốc t hắc ô n nên, hướng dạ đối với khối này trước đó nguyên bản rẻn lớn lục thế giới, hoàn toàn trung này một vùng phệ. đáp lập Cho khối thuộc thế thái Thế hác trước cả lục bao với giới, giới dạ lại đối đó độ. để tối, về một tăm doanh ầ n ban ngày nghỉ ngơi, tại tùy tùy cám thế giới đối với quang minh trận doanh ta mà nói là kinh khủng nhất tận thế có lẽ tại qua một đoạn thời gian ta thần quốc sẽ hoàn toàn biến mất ta cũng sẽ triệt để mê thất tại hắc cám nhất trục xuất chi điệu bên trong ta cần các ngươi trợ giúp nhật diệu nữ thần như cũ tại hướng dạ bên thai nói gì đó nàng tự hồ hoàn toàn coi tương tiểu tranh là thành quang minh trận doanh một hàng thần chi gửi hy vọng nàng có thể vì dưới mắt khốn cảnh cung cấp một chút trợ giúp mặt đất trong rừng rậm những cái kia triệu hoán loại là mội mội của ngươi dưới trướng hướng dạ cũng không trả lời nhật diệu nữ thần mà là nói sang chuyện khác đem lần này mục đích nói ra